Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của chuyện ta không phải thiên sư. chương 181, tình cảm này mặc dù có chút phức tạp nhưng đến cùng vẫn là không giống bình thường. Chú Tiểu U U mê mê, dần dần cũng biết cố thiên sư là người tốt. Huống chi thịnh hành, chân độ cùng tịnh không ba vị sư huynh đều đối xử rất cung kính với cố thiên sư. Lúc này vừa vặn đến giờ ăn sáng, mấy người phụ nữ nấu mấy thùng đồ ăn đầy nâng tới đây. Bởi vì vật tư còn chưa được vận chuyển vào, đồ ăn còn thiếu thốn, cũng chỉ làm chút cơm. May mà cải thảo trồng dưới ruộng còn khá nhiều, lấy một ít về làm chút thịt luộc với cải thảo. Mỗi người một cái khay sắt lấy nửa bát cơm thêm mấy thìa đồ ăn, sau đó bưng đi tùy tiện tìm chỗ nào đó ngồi sổm xuống ăn. Tay cầm đũa lên vội vã và cơm vào miệng. Bọn họ đã một đêm không ngủ, vừa mệt vừa đói vừa lạnh ăn chút đồ ăn nóng mới ấm người. Có điều đồ ăn như vậy cuối cùng cũng không được hoan nghênh cho lắm, nhìn thôi cũng nhịn không được mà nôn ra. Nhớ tới ngưỡng thi thể bị vùi lấp dưới đống phế tích liền thấy chạnh lòng. Người nào năng lực thừa nhận kém một ít đã đặt bát đi bên cạnh nôn thốc ra, chỉ sợ một thời gian dài sau đó đều không thể ăn thịt. Tiểu hòa thưởng không giống bọn họ, dù sao cũng là người xuất gia đã ăn quen đồ chay, ăn chút cơm uống thêm chút nước sôi để nguội coi như đã ăn no. Cố Phi Âm cũng bưng khay xếp hàng nhận cơm, tìm chỗ ngồi xổm xuống bắt đầu ăn. Liễu Nguyện Hòa thượng ngồi xổm bên cạnh cô, ông đã ăn qua bữa sáng, lúc này cũng không đói, lấy ra từ trong túi một cái bánh bao chay, chia cho cô một nửa. "Này, ăn đi." Cố Phi Âm cũng không khách khí, nửa khay đồ ăn cùng nửa cái bánh bao chay xuống bụng coi như cũng ăn no. Lúc Tịnh Hành cùng chân độ bưng khay lại đây, liếc mắt liền nhìn thấy lão hòa thượng già ngồi xổm bên người cô thí chủ. Tịnh hành sửng sốt một chút liền kích động đi tới, sư phụ người không sao chứ. Chúng ta tìm người đã lâu, chân độ chưa gặp qua liễu nguyện phương trưởng, nhưng cũng biết tịnh hành lo lắng cho sư phụ hắn đến mức nào, lúc này không khỏi cũng có chút vui vẻ. Liễu nguyện nhìn bọn họ khoát tay áo nói ta không sao các ngươi đừng lo lắng. Tịnh hành sao có thể không lo lắng, cậu nhíu mày nghiêm túc nói, sư phụ mấy ngày nay rất loạn người không thể lại chạy lung tung nữa. Liễu Nguyệt cũng sợ đứa đồ đệ này lại nói mãi không dứt, liền dứt khoát nghe lời đồng ý ngay Cố phi âm cũng kinh ngạc một chút sau đó cũng rất vừa lòng Quý nhân tiểu hòa thượng của cô cùng tịnh hành tiểu hòa thượng là sư đồ Vậy sau này đi đòi nợ liền thuận tiện hơn nhiều Nếu như người lớn không còn thì có thể đi đòi đứa nhỏ dù thế nào cũng sẽ không lỗ Có điều đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy tịnh hành chân độ một cách rõ ràng bởi vì một ngày một đêm bận rộn áo thăng của bọn họ đã bị dính vô số bùn đất ngay cả trên mặt trên tóc cũng vậy mang theo nón bảo hộ cả người đều bẩn thỉu chỉ có ánh mắt kia tối đen thâm thúy hệt như bầu trời đêm lấp lánh vô số ngôi sao nhỏ cô nhìn tịnh hành chúng ta có phải từng gặp qua hay không tịnh hành sững sốt một lát nói cô thí chủ mắt của cô khỏi rồi có thể nhìn thấy rồi ư cố phi âm gật gật đầu Định hành khẽ cười, đây có lẽ là tin tức tốt hiếm hoi trong trận tai nạn này, ừm, chúng ta từng gặp qua, mấy ngày nay chúng ta luôn ở cùng nhau. Cố phi âm nhìn cậu lắc lắc đầu, không phải mấy ngày nay gặp nhau, giống như trước kia đã từng gặp qua, nhìn có chút quen mắt. Cô vỗ vỗ chán, đáng tiếc trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Trần độ nhô đầu lên, tôi thì sao tôi thì sao, cô nhìn tôi có quen mắt không? Cố phi âm liếc nhìn cậu một cái, chỉ thấy cậu cũng bẩn, chỉ có một đôi mắt còn sáng sủa. nghiêm túc nói, nhìn quen mắt chính là tiểu hòa thượng ở bên cầu đã mượn tôi mười tể. Trần độ A-di-đà Phật cố thí chủ chờ tôi rửa mặt xong lại hỏi lại cô vậy. Cố phi âm gật gật đầu, nói vậy cũng được rửa sạch sẽ mới có thể nhớ rõ ràng hơn, trừ phi đi chỉnh dung nếu không đừng nghĩ cô sẽ quên. Ngay cả liễu nguyện hòa thượng cũng đi lên góp vui. Cố thí chủ, vậy cô cảm thấy nhìn tôi quen mắt không? Tịnh hành và chú tiểu dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông, không rõ ông hỏi như vậy là có ý gì. Nhưng liễu nguyện hòa thượng căn bản không thèm để ý bọn họ chỉ nhìn chằm chằm cô thí chủ, hỏi cô ta hẳn là cô nhìn rất quen mắt chứ. Cố phi âm nói, ừm, dù sao ông lấy của tôi ba tệ còn phải giúp tôi đổi mệnh phú quý mà. Liễu nguyện, tịnh hành, chân độ, mệnh phú quý gì thế? Cố Phi Âm liền đem sự tình lúc trước giải thích một chút trên gương mặt âm trầm tràn ngập chờ mong, xem ra là đang nghĩ đến cảnh tượng mệnh phú quý tốt đẹp sau này. Trần Độ quay đầu nhìn về phía Liễu Nguyện, Liễu Nguyện Hòa thượng nhìn nhìn Trần Độ, đột nhiên sừng sốt khí chất của người này, nhìn thật là quen mắt. Trần Độ cảm thấy lão Hòa thượng này rất không đáng tin, lại còn gạt người đi tìm mệnh phú quý. Liễu Nguyện Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập A Di Đà Phật thí chủ, ta nhìn cậu có chút quen mắt, chúng ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào hay không? Chân Độ, không chúng ta chưa từng gặp qua. Liễu Nguyệt, ông lại không làm người thích đến như vậy sao? Ông đều 89 tuổi rồi đó, không biết kính giả yêu trẻ sao hả? Một khay cơm rất nhanh liền ăn xong, đặt khay xuống, người có thể tiếp tục đi cứu viện liền tiếp tục đi, người tự thấy thể lực theo không kịp liền lưu lại nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi, tuy rằng người lựa chọn nghỉ ngơi căn bản không có mấy. Tịnh Hành lôi kéo sư phụ hắn đi sang một bên, nói, sư phụ người vì sao lại ở cùng một chỗ với Cố thí chủ? Cô ấy chính là người hữu duyên của người trong năm nay ư. Liễu Nguyện gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói, đồ đệ ngươi vẫn luôn thông minh như vậy. Tịnh hành nói, người hữu duyên trước kia, sư phụ người nhiều nhất chỉ bói cho một quẻ rồi thôi, sau đó liền hờ hững căn bản sẽ không giống như bây giờ đi theo người hữu duyên. Đồ đệ biết cố thí chủ có chút đặc biệt cô ấy cũng là người rất tốt bụng. Sư phụ người đi theo cô thí chủ là vì những thứ này sao? Trên khuôn mặt loang lổ nếp nhăn của Liễu Nguyện không nhìn ra được chút biểu tình gì. Chỉ thấy ông cong đôi mắt nhỏ quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài đứng trên đống phế tích. Có lẽ ở trong mắt người khác cô nhìn có vẻ âm khí tận trời, nhưng ông lại có thể từ dưới lớp âm khí dày đặc của cô, nhìn thấy một ít kim quang công đức như ẩn như hiện. Chỉ là bởi vì bị lớp âm khí nồng đậm kia che lấp người bên ngoài không thể cảm giác đến cũng nhìn không thấy mà thôi. Sư phụ nói không sai, chị cho tới bây giờ đều không đáng sợ, chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi, chỉ cần cậu nỗ lực tu hành, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt chân chính của cô dưới màn âm khí nồng đậm kia. Mà cô đương nhiên là tốt nhất. Liễu Nguyện vỗ vỗ cánh tay tịnh hành, nói con cũng mệt rồi, về chùa nghỉ ngơi một chút đi. Tịnh hành nói con không mệt, con còn có thể đi giúp đỡ cứu người. Liễu Nguyện nói, không cần cậy mạnh, nếu không ta cũng không biết ăn nói thế nào với cha mẹ đã chết của con. Tịnh hành bất đắc dĩ nói, sư phụ con không phải là được người nhặt từ thùng rác về sao? Cha mẹ con làm sao sẽ để ý con chứ? Liễu nguyện chừng mắt nhìn cậu một cái ta nói con được nhặt từ đống rác con cũng tin ta còn nói là nhận lời nhờ vả của cha mẹ con mới mang con theo bên người con lại quên rồi ư? Tịnh hành, con nói lời này sao? Sao cậu không nhớ rõ chứ? Vị sư phụ này của cậu nói chuyện bừa bãi, cậu căn bản không biết lời ông nói là có ý gì? Liễu nguyện vỗ vỗ đầu của đồ đệ, híp đôi mắt nhỏ lại nhìn kỹ cậu, nhìn đến mức tịnh hành thấy hốt hoảng cả người. Đáng giận mà cố thì thì ngay cả tên nhóc này đều cảm thấy nhìn quen mắt lại không nhận ra ông. Bọn họ tốt xấu gì cũng đã từng ở chung mấy năm liền. Lúc ấy ông còn nhỏ, sau khi cha mẹ chết ở trong thôn sinh hoạt không được tốt. Đám trẻ con thường hay bắt nạt ông, nói ông là đứa con hoang không có cha mẹ còn lừa ông đi lên núi, lừa ông rơi vào bẫy bắt lợn rừng. Trong bẫy có cắm cọc gỗ ông tự nhiên cũng bị thương, cọc gỗ xuyên qua làm cánh tay và đầu gối ông bị thương. Bởi vì ông lúc đó dáng người nhỏ gầy mới không bị cọc gỗ trực tiếp xuyên qua thân thể tránh thoát một kiếp. Đám trẻ còn thấy ông bị thương còn chảy máu, nghĩ ông sẽ chết sợ tới mức chạy trốn như ong vỡ tổ căn bản không ai nghĩ tới việc cứu ông. Có lẽ là đã gây họa sợ bị người lớn trong nhà mắng chửi đi, không ai dám gánh vác trách nhiệm. Lúc ấy ông còn cho là mình chết chắc rồi, lại không ngờ gặp được một cô gái tóc dài âm trầm lại khủng bố. Cô từ trên trời bay xuống, bay qua bay lại ở xung quanh hố, đôi mắt âm lãnh không tốt nhìn ông. Ông biết ông chắc chắn là gặp phải quỷ quái trên ngọn núi, ông lập tức liền bị ăn thịt. Ông bị dọa đến mức tiểu ra quần, nước mắt chảy lem nhem. Ngay khi ông cho là mình sắp chết, liền được cô gái tóc dài túm cổ nhấc ra khỏi hố. Ông bị cô một tay ném ra khỏi hố, dáng vẻ như thể ghét bỏ ông không ăn ngon lại còn rất bẩn, quay đầu đi không thấy tăm hơi đâu nữa. Ông che vết thương trên cánh tay một đường bỏ xuống dưới chân núi, từ hừng đông đến trời tối, là sư phụ đi lên núi gặp phải, liền mang ông xuống núi. Lúc ông nhìn thấy sư phụ phảng phất như nhìn thấy thần tiên. mươi 182, ông chưa từng thấy qua người nào dễ nhìn như vậy. Một thân áo bào trắng, một tay cầm thiên trượng, đạp trăng mà đến, vô cùng đẹp mắt. Sư phụ cõng ông xuống núi, máu trên người ông đều thấm bẩn hết cả áo tăng của sư phụ nhưng sư phụ lại không hề chê bẩn còn trị thương cho ông, cho ông ăn cơm. Từ đó về sau ông không đi đâu cả có thời gian liền tới ngôi chùa đầu thôn quét rác, sắp xếp kinh thư, sau đó liền làm chú tiểu đi theo sư phụ cũng không còn ai dám bắt nạt ông nữa. Bởi vì sư phụ có uy vọng rất lớn, ngay cả thôn trường cũng đối xử lễ phép với sư phụ cũng vì thế mà hay dặn dò ông một chút nhắc ông ngoan ngoãn đi theo sư phụ học tập Phật hiệu đối với đứa trẻ không nhà để về như ông có thể nói là nơi trốn tốt nhất. Nhưng ông cũng thường xuyên nhớ tới cô gái tóc dài từng đem ông sách ra khỏi bẫy dập thoạt nhìn có chút khủng bố kia. Ông còn từng hỏi sư phụ ngọn núi này có tinh quái không hả sư phụ? Sư phụ hỏi ông thứ gì là tinh thứ gì là quái? Người cứu con là tinh quái, hay người đem con đẩy xuống bẫy là tinh quái? Ông mơ hồ chỉ nói sư phụ nói đều rất có đạo lý, người cứu ông chính là người tốt mà người hại ông chính là kẻ xấu. Sau này lại có một đêm, ông đột nhiên thấy sư phụ từ trong thiện phòng đi ra, trong miệng nói thầm, con quỷ nhỏ ngốc ngách. Ông mơ mịt hỏi sư phụ con quỷ nhỏ gì thế ạ Sư phụ nhìn trời một lát cười nói, một con quỷ nhỏ không biết trời cao đất rộng cái gì cũng dám ăn. Ông vẫn không hiểu rõ, sư phụ lại không nói thêm gì. Ngày hôm sau sư phụ liền lên núi, ông lén đi theo sau trốn ở phía sau cây, nhìn thấy nữ quỷ tóc dài từng cứu ông kia đau đến mức lăn lộn khắp núi, nhìn thấy sư phụ ông liền hu hô kêu khóc chạy trốn. Lúc ấy ông cảm thấy cô gái tóc dài vốn rất đáng sợ, lại không còn đáng sợ chút nào. Sư phụ, sư phụ, sư phụ người lại đang suy nghĩ gì? Liễu nguyện xoay người lại, thật mạnh vỗ cái chán tiểu đồ đệ nói, đi nhanh lên, nhìn thấy con liền phiền. Tịnh hành, liễu nguyện chắp tay sau lưng liền đi ra thôi thôi có thể vào lúc sinh thời chờ được đến cố tỷ tỷ đã là chuyện rất không dễ dàng. Sư phụ nói quả nhiên không sai cố tỷ tỷ thật sự trở lại rồi. Hoạt động cứu viện duy trì trong một khoảng thời gian rất dài. Dù sao không chỉ có chấn bạch ngọc xảy ra chuyện, mấy thành chấn chung quanh cũng đều thương vong nặng nề, nhưng là chấn bạch ngọc bởi vì được cứu giúp đúng lúc nên tình huống tốt hơn rất nhiều. Hơn 100 con quỷ trong tay cố phi âm đều giao hết cho thiểu trương cùng thiểu lý, để bọn họ dẫn đi làm việc. Hào ca còn thật sợ mình bị bán cho đặc bộ, vào đặc bộ thì sao có thể có kết cục tốt chứ? Hắn ta khóc lóc nói với cô gái tóc dài tôi sẽ biểu hiện thật tốt, thật đó, cô ngàn vạn lần đừng bán tôi đi. Tôi không muốn đi địa giới, cũng không muốn chuyển thế đầu thai. Tôi chỉ muốn làm quỷ, sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu, tôi không muốn đầu thai về làm dân đen ngu ngốc đâu. Cố phi âm nhách môi cả người thoạt nhìn cực kỳ âm trầm đáng sợ vậy phải xem biểu hiện của các ngươi rồi. Hào ca thề son thề sắt yên tâm đi. Cố phi âm vừa lòng gật gật đầu quay đầu liền lấy điện thoại di động ra mở WeChat nhận 5.000 tệ tiểu trương chuyển tới. 5.000 tệ luôn đó bằng cả hai tháng tiền lương của cô cộng lại lại có thể ăn bữa ngon rồi. Đợi đến lúc trở về cô liền đi mua chút đồ gia vị về nhà tự mình nấu lẩu ăn. Còn đi chợ mua chút thịt bò, dạ dày, nấm hương, ngó sen, mua thêm chút tỏi hành rau thơm rau diếp cá băm nhỏ làm nước chấm. Cô có thể một mình ăn từ lúc trời tối đến tận hừng đông, nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy ra rồi. Trường đạo trưởng cùng Lý đạo trưởng cũng là lần đầu tiên phát hiện quỷ còn có thể dùng như vậy, liền học theo, bắt chăm con quỷ phân đi ra ngoài tiến hành cứu viện. bởi vì bọn nó đều bị Cố Thiên Sư tự mình trói, cho nên dù muốn trốn cũng trốn không thoát, cũng không sợ bọn nó sằng bậy. Huống chi người của đặc bộ cũng không phải là hạng vô năng, chỉ là so với Cố Thiên Sư, đúng là không lợi hại bằng. vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ, tự nhiên sẽ làm cho đám quỷ quái giúp đỡ cứu người. Ngoài ra ông dư còn dẫn một đội quỷ quái đi ra đoạn đường gần đó khiêng đá, bởi vì đá rơi xuống rất nhiều chặn kín đường, nhiều nơi gặp tai nạn còn không thể vào cứu viện được. Mở đường cũng trở thành một việc làm quan trọng bậc nhất Trừ cái này ra, người đặc bộ còn tới biệt thự hướng sông của cố thiên sư Mời những con quỷ tốt ở đó tới giúp đỡ Đợi đến khi làm xong việc đốt thêm chút tiền âm phủ, đầu heo là được Dù sao bọn họ cũng phát hiện ra kỳ thật đám quỷ quái này cũng không có tham lam lắm Chỉ cần có ăn có uống có chỗ ở thì chuyện gì cũng dễ nói Có điều việc này cũng phải để toàn quỷ tốt đi Nếu là gặp phải lệ quỷ hung ác vậy liền không ổn rồi Không phải ngươi chết chính là ta vong. Cùng lúc đó, trợ giúp từ các quốc gia cũng lần lượt gửi đến, tiền quyên góp từ các nơi trên toàn quốc cũng lần lượt đưa đến khu vực chịu thiên tai. Công tác cứu viện tiến hành đâu vào đấy, việc cố phi âm có thể làm cũng không nhiều lắm, dù sao cô cũng yếu ớt như vậy. Chợt nghĩ đến di sản trong mộ của Diễm Quỷ, cô liền đeo khẩu trang, quay đầu dắt họ trang đi lên núi. Đáng tiếc khi cô đến cửa mộ mới phát hiện của ngôi mộ này lại bị đá rơi xuống chặn kín lại. Cố phi âm, này ông trời chết dẫm này rốt của có ý gì hả? Làm như vậy khác nào cắt đứt đường tài lộ của cô còn hủy cả nhà của cô nữa. Nói cũng lạ cô nhớ rõ mộ của diễm quỷ không phải ở bên cạnh vách núi, mà là được núi non bao quanh cây xanh rậm rạp khí hậu phong cảnh đều tốt vô cùng, nếu không cô cũng sẽ không muốn chuyển nhà sang bên này như vậy. Hiện tại lại xuất hiện cây hố to chẳng lẽ trước kia cũng từng xảy ra động đất rất nghiêm trọng chấn động làm sụp cả núi chác. Cố phi âm nghĩ không ra, lúc này cực kỳ đau lòng, tức chết cô rồi. Họ trang che miệng hi hi hi hi cười không ngừng, bị cố phi âm cho một bàn tay lệch mồm, họ trang liền chỉ có thể mừng thầm trong lòng. Cố phi âm nghĩ nơi này bị chặn đường cũng không sao, dù sao cô đã biết đường, đợi đến lúc chết lại tới cũng như nhau thôi, là đồ của cô thì không chạy thoát được. Cô ngửa mặt lên trời thét dài, lôi họ trang ra gặm vài ngụm cho ấm bụng mới miễn cưỡng giải trừ mối hận trong lòng. Họ trang, chít chít chít chít từ khi chấn Bạch Ngọc xảy ra động đất, phần lớn tin tức trên mạng đều xoay quanh tình hình cơn địa chấn, tỷ như cứu viện đội đến nơi, tỷ như con đường nào được khai thông, lại tỷ như số lượng người tử vong cùng bị thương liên tục đổi mới. Việc này gần như được dân chúng toàn quốc quan tâm. Giờ phút này, một ít người rốt cục từ khu vực thiên tai thoát ra, rốt cục ở trên mạng lên tiếng. Ngoài việc cảm thấy may mắn trốn được một kiếp còn có cảm ơn, lần động đất này thật sự rất nguy hiểm. Tôi muốn cảm ơn một vị ân nhân, vào lúc tôi suýt chết là cô mang người từ trên trời giáng xuống lôi tôi ra khỏi đống phế tích. Tuy rằng chân của tôi bị tàn phế, nhưng nhặt lại được một cái mạng Tôi sẽ sống cho thật tốt, trên lầu cậu là người của Trấn Bạch Ngọc sao. Tôi cũng vậy đó, tôi cũng rất biết ơn cô ấy. Nếu không có cô tôi và ba mẹ tôi đều sẽ chết dưới lòng đất. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Ba tôi mở tiệm thuốc ở Trấn Bạch Ngọc. Sau khi động đất xảy ra tôi suýt bị hù chết. Hôm nay tôi rốt cuộc có thể liên hệ được với ba, ba nói cho tôi biết là một cô gái rất tốt bụng đã cứu ông ấy. Người cứu ông ấy còn có hòa thượng ở chùa Bạch Ngọc nhưng cô gái kia rất lợi hại còn dẫn người lấy được thuốc từ phế tích ra. Nhờ có số thuốc đó mới có thể giúp cho nhiều người có thể sống sót hơn. Tôi cũng là người ở trấn Bạch Ngọc. Lúc xảy ra động đất tôi còn đang xếp hàng ở bệnh viện, lúc ấy hơn một nửa bệnh viện đều sụp xuống, thật nhiều người bị nhốt ở bên trong tôi đều bị dọa đến điên rồi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, may mắn cô gái đó đưa người tới cứu chúng tôi. Lúc ấy tôi cảm giác như mình nhìn thấy thiên thần vậy. Tôi là giáo viên trường trung học Trấn Bạch Ngọc cũng nhờ có các hòa thượng chùa Bạch Ngọc cùng cô ấy đã điều người tới giúp đỡ cảm ơn bọn họ đã cứu rất nhiều các bạn học sinh. Ta sống ở bên cạnh Trấn Bạch Ngọc nghe nói là người của các bạn bên đó tới dọn hết đá chặn trên đường đi mới để cho đội cứu viện thuận lợi tiến vào thật cảm ơn. Nghe nói người dọn đá đó, bọn họ cũng là người của cô ấy cảm ơn nha. Quá các cậu nói ân nhân là ai cô gái kia là ai thế. Chúng tôi cũng muốn đi cảm ơn cô ấy. Cái này không thể nói. Tôi hỏi ba tôi rồi bởi vì tôi cũng muốn tự mình đi cảm ơn cô ấy nhưng ông ấy nói không thể nói được. Người trong trấn chúng tôi còn có người của cục đều rất bảo vệ cô gái này, không muốn tiết lộ tư liệu của cô. Tôi chỉ biết cô họ cố. Các người không cần hỏi nhiều như vậy, người tốt như thế nên được bảo vệ riêng tư. Cô ấy chắc hẳn cũng không thích những tình huống quá náo nhiệt cho nên mới không muốn lộ diện. Tôi sẽ vĩnh viễn cảm kích cô ấy, hàng năm đều đi chùa cầu phúc cho cô. Lúc này ông Vương ôm cháu trai nhỏ cũng ở nhà xem tin tức còn quyên chút tiền, luôn chú ý tình hình nhân dân vùng thiên tai, than thở nói ông trời quá đáng quá vô tình, làm chết nhiều người như vậy. Tiểu Vương nói con xem trên mạng đang nói có cô gái đã cứu thật nhiều người, nhưng lại không nói tên của cô cũng không biết là ai cao thượng như vậy. Bé Vương rung đùi đắc ý, chớp đôi mắt to tròn nói là chị đó. Tiểu Vương trợn trắng mắt, không phải chị, chính là chị đó con cảm thấy chính là chị. Tiểu vương hết chỗ nói con trai anh là bị chị gái kia tẩy não rồi hả? Bé tiểu vương kéo từng ngón tay nhỏ, nói đạo lý rõ ràng, mấy ngày nay con đều không gặp chị. Chị tốt bụng như vậy, lương thiện như vậy, chị ấy khẳng định là anh hùng siêu cấp thấy chỗ nào có người cần trợ giúp liền từ trên trời giáng xuống đi cứu bọn họ nha. Chị chính là siêu nhân điện quang, còn siêu nhân điện quang nữa. Tiểu vương không chỉ muốn trợn trắng mắt còn muốn nhổ nước bọt. Đây rõ ràng là lời nói trời ơi đất hỡi của trẻ con, cố tình ba già nhà anh còn cảm thấy có đạo lý, có thể đúng thật ấy nhỉ. Cứu người là chuyện tốt mà có gì không thể nói chứ. Nhưng cố tình tất cả mọi người đều chăm miệng một lời nói không thể nói, không chừng là đã ký hiệp nghị bảo mật gì đó cho nên mới không thể nói. Có khả năng chính là có quỷ đi cứu bọn họ. Bé tiểu vương hòa lên, ông nội ông nội chúng ta ra bờ sông đi. Còn hỏi các thúc thúc bọn họ một chút xem có phải là chị đi cứu người thật hay không. Ông Vương nói được hiện tại đi luôn. Tiểu Vương, bà Vương và vợ Tiểu Vương ngồi ở một bên, mươi 183. Khu vực gặp thiên tai rất hỗn loạn, lúc này cũng không thích hợp để đi lung tung trong núi. Sau khi mộ quỷ bị vùi lấp, cô lại lần nữa cảm nhận sâu sắc được rằng cầu ông trời ác độc thế nào thay đổi cách chặn đường tài lộc của cô. Cố phi âm hoài nghi mộ của cô chắc đã sớm bị chôn vùi ở một nơi nào đấy chim không thèm ỉa rồi, muốn tìm được đúng là hơi khó khăn. Hơn nữa cô đã ở đây vài ngày rồi, dù gì cũng phải quay về làm việc. Cho nên Cố Phi Âm bèn tìm đám cô hồn dã quỷ ông cụ dư đến bàn giao chuyện ở khu vực thiên tai cho họ, nhờ tìm giúp cô mấy ngọn núi xung quanh chùa Bạch Ngọc xem có tìm thấy mộ của cô không. Nếu tìm được thì thông báo cho cô, dù sao thì cô cũng để lại địa chỉ và số điện thoại rồi, không sợ không liên lạc được. Hơn nữa còn phải trông coi mộ cho cô, bên trong có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, dù sao cũng không thể để đám quỷ khác được hưởng lợi. Sở dĩ cô vội vàng đi như vậy cũng vì ở đây có quá nhiều người chết, đến tuần thất đầu tiên âm kém sẽ tới bắt hồn đi mất. Trong phong tục tang lễ của người xưa, đầu thất là chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày đầu thất linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Nhân gian có truyền thuyết nói rằng dưới địa phủ có quỷ làm công việc câu hồn người chết gọi là âm kém, bọn họ cầm chuông dẫn hồn và xích khóa phách trên tay, đưa những sinh linh hồn phách số mệnh đã hết về địa phủ. Chúng có thể tới một hai tên sao, nhất định phải là một đám khí thế đó có thể dọa cho cô nằm bò. Ngoại trừ hòa thượng đạo sĩ cô còn sợ âm kém, đặc biệt là sợ xích khóa phách của bọn họ, một phát là xích chắc luôn, chói vào cổ tay cổ chân, cho dù người có bản lĩnh cao đến đâu cũng không thoát được, vậy là xong đời. Tuy rằng bây giờ thân xác cô là người nhưng trái tim vẫn là quỷ tiểu đạo trường tiểu hòa thượng không nhìn ra thân phận của cô nhưng âm kém thì chưa chắc. Một khi chúng phát hiện cô là quỷ nhập người thì cô hoàn toàn tiêu luôn, thảm hơn thì còn có thể bị gắn cái tội danh trộm cơ thể người khác ném cô vào vạc dầu sôi mấy đời không thể siêu thoát. Không chừng kiếp sau còn bị đầu thai làm xúc sinh, bị con người ăn thịt như vậy mất nhiều hơn được. Cô không muốn xuống địa phủ, dù sao tài sản của cô bây giờ cũng cả trăm triệu, công việc ổn định, mỗi tháng còn thu được tiền thuê nhà cô chết rồi không phải rất đáng tiếc sao. Cho nên cô phải nhanh chóng chuồn đi trước khi âm kém tới là tốt nhất. Nhưng mà cô phải về thành phố A, không hiểu sao lão hòa thượng cũng muốn đi cùng cô Còn nói một cách hoa mỹ là đi theo vì phải tìm lại mệnh phú quý cho cô Cái này rất hấp dẫn nha Vậy khi nào thì ông thực hiện Liễu Nguyện hòa thượng thần bí nói chuyện này còn phải xem cơ duyên Có lẽ vào lúc không ngờ tới cơ duyên của thí chủ sẽ đến thôi Cố phi âm nhìn hắn tu vi của ông không đủ sao Làm pháp thôi mà phiền phức như vậy à Lão hòa thượng nói, mệnh phú quý kia người thường muốn là có được à? Tôi thấy cô là người có duyên chứ không tôi cũng chẳng tìm cô. Nói vậy cũng phải nhỉ, dù sao lão hòa thượng đi theo cô cũng chẳng ảnh hưởng gì, không cần cô bao ăn ở ông ta muốn thế nào thì tùy. Hơn nữa ở gần cũng sẽ không sợ ông ta chạy mất. Chuyện Liễu Nguyện muốn đi theo người có duyên của hắn đến thành phố A làm đám lĩnh ngộ và tịnh hành vô cùng kinh ngạc. Lĩnh ngộ hiểu sư huynh mình, dù sao cũng ở cùng nhau mấy chục năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên Liễu Nguyện sư huynh rời Bạch Ngọc Trấn. Nếu là trước kia thì có bỏ một số tiền lớn mời ba lần bốn lượt hắn cũng không đi. Bây giờ tự nhiên lại chủ động nói phải rời Bạch Ngọc Trấn, lĩnh ngộ biết cái người có duyên này không bình thường. Ít nhất với Liễu Nguyện sư huynh mà nói thì cô hẳn là một sự tồn tại đặc biệt Sư huynh cô ấy có phải là người huynh vẫn luôn chờ đợi không? Tôi đi rồi chuyện trong chùa giao hết cho chú đấy. Cho dù huynh không đi thì chuyện trong chùa vẫn là em chủ trì mà. Liễu nguyện gãi cái ót trụi lùi à thế hả? Lĩnh ngộ, lĩnh ngộ biết rõ tính tình sư huynh mình chuyện đã quyết thì sẽ không thay đổi. Nếu hắn nói muốn đi thì chắc chắn là sẽ đi. Nhưng mà lĩnh ngộ lo sư huynh cũng đã nhiều tuổi, dù sao cũng chín 90 tuổi rồi cơ thể không còn dẻo dai như trước. Đương nhiên sợ nhất vẫn là hắn bị bệnh mà bên cạnh không ai chăm sóc sợ hắn chết tha hương cho nên định để một chú tiểu đi theo chăm sóc. Liễu Nguyễn không có có ý kiến gì chỉ xua tay nói ừ không phải tịnh hành là được. Tịnh hành sao hắn lại có cảm giác hình như sư phụ ghen với mình chứ? Không đúng chắc chắn là ảo giác sao sư phụ có thể ghen với hắn được. Tuy hắn muốn theo sư phụ xa nhà nhưng lúc này khu vực thiên tai rất bận bịu, hắn phải ở lại giúp đỡ nên không đi được tuy rằng sức lực của một mình hắn có hạn nhưng giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đương nhiên vì lúc này tịnh hành không tiện đi, bọn họ cũng không thể để một ông già 8-90 tuổi một mình ra ngoài, chỉ có thể để liễu nguyện hòa thượng đợi đi sau. Vì cô thí chủ phải đi nên chân đổ cố ý đến từ biệt cô, hắn đi rửa mặt để lộ gương mặt mấy ngày bận rộn không được nghỉ ngơi mà trở nên vô cùng tang thương. Hắn nhìn quần thâm có thể so với mắt gấu trúc của mình, muốn nói thế này còn chẳng bằng chát một tầng bùn ít nhất bùn nhìn qua còn có vẻ xoái khí làm người anh dũng. Cố phi âm nhìn chằm chằm gương mặt tang thương của hắn tốt tôi nhớ kỹ cậu rồi. Chân độ A-di-đà-phật cố thí chủ chúng ta có duyên gặp lại. Thế nào là có duyên gặp lại? Cậu có tiền thì lập tức tới tìm tôi, nếu không cậu có di động không? Chuyển qua WeChat cũng được. À tôi không có di động. Đúng là rất đáng thương, máy điện thoại cũng không mua nổi, xem ra mười tệ này rất khó lấy lại đây. Cố phi âm trở lại thành phố A, đầu tiên đến biệt thự giang cảnh của cô kiểm tra một vòng mới phát hiện thiếu mấy tiểu quỷ. Sau mới nhớ ra tiểu trương và tiểu lý đã nói qua với cô là muốn mời vài tiểu quỷ đến khu vực gặp thiên tai hỗ trợ. Cố phi âm cũng không quá để ý, dù sao thì cô chỉ là chủ nhà, khách thuê muốn làm gì thì không phải tùy ý bọn họ sao. Xem tình hình này chắc tiểu quỷ bị đặc bộ điều đi làm việc cũng không ít. Nhưng mà quỷ phu nhận không đi chỉ phái bọn nha hoàn trong tay mình đi thay. Theo như bà nói thì thân phận của bà ta tôn quý chuyện này thì như thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước toàn là điều cấp dưới đi chứ làm gì có lãnh đạo nào tự ra tay. Nghe quỷ nước nói đặc bộ phái một chiếc xe tải lớn tới trực tiếp đưa họ đi quỷ chen chúc với quỷ. Một xe mà có tới cả trăm tiểu quỷ cách rất xa vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn chúng, ngay cả nữ quỷ trung niên không rời con cũng đi. Bởi vì quỷ bị điều đi hết nên không ai bồi quỷ phu nhân chơi mà trực mỗi ngày bà đều nhàn rỗi nhàm chán nên hay mặc sườn xám đi đi lại lại ở bờ sông, buổi tối thì đi quảng trường xem người ta nhảy múa, một ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Lúc ông cụ vương đưa cháu trai tới hỏi này kia thì hai người một quỷ này còn ông nói gà bà nói vịt một hồi, chính là kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo làm cho quỷ phu nhân vô cùng sốt ruột buổi tối bèn đến nhà ông cụ vương rồi đi vào giấc mộng của tiểu vương. nội dung giấc mộng chính là nói tất cả tiểu quỷ ở bờ sông đều đi chi viện ở khu vực thiên tai rồi không biết lúc nào mới trở về bảo bọn họ không có việc gì thì đừng ra bờ sông không có quỷ đâu đứa trẻ ở trong màn sương mù mênh mang thấy quỷ phu nhân mặc sườn xám nhưng nhìn không rõ dáng vẻ lúc trước nó chưa từng gặp bà dì ơi dì là dã quỷ mới tới đây sao quỷ phu nhân liếc nhìn thằng bé gọi gì cái gì gọi ta là phu nhân đi Hơn nữa ta không phải mới tới ta đến đây lâu rồi mà ngươi quên đấy ta còn tặng cho ngươi hai cục vàng mà. Đứa trẻ cái hiểu cái không gọi một tiếng phu nhân, đôi mắt như quả nho sáng lấp lánh cục vàng. Hóa ra là gì cho con sao? Cảm ơn gì, quỷ phu nhân, gọi là phu nhân. Phu nhân, thằng bé lại nói có phải chị cũng đi không? Quỷ phu nhân kiêu ngạo hơi mất tự nhiên ừ một tiếng, cô ấy đi trước rồi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đứa trẻ kích động nhảy dựng lên, con nói chị là siêu anh hùng mà là An man. Quỷ phu nhân biết siêu anh hùng, nhưng còn An man là gì? Đương nhiên bà cũng không định hỏi thằng bé, như thế thì có vẻ bà không có học vấn quá. Bà xua tay, biến thành một làn khói nhẹ nhàng bay đi. chương 184, thằng bé tỉnh dậy bèn vô cùng vui vẻ, nó xoa mắt chạy đến phòng ông nội nói, ông nội ông nội, phu nhân báo mộng cho con biết, bà ấy nói chú gì với chị bọn họ đều đi cứu người rồi. Ông Cụ Vương, thật sao? Ha ha ha ông biết rồi, chờ mấy ngày nữa thì chúng tôi lại đem một ít gà vịt thịt cá cho bọn họ ăn một bữa ngon. Thằng bé nói được được đến lúc đó nó cũng đi cùng. Đúng rồi, phu nhân còn nói hai cục vàng của con cũng là bà ấy cho. Không ngờ vị phu nhân này lại tốt bụng như vậy, qua gặp mặt cũng không quên tặng, thật là một con quỷ tốt tính. Hai ông cháu trốn trong chăn thì thầm bàn bạc càng nói càng hăng say, hận không thể lập tức đến chợ mua mấy chục cái đầu heo về làm tiệc chiêu đãi toàn bộ mãn hán. Bà nội vương còn chưa tỉnh ngủ, ai đó tới cứu bà với. Quỷ nước cũng muốn kêu cứu mạng, mỗi ngày hắn còn cầu nguyện cô gái tóc dài đến vùng động đất sẽ bị tai nạn què chân cột tay gì đó làm hắn vui sướng khi người khác gặp họa một chút nhưng không ngờ cô lại trở về nguyên vẹn lành lặn. Việc đầu tiên cô làm đó là cho hắn mấy nắm đấm làm mắt hắn thấy toàn sao sẹt không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc khiến hắn tức phát khóc. Cô gái tóc dài ác độc như thế sao không bị động thành tên ngốc luôn đi. Như thế lúc về hắn còn bắt nạt được. Sau khi trở về thành phố A, cố phi âm bèn vội chạy đến nhà ma làm việc tính ra cô đã nghỉ quá vài ngày, nghỉ một ngày đã bị trừ tiền lương rồi. Nhưng lãnh đạo thần tiên đúng là rất thấu tình đạt lý, biết cô gặp động đất hơn nữa còn giúp đỡ cứu tế mà trở về khỏe mạnh, đôi mắt cũng tốt lên nên rất vui vẻ, không trừ lương của cô còn hỏi cô tình hình của khu vực gặp nạn. Cố phi âm nói tất cả đều khá ổn, việc cứu viện gì đó đều không sao hết, bọn tiểu trương đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Lãnh đạo thần tiên nghi hoặc tiểu trương là, cố phi âm nói, chính là trương đạo trưởng đó, tên ông ấy là gì tôi cũng không rõ lắm. Trương đạo trưởng Là kiểu đạo trưởng ở đạo quan đó sao? Ừ tôi cũng không biết tiểu trương có ở đạo quan không? Lãnh đạo thần tiên mơ hồ gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện trên mạng có lan truyền tin một vị nữ sĩ thần bí đã cứu giúp rất nhiều người ở Bạch Ngọc Trấn. Không ít người nhắc tới cô đều cô cùng cảm kích nhưng lại giữ kín như bưng cho nên mọi người đều đoán thân phận của vị nữ sĩ kia không bình thường, còn nói gì mà cô là yêu quái đã tu thành hình người, thấy người gặp nạn nên đưa nhóm tiểu yêu tinh theo hỗ trợ. Tuy cách nói mơ hồ này rất khó tin, phía chính phủ cũng bác bỏ tin đồn nhưng bây giờ ông nghe thấy trương đạo trưởng cũng đến khu thiên tai cứu viện còn sắp xếp ổn thỏa, chẳng lẽ thật sự có nhân vật thần bí nào đó. Lãnh đạo thần tiên có cảm giác mình đã vô tình biết được một bí mật to lớn kích động đến mức xoa tay tiểu cố này, cô biết không? Bây giờ ở trên mạng lan truyền rằng ở Bạch Ngọc Trấn có vị nữ sĩ thần bí đã cứu rất nhiều người, nhưng thật ra cô ta không phải là người mà là yêu quái đã thành tinh. Cố phi âm kinh ngạc yêu quái. Bạch Ngọc Trấn có yêu quái sao? Tôi không nghe nói đến. Lãnh đạo thần tiên nói, đúng vậy, lúc trước tôi cũng không tin nhưng nghe cô nói cả đạo trưởng cũng đến Bạch Ngọc Trấn, chắc là thực sự có yêu quái rồi. Phái đạo trưởng qua đó để thương lượng với đám yêu quái đó. Ai, cái này vốn dĩ là bí mật bên trên lừa gạt không cho người thường chúng ta biết cô không biết cũng là chuyện bình thường. Cố phi âm gật đầu tán thành, lãnh đạo ông nói rất có lý. Lãnh đạo thần tiên thâm trầm Ừ một tiếng, dặn dò tiêu cố chuyện cô gặp đạo sĩ ở Bạch Ngọc Trấn đừng nói cho người khác biết tôi sợ cô gặp những phiền toái không cần thiết. Tuy rằng con yêu quái đó là yêu quái tốt bụng cứu rất nhiều người nhưng cấp trên nói rồi, sau khi thành lập đất nước thì không có yêu tinh, những yêu quái đó không hộ khẩu, không được quốc gia công nhận nên cũng không thể công khai, sợ làm xã hội khủng hoảng. Cố phi âm lập tức đồng ý, nói cô đảm bảo không nói cho người khác biết cô cũng sợ phiền phức. Ở trong nhà giam một ngày đã quá khổ sở cô không muốn vào cục cảnh sát tí nào. Vì chuyện thiên tai tác động đến trái tim của nhân dân cả nước nên du khách đến nhà ma cũng ít đi nhiều. Cố phi âm nằm trong quan tài làm việc rất nhàn hạ, nằm mệt thì ra ngoài một tí, buổi tối tan làm thì đến chợ mua một nồi nấu lẩu thêm cả ít thịt bò dạ dày khoai tây ngó sen nấm hương linh tinh cô muốn tự về nhà làm lẩu ăn. Một lần ăn lầu lúc trước là lãnh đạo thần tiên mời khách mỗi lần tưởng tượng đến đều thèm chảy nước miếng, nhưng mà ăn ở ngoài một bữa cũng mất trên dưới 200 tệ Tự mình mua nguyên liệu thì chỉ mất chưa đến 100 tệ nếu không phải nghĩ đến tài sản trong mộ quỷ của mình thì cô cũng không nỡ mua về ăn. Bây giờ ngồi ăn một nồi lầu tỏa khói nghi ngút lại uống một ngụm coca thật sự là cực kỳ thoải mái. Họ trang ghé vào gầm bàn trong lòng thầm mắng cô gái tóc dài vài câu. Vốn dĩ suýt nữa thì hắn cũng bị cô gái tóc dài đem bán nhưng cô gái tóc dài thật sự tham sống sợ chết, chỉ sợ lúc rời khỏi núi lại động đất không có chỗ trốn, con nó giúp bay lên thì chỉ số an toàn chuẩn CMNL cho nên mới dắt hắn trở về, chờ xử lý xong chuyện ở khu vực thiên tai, đám tiểu trương tiểu lý quay về bán lại cũng không muộn dù sao ha cũng không chạy thoát được. tuy họ trang tức giận nhưng lại rất may mắn, dù sao đây cũng là cơ hội để hắn chạy trốn. Nếu phải tới đặc bộ, lợi dụng xong rồi thì chắc chắn sẽ đưa hắn xuống giam cầm ở địa phủ. Ăn xong một nồi lầu bụng cô đã căng tròn, không những xử lý sạch đống đồ đã mua mà còn uống hết một lon coca. Khỏi phải nói, đồ ăn nhúng nước lẩu sôi sùng sục ăn cùng rau thơm su hào hành tỏi băng nhỏ, đầy một mồm, ăn ngon vô cùng, nếu không phải dạ dạy cô có hạn thì cô có thể ăn từ tối đến dạng sáng. hơn nữa vì ăn nhiều quá nên cô còn túm họ Trang ra bờ sông đi dạo một vòng vừa tản bộ vừa giúp tiêu hóa nếu không cô sợ đầy bụng tối không ngủ được cũng nhờ lần tản bộ này mà họ Trang và quỷ nước có một cuộc gặp mặt thế kỷ chỉ liếc mắt một cái mà ánh mắt thê lương của hai con quỷ đã để lộ dã tâm giống nhau lật đổ thứ con buôn quỷ như cô gái tóc dài hai con quỷ thưởng thức lẫn nhau mắt đi mày lại không biết là giao lưu cái gì cố Phi Âm cũng không hề chú ý tới hai con quỷ giao lưu gì cả Lúc này cô đi tới đi lui bên bờ sông, một lát sau thì đào lập trí tìm tới. Sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm, trong mắt còn có tơ máu đầy mệt mỏi, vừa nhìn thấy cô đã kích động đến phát khóc ân nhân ơi. Tôi chờ cô lâu lắm rồi, cố phi âm nghi hoặc gần đây tôi phải đi ra ngoài một chuyến, mới vừa trở về cậu tìm tôi có việc gì à? Đào lập trí ừ ừ gật đầu, đúng là có chuyện nhà hắn xảy ra chuyện lớn. Chính là mấy ngày trước cha hắn ra ngoài dự một bữa tiệc xã giao, đến tối trở về vẫn còn bình thường, thậm chí cũng không có vấn đề gì. Sau khi uống canh giải rượu thì về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà tới ngày hôm sau, cha hắn vẫn không tỉnh lại. Lúc bọn họ phát hiện không đúng thì lập tức đưa người đi bệnh viện. Nhưng mà cái gì nên kiểm tra bệnh viện cũng đều kiểm tra rồi nhưng vẫn không phát hiện bệnh gì, ngay cả một vết thương nhỏ trên người cũng không có mà mãi vẫn không thấy tỉnh. Lúc ấy đào lập trí đã cảm thấy không hợp lý, ông nội hắn cũng mời cao tăng đắc đạo tới xem qua nhưng cũng không có cách nào. Đào lập trí bèn nghĩ ngay tới ba con quỷ dưới cầu vượt kia. Tiếc là hắn tới mấy ngày đều không gặp bọn họ, hôm nay vốn dĩ cũng không ôm hy vọng nhưng không ngờ hắn lại gặp được. ân nhân, ba tôi đã hôn mê 4 năm ngày, cách gì chúng tôi cũng đã thử qua, nhưng ông ấy vẫn không tỉnh, thực sự không còn cách nào cho nên muốn tới xin cô giúp đỡ, đến xem chuyện của ba tôi như thế nào đi. Chuyện này không thành vấn đề, dù sao cô ở đây cũng nhàn rỗi, vậy đi xem sao, hơn nữa anh bạn này có vẻ là người hiếu kính, là một người kính trọng bề trên. Cố phi âm túm họ Trang đi theo đào lập trí đến bệnh viện, lúc rời đi họ Trang còn đặc biệt nhìn quỷ nước vài lần. Quỷ nước nhô cái nón xanh, gác cầm lên bờ sông phun bong bóng, không biết vì sao, hắn đột nhiên rất vui mừng, tuy cô gái tóc dài này rất đáng giận nhưng ít nhất còn giữ cánh tay cánh chân hắn đầy đủ hết, không giống họ trang kia tay quẻ chân cụt cả đầu cũng thiếu một miếng, nhìn có vẻ thảm hơn hắn nhiều. Hắn dùng mình một cái, một lần nữa thấy cô gái tóc dài đáng sợ vô nhân tính, thuận tiện vì tiền đồ của chính mình ảm đạm không ánh sáng mà lo lắng sốt ruột. chương 185 Cố phi âm đi theo đào lập trí đến bệnh viện, lúc này ở bệnh viện có một cô hộ lý chăm sóc ba đào. Mẹ đào vì mệt quá nên đã về nhà nghỉ ngơi. Cô vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy ba đào vẻ mặt yếu ớt nằm trên giường. Cô đi đến mép giường nhìn một lát, đào lập trí khẩn trương không thôi, nhìn tiểu thư tóc dài cúi đầu đứng ở trước giường bệnh, tóc cô vừa đen vừa dài lại thẳng, đôi mắt cụp xuống nhìn như đôi mắt người chết đầy vẻ âm u lạnh lẽo. Hơn nữa không biết vì sao hắn cảm thấy mình người thấy mùi lầu Quỷ cũng ăn lẩu sao? Không đúng, khẳng định là mũi hắn có vấn đề. Lúc trước vài lần hắn thấy cô gái tóc dài và bà cụ cùng bính bính ở cùng nhau, thấy quan tài bay, thấy bờ sông các kiểu, mỗi một lần đều làm tăng ý niệm đối phương là quỷ. Lúc này hắn sốt ruột đến độ hoang mang lo sợ, hoàn toàn không nghĩ tới việc tiểu thư là người là người còn tưởng cô là một con quỷ rất lợi hại. Hắn nuốt nước miếng, nói, ba tôi rốt cuộc làm sao vậy? Ông ấy còn cứu được không? Có phải ông ấy cũng giống tôi lúc trước bị quỷ cuốn thân? Cô cẩn thận nhìn chằm chằm một lát nhưng mà tiếc là cô không nhìn ra được cái gì cả. Không biết, cố phi âm thật sự không biết dù sao cô cũng chỉ biết an quỷ, loại tà môn thuật pháp này cô chưa từng nghiên cứu qua, gặp rồi thì còn nói được chứ, chưa gặp thì cô thật sự không nói được nguyên nhân tại sao. Đào lập trí càng tuyệt vọng hơn, nếu cả cô cũng không biết chuyện của ba hắn là như nào thì còn ai có thể cứu ông ấy chứ. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Hắn đang tuyệt vọng thì cô gái tóc dài đột nhiên kéo sợi dây thừng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất kín đáo nói, người đến xem chuyện này là thế nào. Đào lập trí ngây người một lúc lâu, bàng hoàng nhìn sợi dây thừng kia, chẳng lẽ ở đây còn trói thứ gì đó sao? Nhưng hắn không thấy cái gì mà chỉ có không khí thôi hắn không nhịn được sợ run cả người. Họ trang sợ uy của cô gái tóc dài, không dám nói chữ nào chỉ có thể lải nhải vài câu trong lòng. Lúc này mới không tình nguyện bay tới đầu giường, nhìn chằm chằm con người họ đào này một lúc lâu, rồi đi quanh người hắn vài vòng, nói, hắn sắp chết rồi, không cứu được. Sắp chết, vì sao, có người mượn vận mệnh của hắn để ngăn chặn tai ương của chính mình, bây giờ mọi sự đã xong, chỉ có thể chờ chết, theo tôi thấy là sống không qua nổi đêm nay. Đêm nay sẽ chết, quỷ mượn vận này lợi hại vậy sao? Cố phi âm nghĩ đến lúc trước mình ăn luôn con quỷ trên người đào lập trí bèn không nhịn được liếm môi khỏi phải nói là thơm thế nào. Con lần này chắc cũng ăn ngon lắm nhưng mà cô mới vừa ăn lầu bây giờ còn rất no nhưng mà không sao trước tiên chặt bốn chân tay cho vào nhà lạnh để ăn một ít còn đâu bán cho đám cô hồn dã quỷ kia còn hồn thì giữ lại bán cho thiểu trương đúng là không tồi. Đào lập trí khiếp sợ nói ba tôi phải chết quỷ mượn vận giống con lúc trước ăn tôi à. Cố phi âm ừ một tiếng, cậu xem trên người anh bạn nhỏ này có trang sức gì không, hoặc là trong căn phòng này có đồ gì kỳ quái, có lẽ con quỷ kia trốn trong đó hốt hồn phách đấy. Đào lập trí xem nhẹ cái câu anh bạn nhỏ là chỉ ba hắn, vội vàng kiểm tra một vòng khắp người ba mình, cả cổ chân cổ tay cũng không bỏ sót. Nhưng mà chưa tìm được gì thì hắn đột nhiên nhớ ra vì hắn đeo ngọc thạch xảy ra chuyện nên gần đây cha mẹ hắn đều không mang trang sức chỉ sở có chỗ trống cho quỷ ẩn nóng. Hắn lại vội tìm khắp phòng bệnh, đáng tiếc cũng không tìm thấy. Hắn không khỏi tuyệt vọng, nếu không tìm được chỗ con quỳ kia ẩn thân, có phải không còn cách nào cứu ba hắn không? Chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà nước mặt hắn đã lưng chồng, tuy rằng ba hắn là người vừa rong dài vừa phiền phức, nhưng đột nhiên an tĩnh như vậy, không nói gì với hắn cả, làm hắn tự nhiên nhớ tới những chuyện vụn vặt của con người đáng ghét này. Cứ như vậy mấy giờ đã trôi qua toàn bộ bệnh viện đều trở nên âm trầm yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. họ trang bay tới bay lui trên trần nhà gương mặt xanh trắng cười vặn vẹo kỳ kỳ kỳ kỳ tuy rằng cái chết của một con người nhỏ bé với nó mà nói căn bản không phải chuyện gì to tát nó còn chẳng buồn chớp mắt nhưng cô gái tóc dài không vui thì nó rất cao hứng nha cái chết của con người này đã có ý nghĩa kỳ kỳ kỳ kỳ lúc này đào lập trí rất hoang mang lo sợ ân nhân còn cách nào khác có thể cứu ba tôi không cố phi âm nói chỉ cần tìm được tiểu quỷ kia thì ba cậu sẽ được cứu Đào lập trí nói, nhưng chúng ta không biết nó trốn ở đâu, trong căn phòng này chỗ nên tìm đều tìm cả rồi, trên người ba tôi thì không có thứ gì khác nó có thể trốn ở đâu chứ. Chẳng lẽ nó cũng có thể ẩn thân, cho nên tôi mới nhìn không thấy sao. Cố phi âm nhìn đào lập trí nghĩ ngợi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, cô đi đến mép giường, lấy một con dao từ trong đĩa trái cây ở tủ đầu giường ra cầm cắt một phát xuống tay anh bạn nhỏ. Lưỡi dao sắc bén, một nhát liền chảy máu, dọa đào lập trí nhảy dựng, vội nói, làm sao vậy? Hắn chỉ thấy dòng máu đỏ kia tanh nồng, không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong mắt cố Phi âm thì không như vậy, vì cô thấy có âm khí màu đen từ trong máu bay ra, cô cười nham hiểm, tôi nói tránh ở đâu được chứ, hóa ra là trốn trong người anh bạn này, he he, bị tôi bắt được rồi. Đào lập trí chưa kịp phản ứng lời này có ý thứ gì, chỉ thấy ba hắn lập tức nhảy dựng từ trên giường lên. Cả người ông thẳng tắp cứng đờ, nhón mũi chân, sắc mặt xanh trắng nhăn nhó khó coi, đôi mắt đen như mực nhìn bọn họ chằm chằm. Ai dám hỏng chuyện tốt của ta? Đứng ra nhận lấy cái chết đi. Ngay cả giọng nói này cũng ồm ồm khó nghe muốn chết. Đào lập trí xác định đây không phải là giọng của ba hắn. Là quỷ nhập thân sao? Cố phi âm lập tức bước ra, là ta. Quỷ mượn vận nhìn chằm chằm cô gái tóc dài, không biết vì sao nhưng từ cặp mắt đen nhánh của cô gái tóc dài, hắn lại thấy mùi vị tham lam và thèm máu. Còn có vẻ nóng lòng muốn thử, vẻ mặt như thèm khát cơ thể hắn. Nhưng đây là người mà chắc hắn nhìn lầm rồi. Hắn vừa xoay đầu lại thấy trên trần nhà còn có một con quỷ đang bay, con quỷ kia chừng đôi mắt to như cái chuông đồng, không có tay chân, chỉ có một cái thân thể chống đỡ cái đầu nhỏ của nó, trong miệng còn phát ra tiếng kêu kỳ kỳ kỳ kì thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị Đây là yêu quái kỳ kỳ à. Hắn đương nhiên không coi trọng một người một kỳ kỳ này, xoay người từ trên giường bay xuống đất nhào về phía cô gái tóc dài kia. Tất hẳn bởi vì chuyện gần đây của ba đào mà cũng rất phiền lòng, tìm không ít đạo sĩ cao nhân đến cũng không thấy hiệu quả, anh không khỏi lo lắng, hoài nghi không lẽ có người nhằm vào toàn bộ gia tộc bọn họ. Nếu không vì sao sau khi anh gặp quỷ thì đào lập trí cũng gặp, giờ lại đến lượt ba đào, hơn nữa lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Có lẽ là khí vận nhà bọn họ quá vượng nên bị để ý. Anh vốn định về nhà, nhưng mà nghĩ đến đào lập trí ở bệnh viện, đứa em họ này của anh còn nhỏ, chưa đầy 18 tuổi mà đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, thật sự anh rất bối rối. Anh đánh tay lái định đến bệnh viện xem sao. Nhưng anh không ngờ anh vừa đến hành lang phòng bệnh thì đột nhiên thấy ba đào mặc quần áo bệnh nhân bên trong vọt ra. Chẳng lẽ tỉnh lại rồi, anh còn chưa kịp vui mừng thì thấy ba đào chạy thẳng về phía mình. Gương mặt xám trắng không hề có tí huyết sắc nào, ngay cả ánh mắt đen như mực cũng tràn đầy vẻ lạnh lẽo và ác độc dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác làm anh ngần cả người. Tất hàng tiến lên nói, dượng a, anh còn chưa nói xong đã bị đối phương cho một cái tát đau điếng trực tiếp bay ra đập thẳng vào vách tường, đau đến mức nửa ngày anh vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng trong chớp mắt anh lại thấy ba đào nhảy lên nhảy xuống mấy cái ra xa. Anh nhìn mà trợn mắt há mồm, ai ngờ nháy mắt tiếp theo lại thấy một cô gái tóc dài từ phòng bệnh bay ra, cô thật sự bay, chân còn không chạm đất. Gió đêm mãnh liệt thổi mái tóc dài của cô bay bay, dối lung tung trên mặt cô. Đôi mắt đen láy của cô nhìn có vẻ còn âm u lạnh lẽo hơn ba đào vài phần, mơ hồ còn lộ ra vẻ hưng phấn và kích động khi nhìn thấy con mồi. Mà dáng vẻ này hình như hơi quen mắt, anh cẩn thận nhớ lại, không phải là cô gái tóc dài mà mấy tháng trước anh gặp ban đêm đó sao? Anh nuốt nước miếng, chơ mắt nhìn cô gái tóc dài càng bay càng gần, anh cảm thấy có một luồng gió cực kỳ lạnh lẽo thổi qua mặt mình, sau đó ào một cái lướt qua anh, đuổi theo ba đào bay ra xa. Chân tất hằng mềm nhũn, sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngã ngồi trên mặt đất. Cố phi âm không ngờ tiểu quỷ này còn có thể chạy được một đường nhảy nhót như con khỉ. Cô dậm chân thúc giục họ trang chạy nhanh lên, họ trang lúc này cười không nổi nữa. Nó chỉ muốn xem trò vui, vì sao vẫn phải lưu lạc bán sức làm cu ly. Cô gái tóc dài này còn không nhìn xem buổi tối cô ta ăn nhiều thế nào, biết mình nặng thế nào không. Kỳ, mươi 186, quỷ mượn vận cũng không nghĩ tới cô gái tóc dài này còn rất lợi hại, đương nhiên quan trọng hơn là đầu óc cô ấy có bệnh. Quỷ mượn vận không giống những con quỷ khác, hắn không có sở trường về phép thuật tấn công, mà ngược lại hắn rất giỏi trong việc mê hoặc lòng người, lúc hắn mê hoặc câu dẫn không một người nào không trúng chiêu. Mà con người phần lớn đều tham tiền háo sắc, là hạng người mua danh trục lợi, chú trọng danh lợi quyền thế, muốn mê hoặc bọn họ quả thực dễ như chờ bàn tay, căn bản không phải việc gì khó. Lần này đương nhiên hắn cũng dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với cô gái tóc dài, bản lĩnh mê hoặc lòng người của hắn là số một có thể khai thác những dục vọng sâu thẳm nhất trong đáy lòng con người, một khi đã rơi vào sự mê hoặc vậy chỉ có thể trở thành con rùa trong tay hắn, mặc hắn sâu xé, bị hắn cắn nuốt trở thành tàn dư trong bụng hắn. điều hắn không nghĩ tới chính là tâm tư của cô gái tóc dài này lại lớn như vậy nguyện vọng lớn nhất của cô là có được một ngọn núi nhỏ chất đầy tiền giấy vàng bạc châu báu trực tiếp lấp đầy phòng bệnh lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều tiền giấy vàng bạc như vậy phòng bệnh sắp bị dồn đến mức nổ tung ngay cả chỗ đặt chân cũng sắp không còn nữa hà thực sự tham lam hắn chưa nhìn thấy người nào có lòng tham lam không đáy như cô gái tóc dài Đương nhiên như vậy cũng rất tốt bởi vì những thứ đó cũng không khác gì tiền giấy vàng bạc thật nhưng trên thực tế chính là oán khí hắn biến ra, một khi đã chạm vào oán khí của hắn sẽ nhân cơ hội tiến vào trong cơ thể của đối phương, từ đó chiếm giữ cô, hắn sẽ có cơ hội ăn số mệnh đối phương, muốn lấy mạng của cô. Giống như lão già họ đào, sợ nhất là con ông ta chết ở trước mặt ông ta, nhìn thấy con ông ta im hơi lặng tiếng nằm trên giường bệnh, ông ta liền sụp đồ tuyệt vọng nhào tới, đã tạo cơ hội cho hắn, mắt thấy đêm nay hắn có thể ăn triệt để số mệnh của lão già này, nhưng không ngờ có người tới phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ có điều hắn cũng không để vào mắt một con người vô sỉ tham lam hắn còn không đối phó được sao. Hắn núp trong bóng tối, mắt nhìn thấy cô gái tóc dài mở to đôi mắt như một chiếc chuông đồng lớn, trong miệng còn kêu to oa oa. Hắn quen thuộc nhất chính là bộ dạng cực kỳ hưng phấn kích động lại tham lam ngu xuẩn này, thậm chí trong mắt còn xuất hiện tiêm máu, dường như không dám tin chuyện tốt, bánh từ trên trời rơi xuống cũng đến lượt cô, vội nhào tới những tiền giấy vàng bạc đó. Cứ vui mừng đi, bây giờ vui vẻ, đợi lát nữa sẽ để cho cô khóc. Mắt thấy cô gái tóc dài nhào vào đống vàng bạc châu báu còn ở đó lăn mấy vòng, hắn nở nụ cười thâm trầm, hơi suy nghĩ, những vàng bạc châu báu bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay sẽ biến ảo thành một làn khói đen chui vào trong cơ thể cô, một khi con người hèn mọn này bị ăn mòn, thì đừng mơ tưởng đến chuyện sống đến sáng ngày mai. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là những vàng bạc hóa thành khói đen kia xoay mấy vòng quanh người cô gái tóc dài, cuốn mấy vòng quanh ngón tay cô, nhưng không có cách nào chui vào trong cơ thể cô, giống như có một tấm kính trong suốt ngăn cản, khiến hắn không thể lý giải được. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này không thể nào từ khi hắn xuất đạo tới nay vẫn chưa một lần thất thủ. Lúc hắn vẫn còn nghi ngờ khó hiểu thì cô gái tóc dài lại phát hiện núi vàng núi bạc ở khắp phòng lại biến thành từng làn khói đen cứ khi cô chạm vào đều biến mất hai mắt cô trợn to, sắc mặt tái nhợt nhìn vô cùng u ám cả người trở nên cực kỳ khủng bố. Giống như trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục. Con quỷ này quả nhiên lợi hại. Lại dùng cách thức như vậy để đối phó cô, nếu không phải trái tim cô mạnh mẽ, nếu không phải cô bị cậu ông trời tra tấn đến mức không còn cách nào khác nói không chừng lúc này đã sụp đổ rồi tinh thần rối loạn. Cô xoay đầu u ám nhìn chằm chằm ba đào, vẻ mặt không lương thiện nói, núi vàng núi bạc lúc nãy đâu. Nói có phải ngươi giấu đi rồi không? Mau giao ra đây, ngữ khí cướp bóc này là xảy ra chuyện gì? Sau đó hắn đã bị truy hỏi còn truy hỏi hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó. Hắn làm gì con núi vàng núi bạc? Đó không phải là ảo giác hắn tạo ra sao? Cô gái tóc dài rõ ràng không bị hắn mê hoặc lại còn truy hỏi hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó là đùa giỡn với hắn sao? Nghĩ như thế, hắn cũng không dám dây dưa nhiều với cô bởi vì lúc này cuối cùng hắn cũng nhớ tới lời Cát Hồng đã nói. Cát Hồng nói thành phố A có một cô gái họ cố rất lợi hại. lúc trước mấy quỷ mặt người ở trong tay cô căn bản là không còn sức lực ngay cả sóng gió cũng chờ mình được nếu không cẩn thận đụng phải cô phải nhanh chóng rút lui ngàn vạn đừng đi chiêu chọc phải cẩn thận lên trên hết quỷ mượn vận tung hoành giang hồ mấy chục năm có khi nào sợ một người con gái đương nhiên hắn không để trong lòng còn cảm thấy cắt hồng không chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan còn xem thường hắn cuối cùng lúc này hắn không cho là như vậy bởi vì cô gái tóc dài kia xác thực có chút bản lĩnh cô không chỉ không bị hắn mê hoặc mà ngược lại còn hỏi đòi tiền hắn trong lòng hắn biết không ổn biết mình đụng phải kẻ khó ăn huống hồ hắn vốn không giỏi về cận chiến nhìn thấy sở trường của hắn bị thất bại liền dứt khoát xoay người bỏ chạy đương nhiên là cố phi âm đuổi sát không buông họ trang đang đắm chìm trong mộng đẹp bị cô tát cho tỉnh dẫm lên người hắn nói đuổi theo cho ta Đúng lúc họ trang mơ thấy chính mình từ nông nô chờ mình, đang ca hát tàn bạo cô gái tóc dài đến chết trên xào lục hấp mấy chục lần cũng không hết hận, đang hưng phấn ngửa mặt lên trời la hét quay đầu đã bị một cái tát làm cho tỉnh hiện thực nói cho hắn biết hắn vẫn là bị cô gái tóc dài đạp lên lòng bàn chân mẹ kiếp tên quỷ mượn vận đáng chết dám chơi hắn. Nhất định phải giết. Trạng thái của đào lập trí cũng không tốt, bây giờ mơ ước lớn nhất của cậu chính là hy vọng ba cậu có thể sớm tỉnh lại, cơ thể khỏe mạnh, vì vậy trong chớp mắt cậu nhìn thấy ba mình ngồi ở đầu giường cười nhẹ nhàng, nói với cậu tiểu trí con vất vả rồi. Cậu kích động đến nỗi rơi nước mắt, muốn nói với ông ấy một chút cũng không vất vả, chỉ cần ông ấy không sao, một chút vất vả này có tính là gì. Cậu gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho ba cậu, đúng rồi còn phải nói cho người trong nhà biết ba cậu đã tỉnh tôi. Mẹ cậu nhất định sẽ rất vui, mấy ngày nay mẹ cậu vì chuyện của ba cậu mà cả người đã gầy đi không thấy, trạng thái tinh thần cũng không tốt, cậu lo lắng ba cậu còn chưa tỉnh lại, mẹ cậu đã ngã xuống. Ba cuối cùng ba cũng tỉnh, ba không biết con và mẹ đều lo lắng muốn chết. Ba không sao, để hai mẹ con lo lắng rồi. Ba tỉnh lại thì tốt rồi, con, mẹ và ông nội đã mời rất nhiều bác sĩ thiên sư tới cũng không có tác dụng, cũng không biết nên làm thế nào, cũng may cậu đã mời tới mời ai tới. Đúng rồi, hình như cô gái tóc dài ở dưới chân cầu vượt tới giúp đỡ cô ấy nói ba cậu không còn sống bao lâu nữa, bị một con quỷ mượn vận nhập vào người, nhưng tại sao bây giờ cô ấy không có ở đây? Quỷ mượn vận cũng chạy đi đâu rồi? Đào lập trí luôn cảm thấy mọi thứ trước mắt có gì đó không đúng, nhưng cụ thể cái gì không đúng cậu lại nghĩ không ra, giống như cậu đã quên một thứ gì đó, cậu nhìn ba của mình, sắc mặt hồng hào ngồi ở đầu giường, cười dịu dàng nhìn chằm chằm cậu không không không, ba cậu đã nằm trên giường bệnh mấy ngày, ngay cả cơm cũng không ăn được, chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng, dựa vào truyền dịch để duy trì dinh dưỡng, cho dù bây giờ khỏe rồi cũng không thể nhanh đến như vậy ông ấy phải tiêu tụy suy yếu mới đúng. Ai biết rằng cậu vừa mới nghĩ như vậy? Đã nhìn thấy hai má hồng hào của ba mình nhanh chóng mất đi ánh sáng, biến thành một gương mặt ảm đạm không ánh sáng, hốc mắt hõm sâu, gương mặt tái nhợt vô cùng suy yếu, giống như dây tiếp theo sẽ chết đi. Đào lập trí đột nhiên lùi một bước về phía sau, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi. Không đúng, đây không phải ba cậu. Lúc đào lập trí tỉnh lại, cố phi âm đã dẫm lên người họ trang chạy ra ngoài đuổi theo quỳ mượn vận, đào lập trí vừa tỉnh thì nhìn thấy phòng bệnh trống không, cậu hoàng sợ, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt anh họ tất hằng đau khổ ôm bụng, bộ dạng sợ hãi hoảng loạn. Cậu vội vàng chạy qua đó, vội la lên, anh tất hằng, sao anh lại tới đây? Lúc nãy anh có nhìn thấy ba của em không? Tất hằng nhìn đào lập trí, thấy cậu hình như không bị thương, trong nháy mắt thở vào nhẹ nhõm, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy anh nhìn thấy dượng chạy ra ngoài, cả người ông ấy nhìn có vẻ rất kỳ quái, còn có một cô gái tóc dài kỳ quái đuổi theo phía sau ông ấy, lúc trước anh đã từng gặp cô, thậm chí anh còn nhớ rõ tên cô là Cố Phi Âm, anh cũng không nghĩ tới mình vẫn có thể gặp được cô. Đào Lập Trí ngắt lời Tất Hằng nói, chạy hướng nào? Tất Hằng chỉ một phương hướng, Đào Lập Trí nói, chúng ta mau đuổi theo. Chương 187 Cả người tất hằng đều mông lung, anh vẫn chưa hồi phục tinh thần từ sự kích thích quỷ dị mà Dượng và cô gái tóc dài đã mang tới cho anh, nắm chặt lá bùa bình an ở trên cổ, đuổi theo đào lập trí, vừa hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mãi đến lúc này, tất hàng mới từ trong miệng đào lập trí biết được hóa ra ba đào cũng bị quỷ mượn vận nhập vào người, còn cô gái tóc dài, là đào lập trí đi mời đến giúp đỡ, cũng là cô ấy phát hiện quỷ mượn vận đang trốn trong cơ thể đào ba, đáng tiếc không biết quỷ mượn vận đã sử dụng quỷ kế gì, mê hoặc cậu ấy, đến lúc cậu ấy tỉnh lại, trong phòng một người cũng không thấy, ngay cả ba cậu cũng không thấy nữa. Tất hằng vừa nghe thì ra là thế, trong nháy mắt nghĩ tới chuyện lúc trước anh và tưởng long hiểu lầm cô gái tóc dài là quỷ, lúc nãy lại bị vẻ bề ngoài của cô làm chấn động bây giờ nghĩ đến, mặc dù cô phi âm nhìn có chút khủng bố, khí chất âm trầm không dễ gần, nhưng tốt xấu gì cũng là người tốt, nếu không cũng sẽ không năm lần bảy lượt tới cứu người. Hy vọng lần này cũng có thể cứu ba đào. Lúc này quỷ mượn vận bị đuổi đến không còn cách nào khác, hắn không nghĩ tới cô gái tóc dài này lại khó chơi tới như vậy, đuổi theo hắn không buông giống như thuốc cao bôi trên da chó, hắn muốn ném cũng không ném được, đáng tiếc là bây giờ hắn còn bám vào cơ thể của người khác, muốn bay cũng không bay được chỉ có thể điên cuồng chạy, nhưng cô gái tóc dài kia lại không giống như vậy, trên đường dẫm lên kỳ kỳ quái bay nhanh không thể tả, mắt thấy sắp đuổi tới người hắn. Quỷ mượn vẫn không muốn mình bị bắt như vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi. con người đen như mực xoay một vòng, đột nhiên nghĩ tới ở bên cây cầu vượt có mấy căn nhà ma cách nơi này không xa, ở đó có rất nhiều quỷ, nghe nói có tới mấy trăm tới con, cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ lắm, Cát Hồng đưa hắn tới thành phố A chỉ mới mấy ngày, cũng chưa nói tới chuyện có liên quan tới căn nhà ma này, chỉ bảo hắn mau cướp vận mệnh của đào ra, sau khi ăn xong thì trở lại tìm hắn, đừng đi gây chuyện. Cát Hồng bởi vì tránh hiểm nghi, sợ rước lấy sự hoài nghi không cần thiết, sau khi ở khách sạn đưa hắn đến bên cạnh lão già đào sớm đã bí mật rời đi. Cho nên Quỷ Mượn vận tới thành phố A mới mấy ngày, vẫn luôn nằm trong cơ thể ba đào hấp thụ số mệnh của ông ấy, sự hiểu biết về thành phố A cũng chỉ nghe nói một ít từ miệng của Cát Hồng, còn cụ thể như thế nào thì không biết. Chỉ có điều một số tin tức đó với hắn mà nói cũng đủ rồi, nhà ma ở cầu vượt đã trở thành chỗ tránh nạn tạm thời của hắn. Nếu hắn trốn ở đó, Mọi người đều là quỷ thế nào cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Không phải nói đều là quỷ, không có quỷ nào thích con người nham hiểm ác độc còn có thể bắt quỷ. Cho dù những con quỷ ở nhà ma thấy chết mà không cứu, hắn cũng có thể đảo loạn nơi đó thành một bãi nước đục để tăng thêm sự phiền toái cho cô gái tóc dài. Quỷ mượn vẫn không nói hai lời quay đầu chạy về hướng bờ sông. Hắn một đường chạy tới đây, xa xa nhìn thấy ở phía trên con sông có một chiếc cầu vượt cũ kỹ, mà ở bên chiếc cầu vượt dưới ánh trăng chiếu rọi loáng thoáng những ngôi nhà mái ngói. Quỷ mượn vận vui vẻ kéo cổ họng thô rát hét to, không xong rồi, không xong rồi, có người muốn giết quỷ. Mọi người mau chạy đi, người đó không phân rõ trắng đen giết quỷ nhưng mà tôi tận mắt nhìn thấy cô ta giết mấy người bạn của tôi. Cứu tôi cứu tôi với, có người muốn giết quỷ a a à. à, à. Tiếng hét thô rát chói tay quỷ phu nhân dựa trên cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn, thì thấy một người mặc quần áo bệnh nhân đang chạy tới, đôi mắt màu xám trắng của bà, hung ác nham hiểm, ai muốn giết quỷ. Quỷ mượn vận nói, là một cô gái tóc dài, cô ta đuổi theo tôi tới đây. Có không ít tiểu quỷ nghe thấy tiếng hét của quỷ mượn vận vội vàng từ trong phòng thò đầu ra ngoài, mặc dù có trăm con quỷ đi giúp đỡ khu vực bị thảm họa, nhưng ở lại cũng có hơn mười mấy hai mươi con, dù sao cũng phải có người ở lại để trông nhà có đúng không. Đặc biệt quỷ nước vào lúc này cũng từ dưới sông nhô đầu lên, bộ dạng kích động không thôi, người nào lợi hại như vậy. Lại dám đến địa bàn của cô gái tóc dài để gây sự. Hắn thật sự quá mong chờ. Quỷ mượn vận nhìn thấy nơi này có nhiều tiểu quỷ đến như vậy, trong nháy mắt kích động lên, bùm bùm nói một hơi dài nào là cô gái tóc dài độc ác nham hiểm. Cố thu hút sự coi trọng của bọn họ tốt nhất là tức giận đến mức đi giết cô gái tóc dài kia ngay lập tức. Châm ngòi ly gián ai lại không biết, người nào dám tới giết chúng tôi. Chúng tôi chính là những con quỷ lương thiện được chứng nhận ngay cả đặc bộ cũng thừa nhận chúng tôi cô ta dựa vào cái gì mà giết chúng tôi. Chính ngươi đừng ăn nói bậy bạ, chúng tôi không chỉ là những con quỷ lương thiện mà còn có giấy chứng nhận cư trú hợp pháp ai dám tới giết chúng tôi. Ngươi nói ngươi đó, ngươi là một con quỷ tại sao lại chiếm cơ thể của con người? Có phải ngươi làm chuyện gì xấu nên bị người ta đuổi theo giết? Lão già này vừa nhìn chính là không có lòng tốt nếu thực sự có người lợi hại như vậy. Bắt một con giết một con, bắt hai con giết hai con, nếu ngươi thực sự muốn tốt cho chúng ta, thì nên đi tìm nơi khác mà trốn tại sao lại đưa nguy hiểm tới chỗ của chúng ta. Những tiểu quỷ không ngừng thì thầm thảo luận với nhau, căn bản không hề biểu lộ sự hoảng hốt và sợ hãi, khiến quỷ mượn vẫn nhìn tới phát ngốc điều này không giống với kế hoạch của hắn. Chẳng lẽ không nên có tình cảm quần chúng xúc động và phẫn nộ sao, hỏi người muốn giết quỷ là ai, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau đi giết con người đó. Tại sao còn hoài nghi hắn tới đây? Quỷ mượn vận nói, lời tôi nói đều là sự thật chúng ta là bạn bây giờ thói đời không bao dung những con quỷ chúng ta thấy người là kêu đánh kêu giết thảm hơn một chút thì ở 18 tầng địa ngục nhận hết sự dày vỏ thiếu chút nữa là hồn bay phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh chúng ta thành quỷ muốn sống cũng rất khó, không phải bây giờ chúng ta nên đoàn kết nhất trí sao? Tôi tới đây chính là mật báo cho mọi người biết, tôi cũng muốn tốt cho mọi người, lẽ nào tôi lại đi lừa dối mọi người? Mọi người mới thật sự nên cẩn thận cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, đừng vì một chút lợi ích nhỏ, đã bị những con người hèn mọn lừa dối. Quỷ vận mượn rất am hiểu lòng người, vừa nói mấy câu quả nhiên đã làm cho những tiểu quỷ nghi ngờ có chút luống cuống. Nếu thực sự có người không phân rõ trắng đen muốn tới giết chúng ta, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Không phải chứ, vậy cũng quá đáng sợ rồi, tôi còn chưa muốn chết. Mau, mau đi thông báo cho chủ nhà, để chủ nhà tới đây. Quỷ mượn vận vừa nghe thấy chủ nhà trong lòng vui vẻ, vị chủ nhà trong bóng tối này có thể khống chế đàn quỷ, vừa nghe là biết không phải người hiền lành gì tuyệt đối là người rất lợi hại, rất có thể là lệ quỷ trăm năm, đối phó cô gái tóc dài không phải dễ như chờ bàn tay sao. Xem ra hắn không tới nhầm chỗ, lúc hắn đang âm thầm vui vẻ, không biết là ai hết một tiếng chủ nhà tới rồi. Chủ nhà tới rồi, quỷ mượn vận vui vẻ, ở đâu, mấy tiểu quỷ chỉ phía sau hắn nói ở đó. Quỷ mượn vẫn rất vui vẻ quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền thấy cô gái tóc dài đang dẫm lên kỳ kỳ quái bay tới, đặc biệt là mái tóc dài của cô bay phất phơ trong cơn gió rét nhìn không khác gì quỷ. Đôi mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn là con mồi của cô vậy. Hả, ai là chủ nhà, chủ nhà đâu, nói cho cẩn thận chủ nhà đâu, tại sao chủ nhà lại là cô gái tóc dài, cô ấy lại đuổi tới đây, là người trước mặt đó, sao ngươi lại không biết chủ nhà là cô gái tóc dài. Cái gì, quỷ mượn vận phát ngốc ngay sau đó, chỉ thấy cô gái tóc dài vung tay hét lên, bắt con quỷ mượn vận này cho tôi, ai bắt được hắn tôi miễn tiền thuê nhà một tháng. Quỷ mượn vận, hắn sững sờ một lúc những tiểu quỷ thì điên cuồng, vốn dĩ đây chỉ là con quỷ mượn vận còn không biết sống chết đắc tội với chủ nhà bọn họ, đây chính là cơ hội tốt được miễn tiền thuê nhà một tháng, ai lại đi băn khoăn về tiền chứ. Nhanh nhanh, lên đi. Quỷ nước và họ trang lại có dịp mở mang kiến thức về sự nham hiểm, sao trá của cô gái tóc dài một lần nữa, cô không chỉ keo kiệt ác độc tham tiền, còn có thói quen mua chuộc lòng quỷ, nhìn xem nhìn xem, chỉ một câu, đã khiến rất nhiều tiểu quỷ vì cô mà bán mạng, hơn 20 tiểu quỷ vội vàng đuổi theo con mượn vận đã chạy kia, một hai người nhào tới, đè hắn gần chết muốn chạy cũng không chạy được. Lúc này, cô gái tóc dài chậm rãi đi tới, đưa móng vuốt một tay kéo quỷ mượn vận ra khỏi cơ thể của lão già, nắm hắn ở trong tay ước lượng, đừng nói, vẫn rất nặng, vừa nhìn đã an no. Quỷ mượn vận phát ra tiếng hét chói tai trong miệng còn kêu toa oa oa thả tôi ra, thả tôi ra. Các người không biết tốt xấu, dám thông đồng với con người bắt người của mình, các người vẫn còn là quỷ sao. Cầm miệng, ở trước mặt chủ nhà, không được láo sược. Lại nói chúng tôi có phải là quỷ hay không không cần ngươi nói. cho dù chúng tôi là quỷ cũng là quỷ tốt không hại người, không thể so sánh với ngươi. Ngươi còn xuyên tạc muốn chúng tôi đi hại người, may mà chúng tôi không nghe lời ngươi, nếu không thì giấy chứng nhận quỷ lương thiện của chúng tôi sẽ bị tịch thu. Chương 188. Những tiểu quỷ xung quanh vây quanh quỷ Mượn Vận nói si sao, làm cho quỷ Mượn Vận choáng váng, không ngừng tức giận, hận không thể ăn hết những tiểu quỷ này. Sau khi quỷ Mượn Vận rời đi, ba đào cũng yếu ớt tỉnh lại. Lúc ông tỉnh lại chỉ cảm thấy rất lạnh, cảm thấy mình giống như đang ở một nơi phủ đầy tuyết, lạnh đến mức cả người ông run lập cập hơn nữa ông còn rất mệt giống như mới chạy ở cự ly dài mấy ngàn mét. Ông mơ mơ hồ hồ mở to mắt nhìn thấy có mấy thứ hình dáng kỳ lạ đang bay trên đầu mình, mỗi khuôn mặt của bọn họ đều không có giọt máu nào cứng nhắc vặn vẹo thiếu tay gãy chân, bay tới bay lui lúc cao lúc thấp. Càng đáng sợ là trước mặt ông còn có một cô gái tóc dài đang đứng, lúc này trong tay cô cầm một chiếc bóng màu đen, khuôn mặt chiếc bóng kia rất lạnh lẽo, một đôi mắt to đang chảy máu mắt, chảy xuống, rơi xuống mặt ông, cái đầu tròn xoay 360 độ, nhìn vừa âm trầm vừa khủng bố. Ba đào nhìn tới phát ngốc, chớp chớp mắt thầm nghĩ có lẽ ông đã ngủ quá lâu rồi, nên sinh ra ảo giác. Đúng, khẳng định là ảo giác là ông đang nằm mơ. Nếu không thì ai có thể xoay đầu thành 360 độ. Lúc ông đang tự mình thôi miên chính mình thì nhìn thấy cô gái tóc dài nhách miệng cười, ánh mắt vừa tham lam lại ác độc một tay cầm chiếc bóng đen kia, một bàn tay trực tiếp xé tứ chi của chiếc bóng còn đang sống sờ sờ kia. Vậy mà dùng tay không xé tứ chi, không chỉ xé xuống còn không chút để ý chia cho những bóng quỷ ở xung quanh, nói với ngữ khí sâu xa, mọi người vất vả rồi cầm lấy chia ra ăn đi. Quỷ mượn vận chỉ còn lại đầu và thân hình phát ra tiếng kêu thê thảm, máu mắt ở trong mắt càng chảy nhiều hơn, lột bột lột bột rơi xuống mặt ba đào, dường như ông có thể ngửi thấy một mùi máu tanh đậm đặc trong lòng ông không nhịn được muốn nôn khan. Vào lúc này, những tiểu quỷ rất kích động chia cánh tay và chân cho nhau, chỉ một lát đã ăn sạch sẽ ăn xong còn chép chép miệng, vẻ mặt vô cùng dư vị, giống như ăn những món sơn hào hải vị gì đó. qua wow, lần đầu tiên tôi được ăn cánh tay ngon đến như vậy, mùi vị này thực sự rất ngon. Chủ nhà cảm ơn cô, nếu không có cô tôi còn chưa được ăn đồ ngon đến như vậy. Không nghĩ tới quỷ mượn lại ăn ngon đến như vậy, có phải vì hồn phách của hắn được nuôi dưỡng trong số mệnh? Ăn rất ngon, tôi còn muốn ăn nữa. Bọn họ cùng nhau cúi đầu, nhìn quỷ mượn vẫn đang rách dưới, bộ dạng thèm nhỏ rãi, lúc này quỷ mượn vẫn tức giận nhưng không dám nói, máu mắt dính đầy mặt âm thầm nói chính mình thật ngu xuẩn, lại đi vào ổ cướp thủ đoạn của cô gái tóc dài quả nhiên cao siêu, có thể thu phục nhiều cô hồn dã quỷ vì cô mà làm việc như vậy còn lợi hại hơn cát hồng. Cô gái tóc dài nói, bây giờ tạm thời chưa ăn được, chờ chuyện của ta làm xong, sẽ chia cho mọi người ăn. Vậy được rồi, sau này vẫn có thể ăn tiếp. Ba đào nhìn đến run bẩn bật, không ngừng sợ hãi, ông biết nhất định là ông đã gặp phải thứ gì đó kỳ quái, nói không chừng đêm nay ông sẽ chết ở nơi này. Ông động cũng không dám động, không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả hít thở cũng cẩn thận từng ly từng tí không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ bị những con quỷ này phát hiện, sau đó ông cũng giống như con quỷ đó bị chia ra ăn vào trong bụng. Bây giờ ông một chút cũng không muốn chết, ông còn chưa đi vòng quanh thế giới cùng với vợ của mình, tiểu thử thúi trong nhà còn chưa trưởng thành, ông sao có thể chết. Ông vừa khẩn trương vừa sợ hãi, hàm răng không nhịn được va vào nhau, run bần bật ai ngờ đúng lúc này, cô gái tóc dài đang cầm nửa cơ thể đột nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt vừa hưng phấn vừa âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông, cong môi cả người càng trở nên quỷ dị, hi hi ông tỉnh rồi. Ba đào, không ông chưa tỉnh ông cái gì cũng chưa nhìn thấy ông cái gì cũng không biết. Cô gái tóc dài vung tay lên khiêng đi. Ba đào cảm giác bản thân mình đã rời khỏi mặt đất bị bàn tay lạnh lẽo lại cứng nhắc của mấy con quỷ nắm lấy tứ chi khiêng ông chậm rãi bay lên, ông xoay chiếc cổ cứng nhắc nhìn vẻ mặt vừa hưng phấn vừa kích động của mấy con tiểu quỷ, dường như dư quang còn nhìn thấy một dãy nhà cao lớn trình tề u ám đứng dưới ánh trăng, giống như một hải thị môi lâu lúc ẩn lúc hiện. Chỉ sự khúc xạ ánh sáng gây nên hiện tượng ảo giác hiện tượng này thường gặp ở các sa mạc. một người phụ nữ khoảng bốn năm tuổi nằm bên cửa sổ, khuôn mặt tái nhật nhìn chằm chằm ông. khi thấy ông nhìn lại, đôi mắt trống rỗng lập tức máu chảy đầm đìa cười lạnh lùng, dường như dây tiếp theo sẽ xông tới gặm cổ ông, dọa ba đào sợ tới mức ra đầu tê dại trong lòng run lên, không thể nhịn được nữa, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. xong rồi, lần này ông thực sự phải chết ở nơi này. bà xã con trai thực xin lỗi. Cố phi âm bảo tiểu quỷ đưa người bạn nhỏ trở về bệnh viện, bây giờ quỷ mượn vận đã bị bắt cũng không làm người khác bị thương, người bạn nhỏ này chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được những cái khác không có gì đáng ngại. Bây giờ cô vẫn nên để nhiều tâm tư trên người quỷ mượn vận. Nói đi, người đã giấu nhiều bảo bối như vậy ở đâu? Quỷ mượn vận sắp khóc rồi, vừa tủi thân lại vừa oan ức tức giận nhưng không dám giận nói. Tôi, tôi không có bảo bối, hắn làm gì có bảo bối nào? Đó không phải tại cô nghĩ nhiều sao, cố phi âm nhìn chằm chằm hắn một lúc không có. Không biết vì sao quỷ mượn vẫn nghe ra được sát khí độc ác từ trong giọng nói của cô gái tóc dài, hắn rụt rụt cổ, không, không có thật sự không có, đó đều là thật mê hoặc của tôi, là gạt người. Cố phi âm, điều này quả thực là xét đánh giữa trời quang, giống như 500 vạn từ trên trời rơi xuống, cô còn cho rằng mình đã lên như diều gặp gió được ăn ngon mặc đẹp, kết quả nói cho biết tất cả đều là giả. Mặt cô âm trầm, đè quỷ mượn vận đấm một trận, đánh đến mức hắn có kêu cha gọi mẹ cũng không ai nhận, cũng không thể tiêu tan nỗi đau giấc mơ trở thành tỷ phú của cô bị phá vỡ, nếu không phải nghĩ tới lúc trước người bạn nhỏ đào lập trí đã hỏi cô chuyện lai lịch của quỷ mượn vận thì cô đã nuốt ăn vào trong bụng. Lúc này họ trang đang trốn ở một bên run bần bật ngay cả tiếng kỳ kỳ cũng không dám phát ra chứ đừng nói tới quỷ nước từ lúc nhìn thấy cảnh tượng chia quỷ của cô gái tóc dài, đã sợ tới mức hồn bay phách tán trốn ở dưới đáy sông nhà bong bóng, thuận tiện đốt nến vì cuộc sống tối tăm của mình, xem ra cuộc đời này của hắn không có tương lai rồi QAQ. Lại nói đào lập chí và tất hàng đuổi theo ba đào và cố phi âm chạy tới đây, mặc dù bọn họ không đuổi kịp nhưng đại khái chạy theo hướng bờ sông. Hai người đuổi theo chạy đến mức không thở ra hơi, vừa tới bờ sông, đã nhìn thấy ba đào đang lơ lửng giữa không trung bay qua đây. Thực sự đang bay, xung quanh cũng không có gì chống đỡ, xa xa nhìn thấy ông ấy bay qua đây, giống như một thi thể, nếu không phải bọn họ biết dáng dấp của ba đào, nói không chừng bây giờ đã bị hù chết rồi. Đào lập chí tất hằng, hai bên cứ như vậy chạm mặt nhau không hề có điểm báo trước. Mặc dù cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, đào lập trí kiềm nén sự sợ hãi, bước lên một bước thăm dò, là bà và chị Bính Bính sao? Tất hằng mông lung nhìn đào lập trí, tiểu tử này đang nói cái gì vậy? Đáng tiếc lúc này bà lão và Bính Bính đang đi chi viện ở khu vực gặp thảm họa thực sự không phải là tiểu quỷ khiêng ba đào, nhưng bọn họ cũng quen biết bà lão và Bính Bính, huống hồ tiểu tử này còn rất quen, mấy ngày ăn Tết thường xuyên đeo ba lô đi tới đây đốt nến thơm tiền giấy, nói là cho bà lão, Bính Bính và chị gái tóc dài, khiến bọn họ đỏ mắt rất lâu. Mấy ngày nay cũng thường xuyên tới đây, nói là ba của cậu ta xảy ra chuyện, muốn tìm chị gái tóc dài tới giúp đỡ, nhưng lúc đó chủ nhà cùng với Bính Bính và bà lão đã đi tới vùng bị thảm họa để chi viện, đương nhiên không có ai đi giúp đỡ, ngược lại bọn họ đã đi qua đó mấy lần, nhưng ở đó có nhiều đạo sĩ còn chưa bước vào phòng bọn họ đã bị dọa sợ phải bỏ chạy. Lúc này gặp lại đào lập trí thực sự không có gì xa lạ, lập tức khiêng ba đào bay lên bay xuống, xem như gật đầu. Đào lập trí vui vẻ thực sự là hai người. Cảm ơn hai người đã cứu ba của em, chị gái tóc dài đâu. Có phải chị ấy đã bắt được quỷ mượn vận? Ba đào lại lắc lư lên xuống hai lần, đào lập trí càng vui vẻ còn bước lên sờ ba cậu, phát hiện nhiệt độ và hơi thở của ba mình vẫn còn, thở vào nhẹ nhõm, nói những con quỷ mượn vận này thật quá đáng, lúc trước đã hại em, bây giờ lại muốn hại ba của em. Chị đâu rồi? Em muốn đi tìm chị ấy. Những tiểu quỷ cầm một tay của ba đào chỉ về hướng bờ sông. Ba đào đang trong cơn mê run lên, đào lập trí vô cùng vui vẻ nói cảm ơn, sau đó nói với Tất Hằng, anh họ làm phiền anh đưa ba em trở về bệnh viện trước em đi tìm chị, nhìn xem con quỷ mượn vận kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tất Hằng, ba đào đang hôn mê, chương 189, không còn cách nào, mặc dù Tất Hằng cũng muốn cùng đi qua đó, nhưng bây giờ xem ra đào lập trí rất quen thuộc bọn họ, mà ba đào quả thực cần phải có người chăm sóc trời lạnh như vậy. Chỉ mặc một bộ đồ ngủ ở bên ngoài lâu như vậy, cho dù không chết cũng bị lột một lớp ra anh chỉ có thể đưa ba đào trở về bệnh viện trước. Đào lập trí thì chạy về hướng bờ sông, chỉ trong chốc lát quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt cô gái tóc dài u ám không mấy thiện cảm đứng bên bờ sông. Cô đứng đưa lưng về phía cậu, mái tóc vừa đen vừa dài bị thổi rối loạn, gương mặt cũng bị che giấu bởi bóng tối, không nhìn thấy rõ. Không biết vì sao, đào lập trí cảm nhận được sự vô vọng về cuộc đời từ bóng lưng âm trầm và u ám này. Cô gái tóc dài quay đầu, đôi mắt bị tóc che đi một nửa yếu ớt nói cậu muốn hỏi con quỷ mượn vận này có lai lịch như thế nào đúng không? Đào lập trí ấp úng gật đầu, vâng một tiếng, chị cảm ơn chị đã giúp em lần nữa, còn cứu ba của em. Cảm ơn chị, sau này nhất định mùng 1 và 15 sẽ hiếu kính chị, sẽ đốt tiền giấy cho chị. Cô gái tóc dài đang rũ đầu lập tức ngẩng đầu lên, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn một chút, mặc dù giấc mơ trở thành tỷ phú của cô đã bị vỡ vụn nhưng cô có thể tích tiểu thành đại, cô nhoèn miệng cười, lộ một hàm răng đã bị mất một chiếc, được hi hi. Đào lập trí, ba đào được đưa tới bệnh viện, sau khi được cấp cứu thì ông ấy đã tỉnh táo có ý, chỉ có điều lúc nhìn thấy bác sĩ và phòng bệnh như bình thường, vẻ mặt ông ấy hoảng hốt nói. Lúc nãy hình như tôi nằm mơ, tất hằng nói, mơ thấy cái gì? Ba đào nghĩ nghĩ, nói tôi mơ thấy bên bờ sông có rất nhiều quỷ, bọn họ đang chia một con tiểu quỷ để ăn kéo tứ chi của hắn xuống chỉ là vừa nói ông không được dùng mình một cái. Là nằm mơ, đúng tôi đang nằm mơ, không phải bây giờ tôi rất tốt sao. Trên thế giới này căn bản không có quỷ, ha ha ha ha. Tất hẳn, đây là bị dọa cho phát ngốc luôn rồi, giống y như trạng thái lúc trước của anh. Tất Hằng thầm nghĩ này rất có thể là sự thật nghe nói những người lúc gần kề cái chết rất dễ nhìn thấy quỷ, ba đào lại nằm trên giường bệnh lâu như vậy, bị quỷ mượn vận cướp không ít nguyên khí có thể nhìn thấy quỷ cũng là chuyện bình thường. Như vậy, nói không chừng những gì ông ấy nhìn thấy bên bờ sông là thật. Chỉ có điều lúc này tất Hằng không thể vạch trần ba đào, nếu không ông ấy sẽ không dưỡng bệnh tốt được sau khi thuận theo lời ba đào nói mấy câu, mắt thấy ba đào đã uống thuốc truyền dịch rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. Lúc đào lập trí trở lại bệnh viện đã là sáng sớm tất hằng vẫn luôn đợi cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy đã trở về, lập tức tiến lên nói thế nào rồi. Em có gặp được cô ấy không? Đào lập trí vâng một tiếng nói đã gặp được lại đi nhìn ba của mình, thấy sắc mặt tái nhợt của ông ấy cuối cùng cũng khôi phục chút huyết sắc, cậu thở vào nhẹ nhõm, chị gái tóc dài nói được không sai, sau khi quỳ mượn vận bị bắt, người sẽ không sao, chỉ là cần phải có nhiều thời gian để điều dưỡng, giống như cậu lúc trước, vấn đề không lớn. Tất Hằng nói, vậy cô ấy bây giờ đang ở đâu? Ở đào lập trí suy nghĩ một chút bao che nói. Anh hỏi điều này để làm gì? Mặc dù chị ấy là quỷ, nhưng tâm của chị ấy rất lương thiện, anh đừng cảm thấy chị ấy khác người mà bắt chị ấy. Tất Hằng lườm cậu, nói anh và cô ấy đã từng gặp mặt một lần, cẩn thận nghĩ tới, cô ấy cũng coi như đã cứu anh một mạng, anh chỉ muốn cảm ơn cô ấy, em nghĩ đi đâu vậy? Ồ, đào lập trí vẫn hoài nghi nhìn tất Hằng. Vậy em phải đi hỏi chị ấy, nếu chị ấy nói muốn gặp anh, em sẽ đưa anh tới gặp chị ấy. Tất Hằng, Tất Hằng nói, đúng rồi, em đã hỏi rõ là ai đang nhằm vào hai cha con nhà em không? Đào lập chí dừng một chút gật đầu nói, hỏi rõ rồi, đợi ba tỉnh lại, chúng ta phải thanh lý môn hộ. Sắc mặt Tất Hằng ngưng trọng là ai? Đào lập chí nói, chú hai, Tất Hằng có chút không dám tin, sao lại là chú ấy? Ngay cả Đào Lập Trí cũng không nghĩ tới, người thực sự muốn đối phó bọn họ lại là chú hai nhà cậu, chú hai cậu cùng với tên đạo sĩ cát hồng, muốn cướp số mệnh của cậu và ba cậu để bọn họ sử dụng, cứ như vậy ông ta có thể như mặt trời ban trưa có thể tùy nguyện giành được hơn nửa tài sản của Đào gia. Nghĩ tới lúc trước ba cậu sinh bệnh nằm viện, chú hai cậu còn tới giúp đỡ thu xếp, mời một số hòa thượng đạo sĩ tới làm phép, bộ dạng không ngừng lo lắng, hóa ra đều là giả bộ. Nói đi nói lại chẳng qua cũng chỉ vì tiền, hà tất gì anh em phải tương tàn. Chính là không biết cắt hồng đó là ai, nếu có thể mượn vận, thậm chí còn có thể đuổi quỷ tới mượn vận, chỉ sợ cũng là một người khó chơi, nếu không tìm được người này, chỉ sợ sẽ để lại hậu họa khôn lường. Đào lập chí ngồi ở đầu giường, trong lòng có chút đau khổ, nếu ba cậu biết chính em trai ông ấy đã hại ông ấy, chỉ sợ sẽ càng đau khổ hơn. Cũng cậu có bà lão chị Bính Bính và chị gái tóc dài, nếu không thì cả nhà bọn họ thảm rồi. Nghĩ như vậy, cậu lại cảm thấy rất vui. Đợi ba cậu xuất viện, sẽ nhanh chóng di mua một ít vàng thỏi về đốt tốt nhất là đốt thêm một ít quần áo nữa, bởi vì cậu phát hiện mỗi lần gặp chị gái tóc dài đều nhìn thấy chị ấy chỉ có một bộ quần áo, cũng không biết có phải bọn họ thành quỷ nên không cần thay quần áo hay không. ẩm ý suốt một đêm, lúc ông Vương đi tiểu đêm còn nhìn về phía bờ sông, ông luôn cảm thấy hình như mình nghe thấy một tiếng khóc vô cùng thê thảm và u oán cũng không biết có phải nghe lầm hay không. Và đào sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại vẫn ở trong bệnh viện, Mẹ Đào canh giữ đầu giường, khuôn mặt thiêu tụy, con mắt đỏ chót, Đào Lập Trí thì ngồi ở một bên khác, cúi đầu bùm bùm bấm điện thoại di động, xuất quỷ thích chăn cái gì quỷ ăn đồ ăn kiểu gì quỷ cần thay quần áo không làm sao tặng đồ cho quỷ các loại vấn đề quỷ gì. Mẹ Đào vừa thấy ba Đào tỉnh lại, thiếu chút mừng đến phát khóc, "Ngươi tỉnh rồi. Ngươi có biết không, ngươi hù chết ta và tiểu Trí rồi." Đào Lập Trí nghe được động tĩnh cũng đặt điện thoại di động lên đầu giường nói, "Ba, ngươi không có chuyện gì chứ?" Có nơi nào không thoải mái không? Ba đào ho khan hai tiếng, nhìn vợ con một chút, đầu óc còn có chút hồ đồ, nói ta không sao tối hôm qua uống rượu bị lật xe hả sao lại đến bệnh viện. Ba đào những ngày qua vẫn ngủ mê man, thời điểm duy nhất có điểm ý thức là ở bờ sông, mơ mơ màng màng tỉnh lại lại bị dọa hôn mê bất tỉnh, vào lúc này còn coi là ác mộng, căn bản không biết mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Đào lập trí nghi ngờ nói, ba, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì ngươi cũng không biết. Ba Đào nói hắn biết không phải là tối hôm qua đi ra ngoài xã giao uống nhiều chút lật xe nằm viện sao. Mẹ Đào tức nói còn tối hôm qua. Ta xem ngươi ngủ hồ đồ rồi, ngươi biết ngươi đã hôn mê mấy ngày sao. Từ bốn ngày trước buổi tối uống rượu say, sau khi trở lại hôn mê đến bây giờ. Ta và cha tiểu chí biện pháp gì cũng nghĩ thầy thuốc đạo sĩ, hòa thượng chụp CT không ít, bùa chú cũng không ít nhưng không có cách nào để ngươi tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tỉnh lại. Nói đến cuối cùng, mẹ đào nghĩ mà sợ hãi, rốt cuộc nhịn không được xíu rít khóc, đào lập trí khuyên bảo, mẹ, ngươi chớ khóc cha ta không phải là tỉnh rồi. Đây là chuyện tốt nên vui mới đúng, mẹ đào lúc này mới lau nước mắt nói đúng đúng, bà hẳn là cao hứng mới đúng, khóc đến khóc đi không may mắn sau này không cho phép uống rượu, uống rượu hỏng việc còn thương thân, rượu thật sự không tốt. Ba đào, a ba đào khiếp sợ mờ mịt con người rung động còn có chút luống cuống, hắn đã hôn mê mấy ngày. Nhưng làm sao một chút ấn tượng cũng không có, ấn tượng duy nhất là hắn có một ác mộng cực kỳ đáng sợ. Ta thật sự đã hôn mê mấy ngày rồi hả không thể chứ? Làm sao không thể, người tự xem thời gian, ngày hôm nay đã mùng 7 Tết rồi. Ba đào buổi tối mùng ba hôm đó đi uống rượu, cái này hắn nhớ rất rõ ràng, loáng một cái dĩ nhiên thật sự qua bốn ngày rồi hắn quả thực không dám tin tưởng, luôn mãi xác nhận thời gian, xem điện thoại di động lại nhìn thời sự tin tức và báo chí cuối cùng mới không thể không thừa nhận xác thực đã qua bốn ngày, mà hắn căn bản không có bất kỳ trí nhớ gì, ánh mắt của hắn có chút dại ra tại sao cái gì ta cũng không nhớ rõ. Đào lập trí nói, ba ngươi đừng lo lắng, ngươi sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì bị quỷ mượn vận, con quỷ mượn vận kia cực kỳ rào hoạt trốn ở trong thân thể của ngươi, bằng vào chúng ta không phát hiện, cũng may tối ngày hôm qua tỷ tỷ đã tới một chuyến, đem con quỷ mượn vận bắt được, xem ra hắn cũng không dám ra hại người rồi. Tì Tì nói thân thể ngươi không quá đáng lo, chỉ cần an tâm điều dưỡng, qua mấy ngày là tốt rồi. Ba đào nhìn đào lập trí, Tì Tì tối ngày hôm qua... Hắn đột nhiên liền nhớ lại trong ác mộng, cô gái tóc dài kia nụ cười quỷ dị lại âm lãnh, ngón tay của nàng vừa nhọn vừa nhỏ, mấy lần đem tứ chi con quỷ kia xé kéo, sau đó không chút lưu tình ném cho một đám quỷ chi ăn hầu như không còn. Đào lập chí gật gù nói, ba ta nghe anh tất hẳng nói, tối hôm qua có phải ngươi vừa vặn nhìn thấy cái gì? Ba đào gật gật đầu. Đem việc tối hôm qua gặp phải mơ mơ màng màng nói một lần, đào lập trí nghe say sưa ngon lành nghĩa, giận đập lòng bàn tay ăn mừng, ăn rất tốt, ai bảo hắn hại người. Ba đào, đào lập trí nói, ba, ngươi đừng sợ tỉ tỉ, cô ấy chỉ là có chút đáng sợ, nhưng là quỳ tốt thật, cô ấy đã cứu ta nhiều lần. Lần này nếu không phải cô ấy ở đây, có lẽ ngươi không cứu được. Ba đào, chương 190 Mẹ đào thở dài, sơ sơ chồng đã choáng váng, người chưa nói cha đã sợ choáng váng rồi, để hắn từ từ. Khẳng định không từ từ được ba đào đôi mắt nhỏ già nua bên trong tràn đầy nghi hoặc quỷ. Cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ? Đây là đùa giỡn, ba đào nói, ta mơ mà thôi các ngươi còn tưởng là thật, còn cái gì quỷ không ra quỷ, cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ? Đào lập trí nháy mắt một cái, nói, không phải đâu ba, nếu như ngươi nói mộng là tối hôm qua ở bờ sông gặp một cô gái tóc dài còn nhìn thấy bên người xe ấy có rất nhiều quỷ thì không phải là mơ, hẳn là là thật. Ba đào, đào lập trí nói tối hôm qua quỷ mượn vận dùng thân thể của ngươi chạy ra khỏi bệnh viện ta và anh Tất Hằng, thì thì đuổi theo ngươi một đường, thật vất vả mới đuổi tới, cuối cùng vẫn là vài con quỷ nhấc về đúng, lúc đó ngươi còn bất tỉnh, không biết cũng bình thường. Không tin ngươi đi hỏi anh Tất Hằng, hắn lúc đó cũng ở đây. Ba đào, ba đào nhìn con, vẻ mặt thành thật nghiêm túc một chút cũng không giống như đang nói láo, lại nhìn vợ, vợ hắn lúc này một mặt vui mừng, một chút cũng không bởi vì quỷ quái tồn tại mà kinh ngạc trái lại còn nói nên làm sao đi cảm tạ quỷ nhà người ta quỷ kia yêu thích gì. Đào lập chí nói hắn cũng không biết ngược lại cái gì cũng đưa, lễ không chê nhiều, luôn có như thế có thể đưa vào lòng người. Hai người này còn ở ngay trước mặt hắn thương lượng cái gì nến thơm tiền giấy vàng bạc trâu báu gì đó, còn nói có muốn đặt bài vị trong nhà cu ong. Không phải nói bọn họ đều là cô hồn dã quỷ không nơi ở chỉ biết lang thang ở gầm cầu sao. Nếu như cho bọn họ cái bài vị, lúc nào cũng thắp hương thờ phụng, lại mời hòa thượng đạo sĩ đến làm cúng bái hành lễ bố thí cho bọn họ tích âm đức, có lẽ sẽ không khổ cực như vậy, có thể sớm đi địa giới đầu thai. Đào lập trí nghĩ chủ ý này cũng thực không tồi, nhưng cũng phải hỏi người ta có nguyện ý hay không mới được. Mẹ đào, vậy ngươi có thời gian liền hỏi một chút đi. Đào lập chí hừng tối hôm nay ta đi hỏi một chút. Ba đào, ba đào cảm giác là ngủ mà thôi, làm sao sau khi tỉnh lại cảm giác thế giới này cũng thay đổi. vợ con hắn bị tẩy não sao, cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ. Đương nhiên ba đào gặp xung kích chỉ là một chút việc nhỏ. Quan trọng nhất là phải đem kẻ cầm đầu gieo vạ cả nhà bọn họ bắt được chú hai đào lòng biết bao hiểm ác, nếu không phải là bọn họ phúc lớn mạng lớn gặp được quý nhân giúp đỡ. Có lẽ hiện tại đã cờ nát nhà tan rồi coi như không cách nào đem hắn đưa vào cục cảnh sát đem ra công lý, nhưng nhất định phải đem bộ mặt thật của hắn chọc thủng bằng không ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ trọng yếu nhất là phải thanh lý môn hộ. Cát hồng vào lúc này cũng không dễ chịu, quỷ mượn vận mạnh mẽ bị người từ trong thân thể ba đáo kéo ra ngoài, không chỉ quỷ mượn vận nguyên khí đại thương, liền ngay cả hắn cũng bị phản phệ, nôn tâm đầu huyết một lúc lâu mới từ dưới đất bỏ dậy. Tâm đầu huyết máu đầu quả tim, hắn trong lòng biết không may, phép mượn vận lại bị phá. Sắp thấy thời khắc đại công cáo thành nhưng lại dã chàng xe cắt mà hắn đối đầu với ai cũng không biết, nếu như là người có dính dáng đến lão trương, hắn phiền phức lớn. Hắn và Lão Trương quen biết nhiều năm, biết rõ người này không tha ai, tính khí cứng đầu, một khi biết hắn vì tiền sát hại tính mệnh, nhất định sẽ xin đặc bộ bắt hắn, đến khi tội danh thành lập, hắn đối mặt không chỉ có tai ương lao ngục còn rất khả năng bị phế đi tất cả đạo gia pháp thuật, mà đạo gia pháp thuật là căn bản kiếm sống, làm sao có thể bị phế đi. Cũng may Lão Trương mấy người đã sớm tới khu thiên tai, trong thời gian ngắn căn bản không về được còn có thể cho hắn thời gian chu toàn. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức gọi cho đào gia lão nhị, bây giờ sự tình bại lộ, phải có người đi ra thu thập hỗn loạn, đào lão nhị, đừng chỉ lo thân mình. Cát Hồng còn không biết, khi Cố Phi âm biết quỷ mượn vận là Cát Hồng phái tới đối phó ba đào, muốn đối phó đào gia lại là một tên tiểu đạo sĩ, quay đầu liền gọi cho tiểu trương, hỏi hắn có biết Cát Hồng là ai không. Ngược lại đều là đạo gia, có khi gặp ở môn phái giao lưu hội. Huống hồ cô lại chỉ quen tiểu trương một tiểu đạo sĩ, cũng chỉ có một người có thể hỏi thăm một chút, không tìm tiểu trương tìm ai đây. Trường đạo trường bên kia bận đến trời đất mù mịt, vừa nghe cát hồng lại gây chuyện vẫn là chuyện trộm khí vận của người, lần này lại thiếu một chút hại chết người. Hắn tức giận đến suýt chút chửi má nó, hóa ra trước kia hắn nói đều nói vô ích Hắn còn tưởng rằng có chiếc giáo huấn, cát hồng có thể thu lại chút, không nghĩ tới càng ngày càng trắng trợn không kiêng rè cố thiên sư ngươi đừng vội, cát hồng giao cho ta xử lý Được có người xử lý cô không cần mù quáng làm việc cũng có thể miễn cưỡng an ổn chuyên tâm đi làm. Cúc điện thoại, Trương Đạo trưởng nhanh chóng gọi cho tổng bộ đặc bộ cắt hồng lá gan càng lúc càng lớn, trước đây mượn vận đổi vận, mượn là vận của mình cũng tương đương với đem số mệnh tốt trong tương lai của mình dùng cho hiện tại này mặc dù phạm lý trời, nhưng không gây họa tới người khác, hắn cũng không thèm để ý. Không nghĩ tới bây giờ cắt hồng lại muốn đi trộm khí vận của người khác, thậm chí còn thiếu một chút đem người hại chết, không thể nhìn. huống hồ người tu hành bọn họ tu hành ngày thứ nhất liền lập xuống lời thề trong đó điều thứ nhất là tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người bình thường quy củ này có thể nói rách liền rách cát hồng vì tiền đem mọi thứ quên hết trương đạo trưởng gọi điện thoại đến tổng bộ đặc bộ trong chốc lát mặt trên nói lập tức sẽ phái người trước đi xử lý như thế rất tốt cát hồng và đào lão nhị đừng ai mong thoát đi Nhà họ Đào Phong ba náo loạn một đoạn thời gian, Đào Lão Nhị tuy rằng không bị đưa đi cục cảnh sát, nhưng ở công ty chức vụ cùng với cổ phiếu tài chính trong tay cũng bị Đào Lão ra từ thu lại rồi, thành hữu danh vô thật Đào Lão Nhị, Cát Hồng cũng bị nhốt vào cục quản lý, mỗi ngày ba bữa giới hạn định lượng, ngay cả thời gian ra ngoài đều một phần không nhiều một phần không thiếu tháng ngày trải qua cực kỳ quy luật. Mà giờ này cũng đủ các cô hồn dã quỷ đi khu thiên tai trợ giúp các trở lại. Đừng nói, bọn họ lúc trở lại còn rất phô trương, một chiếc xe tài quân dụng lớn, phần phật lái vào đường phú dân, dẫn tới hàng xóm xem đi xem lại còn nói loại xe này làm sao sẽ xuất hiện chỗ bọn họ. Không phải chỗ bọn hắn không được mà là nơi này căn bản không có gì kỳ lạ, khu nhà đơn giản phổ thông mà thôi, lúc nào có loại xe này. Không phải nơi này có căn cứ bí mật gì chứ, trụ sở bí mật phía dưới ẩn giấu vật tư quân sự, bây giờ là tới lấy hả? Trụ sở bí mật, làm sao có khả năng, ngươi đừng có nằm mộng. Chúng ta nơi này chỉ có ngần ấy chỗ nhỏ, đầu phố hống một tiếng cuối đường nghe thấy, nếu thật có căn cứ gì chúng ta có thể không biết. Này không nhất định, nếu như bên trên muốn gạt ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể biết. Ông Vương cũng rất kích động, hai chân thấp khớp chạy nhanh theo xe tải lớn đi đến bờ sông nhỏ, quả nhiên chỉ thấy xe tải lớn rừng ở bờ sông. Hắn trốn sau một thân cây xem xét, phát hiện xe tải lớn ở tại chỗ ước chừng gần 10 phút cũng không thấy mở cửa xe, dừng chỗ ấy bất động cũng không gặp người nào từ trong xe xuống. Ngừng một hồi, xe tải lớn lại ầm ầm ầm khởi động, một đường nghênh ngang rời hẻm nhỏ đường phú dân. Đến kỳ quái, đi cũng kỳ quái. Ông Vương lại phần phật trở về cao hứng nói thầm đi đã trở lại, nhất định là trở lại Bà Vương vẫn còn ở nhà xem TV, vừa xem TV một bên làm sam y cho cháu trai, sắp đầu xuân, mặc sam thoải mái còn giữ ấm, đang hăng say, chỉ thấy lão già thần kinh trở lại, trở về vào phòng ngủ, từ dưới đáy giường lấy ra tiền riêng, xoa tay nói, bà già ta đi ra ngoài một chuyến. Bà Vương nói, ngươi đi đâu vậy? Ông Vương phất tay một cái, mang theo túi ni lông đi ra cửa. Bà Vương cũng không quá để ý, ngược lại lão già này gần đây đều là căn nhằn như chúng ta, lời quản hắn, còn không bằng làm nhiều sam y, ai biết vừa không để bụng, không đến mấy tiếng, lão già liền kéo một túi ni lông gà vịt thịt cá trở lại, đem nhà bếp chiếm hết trưng trưng lục lục một ngày. Bà Vương Cô phi âm đi làm muộn trở lại, mới phát hiện quỷ đi khu thiên tai cứu viện đều trở lại, bởi vì cô vừa về tới nhà, đã nhìn thấy cô gái hàng xóm treo trên trần nhà, ở nhà cô bay đến bay đi, cụ bà lại ôm chồi quét quét, phát sinh một loại âm trầm vào da đầu tê dại soạt soạt. Cô không khỏi nghi ngờ một thoáng, hai người này, đi khu thiên tai có thể làm gì? Một cái bay đến bay đi một cái quét rác sao? Đương nhiên đối với quỷ cứu tế trở về, cô vẫn rất thông cảm bọn họ, vội vàng đem quỷ mượn vận bị nhét dưới đáy bàn nhấc chạy ra ngoài, kéo xuống mấy miếng chia cho các nàng có bữa ăn ngon, đương nhiên mình cũng không quên ăn một miếng, đừng nói quỷ mượn vận ăn ngon thật so với lần trước ăn con kia mùi vị còn tốt hơn nhiều. Quỷ mượn vận trốn ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy họ trang. Cô gái hàng xóm và cụ bà nhai mấy cái liền ăn hết, còn chưa đã nhìn chằm chằm quỷ mượn vận một lúc lâu, gương mặt âm trầm không nói lời nào. Quỷ mượn vận, chương 191. Từ khi bị cô gái tóc dài chụp tới, hắn có thể coi là trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn hận không thể quay ngược thời gian, tình nguyện chính mình xưa nay chưa từng tới thành phố A bao giờ, không vì điểm lợi nhỏ cùng cát hồng hợp tác như vậy hắn sẽ không bị loại cuộc sống thảm này. Đáng tiếc hắn hối hận cũng vô ích. Cố Phi Âm vẫn còn đang suy tư buổi tối nên ăn cá nướng hay là tôm tỏi thì có quỷ chạy tới nói chủ nhà trọ chủ nhà trọ, mau ra đây. Cố phi âm còn rất nghi hoặc thế nào, ta làm cơm tối đây. Quỷ kích động nói, đừng làm, có người đưa cơm tới chờ ngươi qua ăn. Có người đưa cơm tới hà còn có chuyện tốt bực này. Cố phi âm bỏ nổi xuống đi, cụ bà và cô gái hàng xóm cũng mau mau đi qua. Cố phi âm mắt thấy mấy con quỷ bay nhanh chóng, như một làn khói liền mất bóng, cô đuổi theo, nếu như đi trễ có khi canh cũng không còn. vào lúc này dưới gầm cầu náo nhiệt cực kỳ trương đạo trưởng và lý bộ trưởng lái xe tới trong xe xếp một xe gà vịt thịt cá vàng bạc minh tiền cũng không ít nói là mặt trên sắp xếp nếu bàn về công ban thưởng lần này đi chợ giúp tay khu đều có phần để cho tiểu quỳ cao hứng trên bay dưới nhảy sắp đem nước sông ướt máu không chỉ trương đạo trưởng và lý bộ trưởng ngay cả đào lập trí và tất Hằng cũng đã tới hai người cũng là lái xe tới trong xe đầy đủ các loại đồ vật ăn dùng một chút không ít quần áo đều có vài bọc đem xe nhét đầy Đào lập trí còn cảm thấy không quá đủ, vẫn là tất hẳn phản đối, lại cũng không phải chỉ lần này, sau có rất nhiều cơ hội, đào lập trí ngẫm lại, lúc này mới coi như thôi. Liền ngay cả ông vương và cháu trai cũng từng người nhấc sổ cõng lấy ba lô tới, tiểu vương bị ép lại đi làm cu ly, bị thịt đầu heo ép lom khom còn muốn nghe hai ông cháu thì thầm nói này nói kia, nói tới đau đầu. Ba phe nhân mã gặp mặt còn có chút đề phòng nghi hoặc lẫn nhau. Ông Vương đem gà vịt thịt cá trong ba lô bầy ra, vừa lén lút xem hai đạo sĩ bên cạnh mấy chục mét, hai đạo sĩ sờ sờ mũi, có chút cứng ngắc chuyển đầu, hướng về bên phải nhìn một chút đào lập trí và tất hằng, đào lập trí và tất hằng một mặt cảnh giác nghi hoặc nhìn hai đạo sĩ, lại lướt qua hai đạo sĩ nhìn lão già một nhà. Đây là vừa vạn sao, làm sao đều tới chỗ này thắp hương đốt tiền. Ông vương từ ba lô lấy ra thịt đầu heo, hai đạo sĩ ôm ra một hòm rượu ngon, đào lập trí ào ào ào vung tay lên trong nháy mắt lấy ra vài bọc vàng quần áo trói lọi đẹp đẽ. Ông vương lại ôm ra một con gà, hai đạo sĩ ôm ra một hòm minh tiền, đào lập trí lấy ra một túi thỏi vàng ròng Ông vương, hai đạo sĩ, đào lập trí, tiểu vương kéo kéo cha hắn nói, các ngươi đang làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi so sánh, so nhà ai đưa tế phẩm phong phú. Tiểu vương, còn so. Tiểu quỷ nổ tung, vây quanh đầu heo thịt hô, vây quanh một dương minh tiền, đương nhiên vây quanh quần áo xinh đẹp gọi phần lớn là con gái, đặc biệt là quỷ phu nhân, vào lúc này hiếm thấy bước chân ra ngoài, một mặt sụt rè lại kiêu ngạo hướng về đào lập trí bầy quần áo xinh đẹp nhìn nhìn. Bọn họ oa một tiếng lại một tiếng, cao hứng vô cùng, có ăn có mặc còn có uống, đây là chuyện tốt dĩ nhiên cũng đến bọn họ, điều này cũng quá hạnh phúc rồi. Đây có thể nói là quãng thời gian tuyệt nhất trong mấy chục năm qua của nhóm quỷ nhỏ, không cần xếp hàng chờ ăn cơm thừa canh cặn cũng không cần phải dành vài thờ tiền giấy đến đầu rơi máu chảy và bị đại quỷ ăn hiếp. Bọn chúng có thịt heo, gà, vịt thơm nước mũi bày ra ăn thoải mái, kèm theo một bình rượu sái tha hồ uống, thậm chí có thể cầm hồng bao ăn chơi xong còn có biệt thự gần sông để ở. Đây là cuộc sống của thần tiên sao? Bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ mình có ngày này. Trong phút chốc nhóm quỷ nhỏ đều cực kỳ điên cuồng. Không giữ nổi bình tĩnh gào to, ngửa mặt lên trời hú dài mấy tiếng. Đáp lại tiếng gọi, mấy quỷ nhỏ khác cũng gào theo, làm mấy con chó, mèo hoang sợ hãi chạy trốn. Vài con chó nuôi ngồi sổm trước cửa đối diện bờ sông sủa gâu gâu, khiến cho chủ nhà rất bực mình, nhìn thử sang bờ sông. Người xưa nói chó mèo thông linh, nhìn được những thứ mà người không thấy, nghĩ như thế đã thấy dùng mình bèn lôi chó nhà mình vô. Tiểu vương lúc này cũng cảm thấy xung quanh lạnh khác thường, anh ta khoanh tay nhảy tại chỗ vài lần, thực sự không chịu nổi hai ông cháu mê tín, hai lão đạo sĩ coi mê tín là sự nghiệp và hai thanh niên trẻ tuổi, chả biết bị ai tẩy não bị mê tín làm hại. Nhưng anh có thể lên tiếng ư, không thể nào, nhìn độ thành kính của ba nhóm đi, nếu anh dám hó hé cái gì, không chừng cạo chọc luôn đầu anh. Anh Vương chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ co người kiếm cây góc kín kín hút thuốc anh cũng chẳng dám bỏ hai ông cháu ở chỗ này, về thế nào cũng bị hai mẹ con tóm cổ bắt nhìn bọn họ lại tới lại lui, chẳng thà qua đây nhìn sửa phòng ở. Từ khi Cao ốc bỏ hoang khởi công lần nữa, vùng này ngày nào cũng đập binh binh bang bang, kẻ tới kẻ lui vô cùng sầm uất có vẻ đã quên sự kiện quỷ nhát, dĩ nhiên là quỷ tầm bậy, chẳng qua tin đồn thất thiệt bảo sao nghe vậy, quỷ ở đâu chui ra. Ngốc mới tưởng thật, nghĩ đến hai người ngốc trong nhà, anh cười bất đắc dĩ, chợt ngẩn đầu lên, dường như anh trông thấy một cái bóng kỳ quái. Bóng đen thui như mực tóc dài bay bay, khuôn mặt hung dữ trắng bạch. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua anh hơi sừng sốt, căng mắt nhìn kỹ, nhưng không nhìn thấy gì nữa. Anh vương sốc một lát, rụi rụi con mắt, mắt anh bị cận thị hôm nay đi ra ngoài quên đeo kính nên hoa mắt nhỉ. Anh thở dài vỗ mạnh đầu, bị người trong nhà ảnh hưởng nặng rồi, xuất hiện cả ảo giác. Cố phi âm vội chạy qua, từ xa đã ngửi thấy mùi tiền giấy và thịt gà, vịt cá. Mùi vị thơm nước mũi, người muốn chảy nước miếng, mà hình như có vịt nướng ngọt. Thịt vịt thơm thơm, bên trong ngọt ngọt, đặc biệt là cái chân, cắn xuống một miếng, sẽ cảm nhận được vị giòn của da và chất thịt non vừa miệng. Thơm thế này đừng nói bị cướp sạch nha. Cố phi âm lại thấy làm quỷ thật tốt, chỉ ước mình có bốn đầu tám chân, có thể bỏ qua cấp tốc. Lúc này bà lão và cô gái hàng xóm đã tới từ lâu, đầu cũng chả thèm quay lại, quên phước luôn cô gái tóc dài. Họ đang ngồi trước mấy cái dương bảo bối, đôi mắt trắng dã hiếm khi để lộ vẻ vui mừng, có vẻ rất chờ mong. Đáng tiếc đào lập trí không nhìn thấy được hai người, nếu không chắc mừng muốn chết. phu nhân quỷ khoanh tay thận trọng nói, hai người biết họ à? Bọn họ tặng quà cho các người sao? Những y phục ấy có bán không? Để tôi mua hai bộ mặc thử. Cô gái hàng xóm và bà lão quay đầu âm u nhìn bà, không trả lời. Phu nhân quỷ, cô gái hàng xóm, bà lão, phu nhân quỷ, phu nhân quỷ hiểu rõ, hai người này đều là quỷ nghèo thích tiền giống cô gái tóc dài, bà vẫy vẫy tay, tiểu hỉ đưa tiền đây. Nhà hoàn quỷ tiểu hỉ lập tức lấy tiền từ trong túi ra, nở nụ cười cứng ngắc nói, của ngài đây phu nhân. Cô gái hàng xóm và bà lão nhìn tờ tiền lấp lánh, tính ra y phục nhiều như vậy, nếu cô gái tóc dài chia hai bộ cho hai người. Một bộ mà còn một bộ để bán kiếm chút tiền, coi như cũng không tệ, hế hế. Bên này đang tiến hành giao dịch mua bán quần áo, còn Trương Đạo trưởng và Lý Bộ trưởng bên kia nhìn thấy được nhỏ giọng thì thầm, thật đúng là phụ nữ dù sống hay chết đều thích những món đồ đẹp, hai thằng nhỏ kia ghê gớm thật biết mua đồ đẹp để lấy lòng. Lý Bộ trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, lần sau chúng ta cũng nói người ta chuẩn bị một chút. Khóe miệng trương đạo trưởng co quắp nhìn về phía lý bộ trưởng, vẻ mặt ông ta cực kỳ đứng đắn, nghiêm túc giống như người nói muốn lấy lòng quỷ chẳng phải ông ấy. Ai cũng biết lý bộ trưởng trước kia không bao giờ khách sao với quỷ quái như vậy. Ông ấy luôn giữ suy nghĩ quỷ là nguy hiểm, khác loài, chỉ có địa giới mới quản chế chúng nó tốt nhất cho nên quỷ trong tay ông ấy đừng hòng chạy cũng đừng mong có thể diện. Nhưng từ khi đi một chuyến Long Sơn, gặp được cô thiên sư, rất nhiều chuyện dần dần thay đổi. Ví dụ như bọn họ cho rằng quỷ là nguy hiểm nhất vậy mà họ đã anh hùng cứu vô số mạng người, liều mạng chiến đấu trên tiền tuyến, vì cứu người mà suýt hao hết hồn lực hồn phi phách tán. Tuy rằng người biết công lao của họ rất ít bởi vì cái này thuộc cơ mật tối cao có lẽ dù trải qua chục năm, trăm năm cũng không được công bố. Lý Bộ trưởng hít mắt trừng trương đạo trưởng, chuyện khác tôi làm không được nhưng hai bộ quần áo đẹp cũng làm không xong. Trương đạo trưởng nhịn cười, được rồi, đến lúc đó ông dùng tiền riêng giúp một ít, tất nhiên nhiều thì ông không có. Lý bộ trưởng hứ một cái ai cũng có tiền riêng, chả nhẹ ông không có sao. Chương 192. Trương đạo trưởng lại nhìn về hai ông cháu kia, đứa bé bây giờ ngồi sổm dưới đất đốt vàng mã, chỗ này rõ ràng gió to, nhưng bên đó không hứng một chút gió nào, trái lại khuôn mặt nhỏ béo ỉ của bé còn bị lửa hun cho đỏ ửng. Miệng thằng bé Bi Ba Bi Bô, do quá nhỏ nên nói dễ cả lăm, nói nhiều thì phun cả nước bọt. Nhìn một đống quỷ nhỏ trước mặt đứa bé, dù lộn xộn thiếu tay, thiếu chân, đồ trên người cũ dích tà tơi nhưng tất cả đều ngồi chắn gió cho bé. Trường đạo trưởng ý thức rằng áp lực khi cạnh tranh với đối thủ hai phía rất lớn, lơ là một chút là không so kịp nếu họ bị mấy người bình thường vượt mặt sao mà chịu nổi. Đang suy nghĩ cô thiên sư rốt cuộc cũng đến, cô một hơi chạy tới, mái tóc tóc đen dài bay bay, trong mắt lạnh lẽo đảo đảo, nhất là lúc nhìn thấy thịt gà, vịt cá, nến, tiền giấy được bày ra, cặp mắt kia sáng đến đáng sợ trông như một con quỷ tham ăn đang ngấp nghé điều gì. Trường đạo trưởng và Lý Bộ trưởng đều sững sờ, chưa nói chi là hai ông cháu nhà họ Vương, đưa bé ngồi sổm dưới đất ngừa đầu nhìn chị gái siêu nhân điện quang, miệng nhỏ há hốc. Đào Lập Chí bên này càng phấn khích, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ lôi kéo Tất Hằng nói đến đến rồi đến rồi, chị ấy đến thật rồi. Tất Hằng dĩ nhiên cũng nhìn thấy cô gái tóc dài, anh ta quan sát bộ dáng khi cô đến, khí chất âm lãnh vẫn như cũ. Điểm khác duy nhất có lẽ là dáng đi của cô ấy rất giống cương thi, trong mắt Đào ùng ục, làm người ta sợ hãi. Cô gái tóc dài vừa đến, đám quỷ nhỏ nhỏ đều ồn ào gọi chủ nhà mau tới ăn đi, ăn rất ngon vân vân. Cô ấy càng đi nhanh hơn, vừa chạy đến, khuôn mặt trắng bệnh âm u hỏi, vịt nướng ngọt còn không? Ách, đám người, bọn họ choáng váng một hồi lâu mới phản ứng kịp vịt nướng ngọt. Khẩn trương tìm trong cái sọt của mình, trương đạo trưởng vỗ đùi, không có vịt nướng ngọt. Đào lập trí cũng bực mình thở dài, cậu không mua vịt nướng ngọt. Quỷ cũng thích ăn vịt nướng ngọt hả? Ông Vương rất cao hứng. Chắc chắn có vịt nướng ngọt nha, đứa bé ngẩn người nhìn chị gái siêu nhân điện quang một lát, sau đó cố gắng lấy vịt nướng ngọt trong gùi ra, dơ lên trước mặt cô gái tóc dài có nha. Có nha, chị ơi chị à cho chị vịt nè, ăn ngon nhắm, đây chính là một con vịt nướng ngọt vừa mập vừa to được nướng thơm thơm ngọt ngọt, ánh mắt cô ấy sáng ngời, vội nhận lấy, rồi há mồm to như cái bồn máu xé xuống một miếng, nhai nhai chóp chép. À! ăn thật là ngon ông vương sờ đầu cháu trai cười hì hì trương đạo trưởng và lý bộ trưởng cách đó mấy mét nhịn không được liếc nhau tức đến dậm chân bọn ông sao lại không chuẩn bị vịt nướng ngọt chứ bên đào lập trí và tất hằng cũng ảo não sao mình chẳng chuẩn bị thêm vài con vịt nướng ngọt hả ông vương nói tôi còn có vài con đấy ăn thoải mái chà vịt nướng ngọt ăn ngon ghê mấy con người ở đây đều cùng nhìn về phía ông cụ đang phấn khích ngẩng đầu ưỡn ngực cảm giác cái đuôi của ông ấy sắp vảnh lên trời Hứ, cố phi âm cầm theo cái cổ vịt vừa đi vừa gặp đến chỗ trương đạo trưởng và lý bộ trưởng, nhìn nhóm quỷ nhỏ ở đây ăn uống linh đình cực kỳ nhộn nhịp. Trương đạo trưởng và lý bộ trưởng khẽ liếc con vịt cô cầm trong tay, nhỏ giọng nói những món này đều là do bộ đặc biệt đưa tới tạ lễ nhóm quỷ nhỏ chân thành cảm ơn bọn họ đã ra tay cứu trợ người dân. Mặt khác cũng là muốn cảm ơn cô bởi vì người đề xuất ban đầu là cố phi âm. Hơn nữa, bộ đã chuẩn bị cho cô một phần tiền thưởng, cộng thêm số tiền cô quyên góp đám đồ cổ kia luôn. Hai mắt Cố Phi âm tỏa sáng, vui vẻ gặm cổ vịt thêm mấy phát. Trương đạo trưởng còn nói bọn họ đã đưa họ trang xuống âm phủ, do lần này động đất gã cũng ra tay giúp nên sẽ ghi một chút công trạng cho gã, miễn được mấy năm pháp hình. Thế nhưng việc này không nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ, địa giới chế độ điều lệ tự do, tất cả công hay tội đều được chép ở sổ công đức, bất kỳ ai vẫn không thể thoát. Cố phi âm trả giành đi quản mấy con quỷ nhỏ sẽ như thế nào, dù sao mộ họ trang cô đã chiếm rồi, đám người hầu của gã cô cũng bán luôn tiền cô cầm trong tay rồi, mấy thứ cô chẳng qua tâm. Mặt khác Cát Hồng đã bị Tổng Bộ mang đi, chờ mang quỷ mượn vận về đối chất tội danh Cát Hồng sẽ được thành lập, ông ta không thể hại người nữa. Cố phi âm, ừ, còn điều này rất quan hệ với cô quỷ mượn vận vẫn tính tiền nha. Trương Đạo trưởng ừ, dĩ nhiên rồi. Có vẻ nói chuyện cũng nhiều rồi, cố phi âm lại cầm cái cổ vịt tới chỗ đào trí lập, cậu ta cực kỳ kích động nói, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị nhìn em mang cho chị rất nhiều quần áo đẹp nè. À, những bộ quần áo mới tinh kia nhìn rất đẹp, không chỉ thế còn có túi sách giày trang sức nguyên bộ không thiếu thứ nào, đẹp không thể diễn tả. Khó tránh chỗ này toàn bị nữ quỷ bao vây, ngay cả nữ quỷ trung niên mắt cũng phát sáng, phu nhân quỷ càng không nhường, kéo cả nhóm nha hoàn ra chờ sẵn. Đừng nói nữ quỷ trung niên, thậm chí nữ quỷ áo đỏ luôn khinh thường mọi thứ mà giờ đây cũng vung roi muốn lấy, thích trưng diện là thiên tính của phụ nữ, ngoại trừ cô gái tóc dài ai mà chả muốn mặc đẹp chứ. Lại nói nhiều quần áo mới như vậy, Cố Phi Âm sau khi chết cứ mười mấy năm đổi một bộ, đủ cho cô mặc mấy ngàn năm, đỡ phải khủng hoảng thẩm mỹ. Tất hằng nhìn cô gái tóc dài chăm chú, nhất là cái hàm răng cứng rắn của cô khiến anh cảm thấy ký ức vẫn còn mới. Lúc trước anh còn nghi ngờ có chắc là cô không, nhưng giờ thì chắc rồi, nhịn không được hỏi, cố tiểu thư cô khỏe chứ? Cô còn nhớ tôi không? Ánh mắt của cố phi âm dịch chuyển ra khỏi dương quần áo xinh đẹp, lúc này cô mới phát hiện người đứng cạnh đào lập trí, nhìn có vẻ hơi quen mắt. Hồi tưởng lại thì sau khi cô xuống núi đây chẳng phải chính là tất hằng con người đầu tiên cô gặp hảo tâm cho cô đi nhờ một đoạn còn cho cô hơn một nghìn tệ đó sao? Duyên phận đây ư, sao cô có thể không biết chứ? Cô xúc động nuốt ứng ực vịt nướng ngọt, đôi mắt đen như bốc lên tia lửa, nhách miệng nhìn anh chằm chằm, lộ ra răng lợi cô. Hiện tại trời gần sáng, gió thổi qua từng cơn, thổi tóc cô bay bay, nhìn càng thêm đáng sợ thật đúng dịp, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại, hề hề. Tất hằng gật đầu, bất đắc dĩ nghĩ vì sao cô tiểu thư ở thế giới loài người sống lâu như vậy, còn tỏa ra nồng nặc quỷ khí. Ngay cả em họ anh bây giờ cũng cho rằng cô là quỷ lúc này vẫn cho rằng cô là quỷ, đúng vậy, cảm ơn cô đã cứu em họ tôi và chú. Không cần khách sáo, hắc hắc, đào lập trí choáng váng một hồi, nhìn chị gái tóc dài, rồi nhìn về phía anh họ, sao cậu không biết hai người có quen biết từ trước hả? Tất hằng nhìn đào lập trí quay đầu không nói chuyện không phải anh không muốn nói, mà là ai có thể ngờ nhóc đầu đất này gặp cô ấy nhiều như thế còn hiểu lầm người ta là quỷ. Tuy rằng trước đây anh cũng phạm lỗi tương tự nhưng chẳng phải đã sửa sai kịp thời sao. Anh rất mong đợi nhóc đầu đất này khi nào mới biết trước mặt nó không phải quỷ mà là người. Nên, một câu anh cũng không nói. Về phần về sau đào lập trí đổi theo anh hỏi sao quen biết chị gái tóc dài, anh liền bịa nó khi đi tàu đêm gặp quỷ đi đường. May mắn được cố tiểu thư giúp đến thành phố A thì bọn họ tách ra, giờ mới gặp lại. đào lập trí cực kỳ kinh ngạc nói nhà chúng ta thật có con duyên với chị cố mạng hóa ra chị ấy cứu cả nhà chúng ta chúng ta phải cảm tạ chị ấy thật nhiều tất hằng gật đầu cười nói như vậy cũng đúng nếu không có cô ấy không biết nhà bọn họ sẽ trở nên thế nào quỷ mượn vận độc ác đến thế có lẽ là nhà tan cửa nát quả thực phải cảm tạ cô ấy rất nhiều Thịt gà, vịt cá đều chia ăn hết, rượu xài uống no nê, đồ trang sức và quần áo không chia thì bán, đến cả tiền thưởng cũng chia từng chồng, đếm sơ sơ gần 10.000 tệ, hơn cả tiền tiết kiệm nhiều năm của bọn họ. Thủy quỷ trốn dưới nước thổi bong bóng, được may mắn chia cho cái phao câu gà và 1.000 tệ hồng bao, gã yên lặng lau huyết lệ cầm tiền giấu dưới đáy sông, dùng bùn và đá chặn lên trong bụng thức giận cực kỳ. Cái phao câu còn ăn ngon như vậy thì thịt gà phải ngon cỡ nào đây? Gã thậm chí không được ăn một miếng, gã bây giờ rất chờ mong có một đại quỷ đến xử lý bọn chúng, tốt nhất là đánh cô gái tóc dài cha mẹ nhìn không ra, nghĩ thế thôi đã sướng tê người. Bên quỷ trạch là vô cùng náo nhiệt còn bên hòa thượng nguyện rất là thê thảm, lão chờ chờ đợi đợi cuối cùng đợi dọn dẹp chuyện tai họa gần xong, lại đợi chuẩn bị kỹ càng hành lý, đợi thêm một lát gặp chân đồ cũng đi về hướng bắc trùng hợp cùng đường bọn họ, vậy thì cùng một nhóm luôn đi đường dễ chăm sóc nhau. Nguyện Trà quan tâm, ông chỉ muốn đi tìm chị cố ai đi cùng trả được. Nhưng ông nào ngờ chân độ xui xẻo đến mức này, vừa ra khỏi cửa đã ngã sấp trên chán chưa khỏi đã ngã gãy tay. Ở trong bệnh viện chịu đựng nửa ngày cũng may chân độ kiên cường, sau khi tổn thương cột sống lại xuất phát với họ. Từ đây đến thành phố A có hơi xa, bọn họ nghèo thế này, dĩ nhiên không thể đi máy bay, vé máy bay 1000, vé ba người là hơn 3000 tệ, nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất là đi tàu lửa, ba người chỉ 1000 tệ còn lại đi mua bánh bao ăn, vừa đủ xài. Nhưng lão không ngờ chân độ lên tàu cũng làm đường sắt cao tốc mắc lỗi. Chương 193 Bắt đầu là có người trốn ở nhà vệ sinh hút thuốc, xe lửa bị ép ngừng khẩn cấp thật vất vả lên đường, còn nói là sao mà có sự cố được khiến họ yên tâm tưởng đến chiều là đến, nhưng giờ hơn nửa đêm rồi vẫn còn bị kẹt. Đây là đắc tội ông trời sao, tùy lão rất khỏe mạnh nhưng cũng không chịu nổi nhiều dày vò đâu. Trần Độ Thầy đưa ngày sinh tháng đẻ cho tôi, để tôi đoán cho một khỏe. Trần Đồ cười ha hả dường như không bị sự hành hạ này ảnh hưởng tí nào tôi cũng không biết, sư phụ nói nhặt tôi từ đống rác, sư phụ nói trong mệnh tôi có tay, sống vất vả hơn người khác một chút. Đâu chỉ vất vả một chút mà là vô cùng vất vả. Trần Đồ cảm kích nói, cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn, tôi không sao, từ nhỏ đến lớn tôi quen rồi, một lát cũng không chết được. Nguyện, tịnh hành, ai, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ cũng không biết còn có thể thành phố đến A hay không. Trương đạo trưởng truyền cho cố phi âm 200.000 tệ tiền vừa tới tay cô liền bị đau bụng, cô liền nhịn đau bụng và đau lòng truyền lại 199.000 tệ, nhờ trương đạo trưởng thay cô quyên góp cho dân gặp nạn, khiến ông vô cùng xúc động, suýt nữa bật khóc nói thẳng cố phi âm thật là người tốt nhưng không cần nhiều như vậy, chính cô đang ở nhà thuê thời gian trôi qua túng quẫn, muốn quyên tiền chỉ cần có lòng là được. Lại nói Cố thiên sư cứu nhiều người như vậy, so với mấy trăm ngàn tệ còn đáng giá hơn nhiều. Trương đạo trưởng càng nói cô phi âm càng đau lòng, chỉ có thể nuốt giận cúp điện thoại, sau đó nằm trong quan tài mắng cầu lão thiên càng ngày, chờ có cơ hội cô nhất định phải lôi cầu lão thiên ra đánh đến cha mẹ nhận không ra. Ẩm ầm, một tiếng sấm rền từ trên trời truyền xuống, dường như muốn chém thẳng vào linh hồn con người, các du khách đi chơi trong nhà ma sợ hãi la to tè cả da quần, sợ đến mức khóc tí thách. Nhà ma này đáng sơ quá đi, luồng khí âm u như xuất hiện từ sâu trong linh hồn tạo cho người ta cảm giác trong đấy có quỷ thật. Giá như tìm dược đạo sĩ thì hay biết mấy công trạng thành quả của cố phi âm ngày hôm nay bị chấn lột không nói nữa. Có điều khi cô về nhà chẳng trông thấy cô gái hàng xóm tản bộ trên trần cũng chẳng trông thấy bà lão cầm trồi quét tới quét lui. Hai quỷ này sau khi mặc quần áo mới rất vui vẻ cả đêm qua không có ngủ chỉ có sờ sờ bộ đồ bây giờ chắc là đi khoe đồ rồi. Cô cũng không suy nghĩ tiếp chuẩn bị ra bờ sông kiếm Thùy Quỷ lấy chút cá tôm ăn, hơn 100.000 tệ nói không có sẽ biến mất, cô không nỡ tiếp tiền, cô định bụng mấy tháng nay không mua thức ăn, nếu có thể sẽ để Thùy Quỷ đi biển kiếm chút rong biển, cải trắng, cơm cuộn rong biển các loại về. Đó cũng tính là đồ ăn, mang ra hầm ăn với móng heo và sương sườn. Thế nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa cô, nữ quỷ áo đỏ gấp gáp vùng roi đến đây, cô ấy hốt hoảng nói, không xong không xong, thi thể bính bính nhà cô bị đào ra. cái gì Có người đào mộ cô gái Bính Bính, đây thật là quá đáng, đào mộ người khác giống như khám nhà diệt tộc chính là thù không đội trời chung. Cô khắc sâu cảm giác thống khổ khi bị người ta đào mộ, lúc này trong lòng cực kỳ căm phẫn, đi chúng ta đi xem. Thế nhưng chuyện này hơi lệch so với suy nghĩ của cố phi âm, bởi vì mộ của Bính Bính không có bị đào, mà là thi thể của cô ấy bị người ta đào ra ngay dưới đáy ga ra cao ốc bỏ hoang, thi thể của cô đông cứng trong tường xi măng. Do đây là lập thi công thứ hai, bản vẽ có chút thay đổi tường vốn nguyên vẹn bị đập ra, đập một hồi lòi ra cỗ thi thể. Phi bên thi công đều kinh hãi, nhất là ông chủ và chủ thầu, bọn họ rất cố gắng mới vượt qua được sự sợ hãi với quỷ, bỏ ra mấy chục nghìn tệ mới có người làm ở khu quỷ thiết kế bản vẽ thi công lần nữa, là vì sao? Không phải là vì kiếm tiền à? Họ đầu tư nhiều như vậy đâu thể để thua lỗ chứ? Không nghĩ tới thay đổi bất ngờ, lần đầu tiên là gặp quỷ, hiện tại thì gặp thi thể cẩu lão thiên không cho bọn họ đường sống thật sao. Chuyện thi thể ở cao ốc bỏ hoang bị đào ra trực tiếp gây chấn kinh cho toàn bộ dân ở đường phú dân, rất nhiều hàng xóm đều qua đấy hóng hớt, ông Vương dĩ nhiên cũng tới chen chúc mãi mới lên phía trước được muốn nhìn bộ dáng người chết ra sao, lỡ biết đâu là cô hồn dã quỷ cứu hai ông cháu. Bởi vì lúc đầu các cô ấy ở đấy mà, đáng tiếc cảnh sát đến sớm quá. Không chỉ vạch rõ phân tuyến còn che thi thể lại, muốn nhìn cũng không được, khiến ông vương vội muốn chết. Lúc cố phi âm tới đã khá trễ, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy, nhưng trái lại cô nhìn thấy bính bính đang bay trên trời phía xa xa. Bây giờ cô ấy mặc một bộ quần áo lấp lánh xinh đẹp giống như bà lão, nữ quỷ trung niên, phu nhân quỷ và bọn nha hoàn tạo thành phong cảnh bầu trời lấp lánh. Y phục này rất đẹp chả biết khi nào cô mới được mặc ghen tị muốn chết. Mỗi người đều nhe răng, khuôn mặt trắng bạch gặm ngọn nến trong tay. Vừa gặm vừa thì thầm, sao cô chui ở chỗ này thế? Chết thế này thật quá thảm rồi. Kẻ nào làm vậy? Phu nhân quỷ nói, sao cô không nói sớm để cho cô gái tóc dài kéo cô ra kiếm cái mổ có phong cảnh đẹp trôn, chứ đỡ hơn bây giờ cả mộ cũng chả có. Nữ quỷ trung niên nói, phu nhân, người nói sai rồi, chỗ giấu thi thể này là mấu chốt quan trọng để bắt tội phạm, không thể chạm vào, nếu Bính Bính nói sớm, chúng ta có thể đi báo cảnh sát, cô gái tóc dài chả phải có quan hệ với đồn cảnh sát ư. Để cô ấy báo cảnh là là được, không thể để tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiểu hỷ âm u cười một tiếng, đúng, trước tiên kiếm ra tội phạm, sau đó giết gã. Đừng, nếu cô dính vào nhân quả khi đi địa giới sẽ phải ở trong chảo dầu sôi hai năm, cái loại thua xúc vật này chắc chắn sẽ bị tử hình, chờ gã chết chúng ta chộp gã về, làm giống như cô gái tóc dài ấy, chặt tay chân của gã rồi treo trên cầu, để gã mỗi ngày chịu nỗi khổ gió tắp mưa xa, muốn chết không được muốn sống không xong. Tốt. Chiêu này của cô gái tóc dài quả nhiên âm hiểm độc ác chúng ta cũng làm vậy đi. Mấy nữ quỷ thương lượng một trận càng nói càng hang say, hận không thể lập tức giết người rồi quất roi vào thi thể để giải tỏa mối hận trong lòng. Bính bính cô nói một câu coi. Cô gái hàng xóm ôm ngọn nến gặm gặm, mắt nhìn xuống đất khuôn mặt trắng bệch âm trầm. Dân ở đường phú dân lại như ông vỡ tổ ở đồn cảnh sát, vì bọn họ kiếm được ở người chết khá nhiều giấy tờ liên quan, nhất là giấy chứng minh nhân dân, chờ lấy được tư liệu điều tra, Giang Thiên đã không thể bình tĩnh. Bởi vì người chết này nhìn cực kỳ quen mắt đây chẳng phải nữ quỷ kẹt đầu trên trần nhà lúc ẩn lúc hiện khi quỷ ám đồn cảnh sát sao. Anh nhìn đi nhìn lại còn kéo theo đội trưởng và ba đồng sự từng gặp quỷ qua xem, bọn họ sau khi xem thì đều lộ vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Hắn vừa đi vừa về nhìn mấy mắt, xác định lại xác định, còn lôi kéo lúc trước cùng một chỗ gặp quỷ đội trưởng cùng đồng sự một hai ba đều đến xem, bọn hắn sau khi xem, mắt lộ kinh ngạc, khiếp sợ không thôi. Lần này không có sai, đúng là cùng một người anh không bị oa mắt. Giang Thiên nói, tôi đi tìm cố Thiên Sư một chút nhé, tìm được cố Thiên Sư chắc là có thể tìm được cô ấy. Đội trưởng suy tư nói, vậy tôi cùng đi với cậu. Chỉ cần tìm được người trong cuộc sẽ mau chóng tìm ra hung thủ. Khi Giang Thiên và đội trưởng đi tìm Cố phi âm thì cô đang ở nhà căn phòng nho nhỏ của cô đều bị quỷ chiếm hết mà đối tượng họ vây quanh chính là bính bính đang bay trên trần nhà. Họ nói không ngừng và tặng cho cô ấy rất nhiều quà an ủi rồi nói báo thù linh tinh gì đấy xong lại nói đừng tức giận lời nên hay không nên đều nói ra hết. Hơn nữa tiền thưởng và tạ lễ mấy ngày nay nhận được khá nhiều tiền tiết kiệm trong ví mỗi nhà nhiều không nói còn dư cả ngọn nến, do bên kia mang tận mấy dương làm đồ ăn vặt cho bọn họ, mỗi người được chia một túi lớn, đều sợ nghèo đói tiết kiệm có thể ăn mấy ngày. Lúc này bỏ ra để an ủi bính bính nhiều đến nỗi bính bính trên trần nhà không chịu được dính luôn ở trên đấy còn nến xếp ở dưới đất. Cố phi âm thấy bính bính rất đáng thương, hèn chi lúc trước cô mượn quan tài cô ấy tức giận như vậy, hóa ra ngay cả mộ cũng không có. Được rồi, về sau quan tài của cô có thể cho cô ấy ở, dù sao giờ cô ngủ giường được. Vì thế cô ở cửa sổ rượt chân bính bính, coi như an ủi. Thời điểm Giang Thiên và đội trưởng tới cửa nhà cố Thiên Sư, đã không nhịn được rụt cổ, dùng mình một cái, bọn họ đều cảm thấy, lạnh. Bọn họ rụt rè nhìn lướt căn phòng, trong phòng trống chảy, không có thứ gì, nhưng họ cảm giác nơi này không chỉ có một mình cố Thiên Sư. Bây giờ cô ấy đang cười tuyết miệng, vẻ mặt quỷ dị nhìn họ tôi đang muốn tìm các anh mà không ngờ các anh tự đến, hờ hờ. Giang Thiên, đội trưởng vì sao lại có ảo giác bước vào ổ trộm cướp một đi không trở lại chứ? Đó là bởi vì bọn họ không biết khoảnh khắc họ bước vô cửa toàn bộ quỷ ở quanh bính bính đều vây quanh hai người, chỉ muốn đưa con mắt và cái miệng trước mặt họ để liên tục nói. Hai người bắt được hung thủ chưa? Hai người tới hỏi chủ nhà chuyện bính bính sao? Kẻ giết bính bính nhất định là người xấu, mấy người tranh thủ thời gian tìm ra hung thủ đi. Tuyệt đối không để gã sống yên, cũng khó trách đội trưởng và Giang Thiên cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh. Cố phi âm sầu não nhìn đám quỷ ngu muội cảnh sát dù gì cũng là quan, dí sát mặt cha hỏi ai thèm nói. Trước tiên phải tỏ thái độ chứ, cô vội phất phất tay nói, nhường chút đi, để đồng chí cảnh sát uống miếng nước rồi nói. a nhóm quỷ nhỏ nghe xong cảm thấy quả thật nên ngồi xuống trước rồi mới vui vẻ nói chuyện ha. Thế là nhóm quỷ nhỏ mau tàn ra còn đẩy cái ghế ra hiệu hai người mau ngồi xuống. Cố phi âm cười ha ha, mau mời ngồi. Giang Thiên, đội trưởng, hai người tê cả da đầu ngồi nghe nụ cười thân thiết có chút quỷ gì. Mặt khác quỷ nha hoàn tiểu hỉ đi theo phu nhân quỷ trải qua không ít việc đời, do thế cô am hiểu sâu đạo đãi khách liền đi xuống phòng bếp bưng hai chén nước sôi lên. Ban đầu cô tính pha trà, nhưng lá trà đen đối với cô gái tóc dài là một vật khá xa xỉ, nên chắc chắn cô không có chỉ có thể bưng lên tạm chén nước sôi để nguội. Thật ra cô cũng tính mang lên chút hoa quả tất nhiên thứ đó cô gái tóc dài cũng chả có nốt đúng là nghèo phát sợ phải giả bộ đựng chén nước sôi bằng bát lớn. Giang Thiên và đội trưởng nhìn hai cái chén lớn bay ra từ trong phòng bếp, không có một giọt sánh ra ngoài, hoàn hảo đặt ở trước mặt bọn họ. Giang Thiên, đội trưởng. Hai người hai mặt nhìn nhau, hiện tại bọn họ đang được mấy con quỷ chiêu đãi sao. chương 194, trong quá trình phá đi xây lại tòa nhà bỏ hoang lại tìm thấy thi thể của một cô gái được đưa lên tin tức thời sự ngay hôm đó. Không ít phóng viên truyền thông nghe tin lập tức hành động đến phỏng vấn tận nơi để lấy những thông tin mới nhất. Phóng viên cũng từng phỏng vấn cảnh sát phụ trách vụ án này, nhưng trước khi sự việc có kết luận cụ thể, bọn họ cái gì cũng không thể nói. Phóng viên còn phỏng vấn cả hai công nhân làm nhiệm vụ thi công dỡ bỏ tường đã phát hiện ra thi thể nữa. Hai người họ đại khái nói dỡ tường lại dỡ ra được thi thể cũng dọa bọn họ sợ gần chết. Bọn họ căn bản không biết gì hết chỉ biết là thi thể của một cô gái cũng không biết đã chết bao lâu, bị xi măng đông thành một khối lớn cứng rắn. Nếu không phải vẫn còn tóc thì cũng không nhận ra là nam hay là nữ. Ngay cả cư dân quanh đó đều bị phỏng vấn chuyện đoạn đường của người nhà giàu có quỷ trước kia từng hót mấy lần rồi. Lúc này thi thể vừa lộ ra, vì sao lại có quỷ liền tìm ra nguyên cớ? Vì sao lại nhìn thấy trên tòa nhà bỏ hoang có quần áo đang bay? Đó là bởi vì có con nữ quỷ sống ở đó. Vì sao trong tòa nhà bỏ hoang đặt một bộ quan tài, quan tài kia còn bay lượn trên trời vài vòng? Vậy đương nhiên càng là bởi vì cô gái kia sau khi chết không có quan tài, không biết trộm từ đâu về một cái, không chừng là từ trong mồ mà nào đó móc ra. Đúng rồi đúng rồi, trước kia không phải còn có tờ giấy nhỏ bay khắp nơi, viết là tìm kiếm núi Mạc Sơn đó sao? Có thể chính là quê quán của cô gái kia hay không? Không chừng lại đúng thế thật có thể tới Mạc Sơn điều tra xem thế nào. Khó trách trước kia mỗi lần tôi đi ngang qua đây, đều có cảm giác trong tòa nhà âm trầm đó có người nhìn chằm chằm tôi. Hóa ra thật sự có thứ đó thật sự quá đáng sợ. Hiện giờ nghĩ lại, những sự kiện ma quái vốn không cách nào giải thích được kia hình như lại đều có thể giải thích được rồi. Ông Vương thì không nghe lọt mấy thứ này, đối mặt phỏng vấn tức giận thở phì phì, gì mà quỷ với không quỷ, hiện tại quan trọng nhất là có kẻ giết người giấu xác nhất định phải tìm ra hung thủ, bắt hắn đưa ra trước công lý. Kẻ giết người còn hủy thi diệt tích này nhất định phải bị nghiêm trị. Nhìn tư thế tức giận đầy oai hùng của ông Vương còn ở trong tivi bà Vương nói ông nói chuyện như vậy rất dễ đắc tội với người ta đó. Mọi người sống cùng một khu phố cúi đầu không thấy ngẩm đầu thấy ông không thể nói chuyện uyển truyền một chút sao. Ông Vương nói, bây giờ là phải tìm ra hung thủ, không cung cấp manh mối thì thôi còn nói lung tung quỷ với không quỷ lên đó. Đến lúc đó mọi người đều thảo luận toàn những câu chuyện ma quái đó. Bà có thể nhịn nhưng tôi không nhịn nổi. Đúng là như thế, lúc này dư luận còn đang quan tâm nên chú ý chính là vụ án giết người giấu xác này mà không phải mấy sự kiện ma quái. Có điều có mấy sự kiện ma quái làm nền cũng càng khiến cho người khác nảy sinh lòng hiếu kỳ tìm kiếm cái lạ. Sự tình lộ ra càng lớn, cũng không tin kẻ sát nhân sẽ không biết. Tiểu vương nhìn ba mình nói, ba, ba đừng kích động, cẩn thận huyết áp đó. Ông vương nói, ta đây không phải là sợ thi, thể đó chính là của ân nhân đã cứu chúng ta kia sao? Nếu thật sự là như vậy, thì thật khiến người ta khổ sở mà. Cháu trai vội vã tùm áo ông nội nói, có phải là chị hay không vậy ông? Chị thật là đáng thương. Tiểu vương, thôi, xem như anh không có hỏi đi. Giang Thiên và đội trưởng cố gắng chấn định uống vài ngụm nước sôi, lau mồ hôi trên trán anh đẩy tôi tôi đẩy anh mãi, cuối cùng vẫn là nói rõ ý đồ đến. Bọn họ là vì vụ án từ anh bị giết mà đến. Ồ, hóa ra bính bính tên thật là từ anh, tên này cũng thật là dễ nghe nha. Hiện trường vụ án nghiêm trọng này đã bị phá hủy không biết bao lâu rồi, chúng tôi cũng không tìm được chứng cứ gì khác ở ở hiện trường, chỉ biết cô từ anh mất tích từ 4 năm trước, vẫn luôn không tìm được người. Bởi vì trước kia từng có duyên gặp qua cô từ Anh một lần, liền nghĩ cô ấy có thể là ở cùng cố Thiên Sư Ngài cho nên chúng tôi mới muốn đến hỏi một chút về quá trình vụ án của cô ấy, vừa tiện cho chúng tôi điều tra, vừa có thể nhanh chóng truy bắt hung thủ thật sự về quy án. Vậy đương nhiên là rất tốt quả thực là không mưu mà hợp với ý tưởng của đám quỷ nhỏ. Có lời khai của người bị hại, tìm ra phạm nhân còn không dễ dàng sao. Trong lúc nhất thời tất cả đám quỷ đều nhìn về phía bính bính đang ngồi dưới đất gặm ngọn nến. Bính bính cô có còn nhớ rõ là ai giết cô không? Cô mau nói ra nỗi oan của cô đi, lúc này có đồng chí cảnh sát làm chủ giúp cô đó nha. Đúng thế, không thể để tên phạm nhân đó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được. Bính, bính bính, bính bính, bính bính tại sao cô không nói chuyện? Thật ra dù là đồng chí cảnh sát hay là đám quỷ, đều nghĩ đẹp lắm, nhưng bọn họ quên mất một chuyện chính là bính bính không nói câu nào. Mặc cho người khác nói cái gì, hỏi cái gì cô cũng chỉ sầm mặt gặm nến, trong mắt xám trắng không nhúc nhích một chữ đều không nói, nhưng ăn cũng khá nhiều. Việc này khó rồi đây. Cố phi âm nhìn chằm chằm bính bính vài lần cũng không rõ cô ấy là không biết nói hay là không muốn nói. Cô bất đắc dĩ lắc đầu nói cô ấy không nói lời nào. Giang thiên sửng sốt một lát nói, xin lỗi yêu cầu của chúng tôi đối với cô từ anh quả thật có chút quá đáng. Đội trưởng cũng gật đầu theo. Từ anh là người bị hại, sát chết lại thê thảm như thế, khi bị giết khẳng định vô cùng sợ hãi đau khổ. Bắt cô nhớ lại chuyện đã xảy ra lần thứ hai không khác nào lại bị thương tổn lần nữa. Tuy rằng hiện giờ cô đã là quỷ, nhưng quỷ cũng có cảm giác ai nói cô sẽ không sợ hãi không đau lòng chứ. Nữ quỷ áo đỏ vứt sợi roi dài đi, đến ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc dài là do bính bính không muốn nói đi. Tôi còn chưa thấy qua con quỷ nào bị câm. Cho dù khi còn sống là người câm, sau khi chết cũng có thể nói chuyện. Bởi vì quỳ quái không giống với nhân loại. Nhân loại một khi thiếu hụt bộ phận nào đó, thì chính là chí mạng hơn nữa không có cách nào xoay chuyển. Quỷ quái thì không như vậy, bọn họ vốn được ngưng kết từ những mảnh linh hồn bay lơ lửng trong hư vô. Dù không có chân tu hành thêm vài năm cũng có thể lại ngưng tụ ra chân được. Bởi thế cho nên việc không thể nói chuyện này thật sự không phải vấn đề lớn. Nguyên nhân lớn nhất có thể là do chính Bính Bính không muốn nói chuyện. Còn điều gì khiến cô không muốn nói thì rất khó đoán. Cố phi âm tự nhiên cũng biết như vậy bởi vì cô cũng chưa thấy qua con quỷ câm nào. Trước kia Bính Bính và bà lão không nói lời nào cô cũng không quá để ý. Quỷ không muốn nói thì thôi cô cũng không phải là loại người chuyên chế gì mà ép cô ấy phải nói chuyện. Lúc này đương nhiên cũng như vậy. Nếu không muốn nói, vậy viết ra đi. Đây chính là một ý kiến hay. Không dùng miệng nhưng không phải là còn có tay sao. Đám quỷ kích động lên, mau mau mau, lấy giấy bút ra đây. Trong nhà cô chủ cho thuê nhà có giấy bút sao? Có nha. cố phi âm trả lời một câu. Trong ngăn kéo trong phòng của tôi ấy. Trước kia tôi mua rất nhiều giấy bút còn thừa một ít không dùng hết các cậu ai đó đi lấy đi. Quỷ không đầu chạy nhanh nhất tôi đi lấy tôi đi lấy. Giang Thiên cùng đội trưởng đưa ra một lát để, để cho quỷ viết chữ kể lễ oan tình ư. Tình tiết này đại khái cũng chỉ có điện ảnh mới có thôi chứ. Có điều cũng đúng thôi, quỷ cũng có đây rồi, huống chi quỷ cũng đã từng là người từng tiếp thu chín năm giáo dục bắt buộc biết viết chữ không phải là rất bình thường sao. Không có gì đáng ngạc nhiên hết, rất nhanh Giang Thiên cùng đội trưởng liền nhìn thấy một tờ giấy A3 trắng tinh và một cái bút bay ra. Nột cơn gió âm thổi qua thẳng tắp rừng ở trên mặt bàn trước mặt bọn họ. Bọn họ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trà sát lòng bàn tay đầy mồ hôi, tâm tình có thể nói là vô cùng phức tạp. Từ khi Bính Bính ôm ngọn nến ngồi xuống trước bàn, đám quỷ khắp phòng và ba nhân loại đều tha thiết chờ đợi cô cầm bút. Chỉ thấy chiếc bút kia dừng trên không trung trong chốc lát cạnh một cái, rơi xuống mặt bàn, thuận theo mặt bàn lăn vài vòng. Giang Thiên cùng đội trưởng đồng loạt nhìn về phía Cố Thiên sư. Cố Thiên sư lúc này dùng vẻ mặt âm trầm nhìn vào một khoảng không, sâu kín nói: Tôi nhớ cô biết viết chữ nha, sao giờ lại không viết? dáng vẻ kia, nếu là người không liên quan nhìn tới, không chừng có thể cho rằng cô mắc bệnh thần kinh. Sao vậy, cô từ anh vẫn là không muốn đối mặt sao? Ừm, cố phi âm nói, bính bính không nói là ai, các cậu có biện pháp khác để tìm hung thủ không? Giáng thiên nói, chúng tôi sẽ cố hết sức đi điều tra tìm chứng cứ. Trước hết tìm hiểu một chút chuyện khi cô từ anh còn sống, xem xét quan hệ trong gia đình và mối quan hệ ngoài xã hội của cô ấy, hẳn là có thể tìm được điểm khả nghi. Chỉ cần hung thủ còn ở đó, nhất định có thể bắt được hắn. Đội trưởng nói, lại nói chỉ cần hung thủ trong lòng có quỷ, nhớ nơi giấu sắc khẳng định hắn sẽ luôn chú ý tình huống tòa nhà bỏ hoang chuyện đào ra thi thể trong tòa nhà bỏ hoang căn bản không phải bí mật gì, sớm đã có truyền thông đến làm phỏng vấn. Tôi nghĩ hiện tại hắn có lẽ đã biết chuyện thi thể bị công nhân đào ra rồi. Giang Thiên nói, không sai, chỉ cần đối phương biết khẳng định sẽ có hành động gì đó. Trong khoảng 1-2 ngày tới chúng tôi sẽ tới thăm viếng người thân bạn bè của cô từ Anh, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối hữu dụng. chương 195, cố Phi âm nhanh chóng nói cảm ơn, nếu như yêu cầu giúp đỡ gì, gọi điện thoại cho cô là được cô nhất định trợ giúp trong thời gian nhanh nhất. Giang thiên cùng đội trưởng liên tục nói được uống hết nửa cốc nước còn dư, lúc này mới đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, sau khi chào tạm biệt cố thiên sư còn hướng về phía không khí phất phất tay, nói hẹn gặp lại. Sau khi ra khỏi cửa phòng, hai người liếc nhau, nhách nhách khóe miệng ánh mắt hoảng hốt cười một cái cứng ngắc buông xuống cánh tay cùng tay cùng chân đi xuống lầu. Chuyện ngày hôm nay bọn họ có thể đem đi chém cả đời rồi. Bọn họ không chỉ ngồi ghế mà quỷ đưa cho, còn uống nước mà quỷ rót cho, suýt chút nữa còn nhìn thấy quỷ viết thư tố khổ nói ra ngoài ai dám tin chứ. Giang Thiên cùng đội trưởng vừa đi, trong phòng lại trở nên náo nhiệt than thở nói bính bính sao lại là người câm chứ. Cũng thật quá đáng thương, ngay cả hung thủ sát hại chính mình đều không chỉ ra và xác nhận được. Vài con quỷ nhiệt tình nói muốn đi theo Giang Thiên và đội trưởng đi trà án, người có thể hỏi thăm quỷ cũng có thể hỏi thăm coi như góp thêm chút sức mà. Còn có một ít quỷ nói muốn tới khu vực xung quanh tòa nhà bỏ hoang lượn vài vòng, không chừng có thể gặp được kẻ khả nghi nữa. Vậy cũng tốt các cậu đi sớm về sớm, tranh thủ nhanh chóng bắt được hung thủ. Bính bính cô chờ nhé, chúng tôi chắc chắn sẽ báo thù cho cô. Chờ chúng tôi trở về nha. Thấy đám quỷ lục tục chạy đi hơn phân nửa, cố phi âm nhìn bính bính còn đang vùi đầu gặm ngọn nến, không nghĩ tới đầu bính bính cứng như đá thế, mà trái tim lại thật yếu ớt. Nếu có thể san sẻ cho nhau một chút thì tốt rồi. Đúng rồi, cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà lão ôm chổi đứng ở trong góc. Bà lão này ở cùng Bính Bính lâu như vậy, bà ấy có lẽ sẽ biết chút gì đó chứ. "Bà lão?" Bà lão Hà cầm, một chữ cũng không nói, trong mắt xám trắng xoay chuyển, lộ ra chút mờ mịt luống cuống, giống như đang nói tôi không biết, tôi thật sự không biết gì hết. "Ừm, vậy thôi đi cố phi âm rời tầm mắt." "Bà lão?" Phía Giang Thiên bận đến mức chân không chạm đất không chỉ đi tới quê của Từ Anh còn đi tới trường đại học mà Từ Anh từng học liên lạc với vài người bạn học của cô thậm chí là bạn học tương đối thân của cô trước kia. Trải qua điều tra từ nhiều hướng cuối cùng xác định được một nhân vật tương đối khả nghi, Uông Đào. Uông Đào hiện giờ còn ở thành phố A, làm quản lý trong một cửa hàng buôn bán. Cửa hàng này là do ba vợ hắn mở uông đào làm con rể, đãi ngộ tuy rằng tốt hơn một chút so với đám thanh niên mới vừa bước chân vào xã hội, nhưng cũng bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Khi bọn họ tới tìm hắn, hắn tỏ ra rất kinh ngạc, đương nhiên đối với chuyện cô thử anh bị hại chết xấu sát trong tòa nhà bỏ hoang càng tỏ ra kích động, thậm chí còn khóc không khống chế được cảm xúc. Cũng bởi vì hắn biểu hiện quá mức kích động ngược lại khiến Giang Thiên cảm thấy người này không thích hợp. Một là ánh mắt đối phương liếc lóe quá mức lý do thoái thác mơ hồ Hai là hắn đã kết hôn chỉ ngay một tháng sau khi từ anh mất tích mà thân làm bạn trai lúc ấy của từ anh, việc này không hề hợp lý. Vợ của Uông Đào và hắn là bạn học cao trung, là một cô gái thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược nghe nói sức khỏe vẫn luôn không tốt lắm, vẫn luôn ở nhà chứ không đi ra ngoài làm việc. Nghe hàng xóm nói, Uông Đào và cô tình cảm rất tốt gần như chưa từng cãi nhau bao giờ, mỗi tuần hắn còn dẫn vợ về nhà mẹ đẻ ở hai ngày, là cặp vợ chồng kiểu mẫu ở khu này. Tin tức này vừa chuyển đến lỗ tai đám quỷ trong căn nhà dưới chân cầu vượt kia, bọn nó liền tức sôi máu. Thằng khốn, chắc chắn là thằng khốn uông đào đó hại Bính Bính. Không sai, chắc chắn là hắn. Bính Bính mới mất thích một tháng hắn liền cưới người khác quá bội tình bạc nghĩa. Người xưa còn phải giữ đạo hiếu ba năm kia kìa, tôi không mong hắn chờ ba năm, nhưng hắn không thể dành thêm ra chút ít thời gian nữa đi tìm người sao. Dù gì cũng là một mạng người đó. Bạn gái mất thích rồi mà vẫn có thể đi kết hôn, không thấy có chút gánh nặng nào, có thể thấy hắn không phải thứ tốt lành gì. Nhưng không có chứng cớ đồng chí cảnh sát bên đó cũng chỉ là hoài nghi, không có bằng chứng thì nói gì cũng không được. Các cậu đi tới nhà hắn không làm chút gì sao? Mỗi ngày buổi tối có bắt hắn gặp ác mộng không thế? Ác mộng đương nhiên không thể thiếu nhưng cũng không tìm được chứng cứ gì hữu dụng cả. Lại nói, làm gì có ai đem chứng cớ giết người cất trong nhà chứ? Có điều tôi đã để một con quỷ nhỏ ẩn nút trong nhà hắn chờ sẵn rồi. Nếu hắn quả thật đã làm những chuyện đối lý, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Không sai, sau đó chúng ta liền đi nói với đồng chí cảnh sát để bọn họ bắt hắn lại. Kế hoạch này đúng thật không tệ cố phi âm cũng phải gật đầu đồng ý. Dù sao người bình thường không nhìn thấy quỷ, mà lúc xung quanh không có người, người bình thường sẽ không tiếp tục ngụy trang nữa. Tất cả tâm tự ý nghĩ tình cảm của hắn đều sẽ biểu lộ ra. Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới Uông Đào, cảnh sát lại tra được ra hắn, hắn không thể nào thờ ơ được. Cứ như vậy, liền chỉ có thể chờ thôi. Cứ chờ như vậy, không đến hai ngày con quỷ đi giám thị Uông Đào đã trở lại. Uông Đào đó chắc chắn có vấn đề. Từ sau khi đồng chí cảnh sát tới tìm hắn, hắn liền tâm thần không yên, ban đêm còn mất ngủ một mình trốn ra nhà vệ sinh hút thuốc. Tôi đoán hắn chính là có tật giật mình. Nữ quỷ áo đỏ nghe vậy, vùng roi vui vẻ nói, nếu không tôi đi dọa hắn một trận, để chính hắn nói ra chuyện thiếu đạo đức mà hắn đã làm. Gì chưa đối phó với loại người khốn nạn này, tôi am hiểu nhất đấy. Cố phi âm nhìn cô cật đầu nói, chúng ta cùng đi đi. Nói đi là đi, đêm hôm đó bọn họ liền rầm rộ đi qua. Cố phi âm cảm thấy chính mình cũng là một người rất tốt bụng, thông cảm bính bính do vừa bị đào ra thi thể mà tâm tình không tốt, không làm phiền bắt cô cõng đi, chỉ có thể nhờ bà lão cưỡi trổi đưa cô đi. Bà lão, nguồn đào và vợ hắn sống trong một căn nhà ở tầng 20, đi vào còn phải soát thẻ. Không giống tiểu khu mà cô ở, lên xuống tầng hoàn toàn không có vấn đề gì, có thể nói là thông suốt không có chướng ngại nào. Đương nhiên việc soát thẻ này cũng không làm khó được cố phi âm, cứ tìm nơi nào hẻo lánh để bà lão cõng cô đi lên là xong, còn bay thẳng một đường tới tận tầng 20. Cô ghé vào cửa sổ nhìn vào bên trong xem xét, đáng tiếc bên trong tối như mực cái gì cũng không nhìn rõ. Nữ quỷ áo đỏ đã vào phòng, sợi roi dài vung qua vung lại. Quỷ không đầu nấp trên trần nhà, quỷ cụt tay ngồi sổm dưới giường, nữ quỷ trung niên ngồi ở đầu giường. Quỷ phu nhân mang theo quỷ nha hoàn ngồi trên ghế nằm phía trước cửa sổ. Xích đu kéo kẹt kẹt kẹt lay động lúc này mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm uông đào nằm trên giường. Hắn lúc này ngủ cũng không an ổn, chàng mày trao lại, phảng phất như gặp ác mộng. Uông đào mơ thấy ác mộng, trong mộng, hắn trở về thời đại học đáng tiếc trong trường học không có một bóng người, chỉ có vô số con quỷ đuổi theo hắn. Bọn nó có con không có đầu có con không có tay hoặc có con không có chân chỉ có thể bò trên mặt đất mỗi con đều rách nát hỗn loạn làn da trắng bệch vẻ mặt quỷ dị trong miệng còn hô trả mạng cho tôi trả mạng cho tôi tôi chết thảm quá vì sao anh lại giết tôi hu hu hu hu cứu tôi cứu tôi với nguồn đào kinh hãi không thôi sợ càng thêm sợ chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước bởi vì hắn sợ chính mình một khi bị bắt lấy liền bị đám quỷ đó xé ra chia nhau ăn Hắn kêu to tôi không có giết cô, tôi không có giết cô. Đừng tới tìm tôi nữa. Cút đi, cút đi ngay cho tôi. Hai con mắt hắn đỏ rực vẻ mặt càng ngày càng sụp đổ tuyệt vọng. Hắn chạy thẳng ra cổng trường, mắt thấy sắp tới nơi, hắn nhìn thấy bên ngoài cổng trường người xe qua lại tấp nập cùng với ánh mặt trời ấm áp, chỉ cần chạy ra ngoài, hắn liền được cứu. Hắn vui mừng, liều mạng chạy lên phía trước. Ngay trong chớp mắt hắn chạy ra khỏi cổng trường, ánh mặt trời trói lọi trong nháy mắt đó liền biến mất xe của cùng người qua lại vào giờ khắc này cũng đứng yên lại. Hắn sững sốt một khắc đột nhiên cảm thấy dưới chân có cái gì đó lôi kéo hắn. Hắn hốt hoảng cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy là vô số cánh tay từ mặt đất thò ra chỉ còn xương khô trắng tinh kéo mạnh hắn xuống dưới đất phảng phất như muốn kéo hắn xuống địa ngục vô biên. uông đào a một tiếng thét chói tay hắn mở choàng mắt nhìn thấy trần nhà xám mờ hóa ra chỉ là mơ uông đào lau cái chán đầy mồ hôi lạnh bật đèn đầu giường vợ hắn cũng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của hắn mà tỉnh lại ngồi dậy nhìn hắn nói làm sao vậy lại gặp ác mộng à uông đào hít sâu một hơi xoa cái đầu đau nhức anh không sao em ngủ tiếp đi hắn đứng dậy đi toilet vợ uông đào tựa vào đầu giường nhíu mày nhìn bóng dáng chồng mình đi xa Cô ngồi một lát cũng đứng dậy đi toilet, gõ cửa, hỏi hắn có muốn đi bệnh viện khám hay không. Mất ngủ rất nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng không tốt đối với thân thể, phải nhanh chóng chữa trị mới được. Nguồn đào ẩm ừ nói được, em đi ngủ đi, anh hút hết điếu thuốc này sẽ ra. chương 196 Bởi vì vợ hắn thân thể không tốt cho nên mỗi lần hút thuốc hắn đều trốn sang một bên, săn sóc như vậy tự nhiên cũng được người bên ngoài khen ngợi không thôi. Vợ Uông Đào bất đắc dĩ, nghĩ chờ đến khi trời sáng, dù Uông Đào có đồng ý hay không cũng nhất định phải cùng cô đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mỗi ngày mất ngủ như vậy cũng không được. Khi Uông Đào hút hết một điếu thuốc từ toilet đi ra, vợ hắn đã ngủ rồi. Hắn ngồi xuống bên giường, nghĩ chắc hẳn là hắn gần đây nghĩ ngợi quá nhiều cho nên mới sẽ luôn mơ thấy ác mộng Ngày mai đi bệnh viện mua chút thuốc ngủ, hẳn là có thể ngủ một giấc yên ổn. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng an ổn hơn rất nhiều chuẩn bị tắt đèn tiếp tục ngủ. Ai ngờ chấp mắt một cái, lại nhìn thấy trên cửa sổ nhà hắn có một người nằm úp sấp ở đó. Bóng người kia hệt như con ếch tứ chi đều dán trên cửa sổ, mái tóc dài bị gió thổi bay phất phơ tựa hồ đang rất cố sức bò về phía hắn. Hắn không nhìn rõ mặt của cô, lại theo bản năng nghĩ tới một người từ anh. từ anh cũng là tóc dài, cũng gầy gò nhỏ bé giống cô như vậy. Cô tìm đến hắn báo thù sao. Không, không thể nào, trên đời này căn bản là không có quỷ. Chắc chắn là do hắn quá nhiều ác mộc nên sinh ra ảo giác. Uông đào cả người đều run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt hết quần áo. Hắn cứng đờ thân thể, đột một vơ lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường ném qua. Sau đó tiếng vang trong dự tính không có chuyển đến, uông đào trợn chừng mắt, nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa bị hắn ném đi lại đang lắc lư bay trở lại từ giữa không chung từng chút từng chút bay tới trước mặt hắn. Hắn liều mạng lui về phía sau, đến khi dán vào trên vách tường không thể lui lại nữa, điều khiển từ xa rốt cục cũng dừng lại ở trước mặt hắn. Ngoài cửa sổ cô gái tóc dài vẫn còn ở đó. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt âm lãnh ác độc của cô, như thể hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh. Răng uông đào lập cập va vào nhau, hắn lui ở trong góc động cũng không dám động, sợ hãi đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc của hắn. Tôi biết, tôi biết, cô tìm đến tôi để báo thù Nhưng tôi không muốn chết, tôi không muốn chết mà. Cô có thể đừng giết tôi hay không? Van xin cô đừng giết tôi mà. Rầm, rầm, rầm. Tiếng đập ngoài cửa sổ càng ngày càng rõ ràng, răng rắc cửa sổ như thể bị người cạy ra. Uông Đào nhìn chằm chằm cửa sổ, nhìn cô gái tóc dài vặn vẹo thứ chi từ cửa sổ bò vào, lắc lư đi lại gần hắn. Sợ hãi trong ánh mắt Uông Đào như có thực thể, hắn run run rẩy rẩy trốn ra sau, cuối cùng hét to một tiếng cứu mạng. Chạy tuếch khói ra khỏi nhà. cô gái tóc dài lảo đảo đôi chân cứng nhắc quỷ dị bước tùng bước khập khiến đuổi theo trong miệng hô lên đừng chạy đừng chạy mà vợ uông đào trốn ở chăn trong không ngừng run rẩy cô liều mạng cắn môi mới không làm cho mình hét ra tiếng đêm đó uông đào liền đi bệnh viện bởi vì hắn chạy quá nhanh không cẩn thận ngã hôn mê bất tỉnh cố phi âm đuổi kịp hắn liền gọi điện cho giang thiên giang thiên vừa tới đây liền đưa hắn đi bệnh viện lúc này cố phi âm đang ngồi bên ngoài bệnh viện ăn mì ăn liền Cô bận hơn nửa buổi tối, đói tới mức bụng lục bục kêu. Vừa rồi còn khiêng cái chân tê dại vì chuột rút đuổi theo uông đào thế nào cũng muốn thường chính mình một chút. Nữ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh cô, lạnh lùng nói uông đào quả nhiên chính là một tên khốn, bính bính gặp phải hắn đúng là rất xui xẻo. Quỷ phu nhân nói trên đời này vốn dĩ không có tên đàn ông nào tốt người nào tin tưởng đàn ông tốt mới là thật sự là kẻ ngu ngốc. Cô gái tóc dài, cô đang ăn gì vậy? Tôi cũng muốn ăn. Cố phi âm xòe bàn tay ra, năm tệ một bát. Quỷ phu nhân nghẹn nghẹn, vẫy vẫy tay, quỷ nha hoàn lập tức lấy ra một mảnh lá bạc từ trong túi. Cố phi âm hai tay dâng bát mì ăn liền của cô ra, bản thân lại đi nấu một bát còn bỏ thêm miếng xúc xích. Xúc xích ăn với mì ăn liền mới là tuyệt phối đó. Vừa rồi cô không nỡ mua, hiện tại hết không nỡ rồi. Quỷ phu nhân, nguồn đào ngã thành hơi chấn động não, cũng may không nghiêm trọng lắm, đến đêm thì tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn trở nên nghi thần nghi quỷ, hoảng sợ không thôi, cứ một mực gào thét là có quỷ quỷ đuổi theo hắn còn muốn giết hắn. Bác sĩ phải cho hắn một liều thuốc an thần mới an tĩnh lại, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nguồn đào xảy ra chuyện, vợ hắn ở nhà nhận được tin cũng vội vàng chạy tới, bây giờ nước mắt lưng chồng đứng bên ngoài phòng bệnh cảnh sát hỏi gì cô ta cũng nói không biết. Tôi không biết vì sao nửa đêm chồng tôi lại chạy ra ngoài, lúc tôi đang ngủ mơ màng thì anh ấy nói muốn vào toilet hút thuốc. Bởi vì sức khỏe tôi không tốt, anh ấy lại nghiện thuốc lá nặng không cai được nên mỗi lần muốn hút thuốc anh ấy sẽ ra ngoài cho nên tôi cũng không để ý lắm, cứ thế ngủ tiếp. Lúc chồng cô chạy ra ngoài cô có nghe thấy động tĩnh gì không? Vợ Uông Đào nghĩ nghĩ rồi nói, chắc là tôi ngủ say quá, tôi uống thuốc có thành phần gây buồn ngủ nên tôi cũng không biết anh ấy ra ngoài lúc nào. Cô kết hôn với chồng mình nhiều năm rồi, dạo gần đây có cảm thấy anh ta có chỗ nào kỳ lạ không? Kỳ lạ ư. Không có đâu tình cảm của tôi với chồng vẫn rất tốt. Tính tình anh ấy cũng tốt là người chính trực chưa bao giờ anh ấy nói chuyện to tiếng với tôi. Mọi chuyện anh ấy đều nghe tôi, anh ấy rất nỗ lực làm việc bố mẹ tôi những năm gần đây cũng vô cùng coi trọng anh ấy, định mấy năm nữa sẽ giao công ty cho chúng tôi quản lý, chúng tôi còn chuẩn bị sinh con nữa. Đồng chí cảnh sát chồng tôi chỉ là bị thương nằm viện, sao các anh lại hỏi những điều này? Giang Thiên và đội trưởng liếc nhau, Giang Thiên chỉ nói Uông Đào vẫn luôn nói có quỷ muốn giết anh ta, không biết tại sao. Vợ Uông Đào khẽ cứng đờ, sợ hãi nói, đồng chí cảnh sát trên đời này làm gì có quỷ chứ? Chắc chắn là chồng tôi ngủ mơ gặp ác mộng rồi, các anh là cảnh sát nhân dân, sao lại mê tín dị đoan như vậy? Tôi nghĩ chắc chồng tôi áp lực quá lớn nên tinh thần căng thẳng, dù sao thì nhà chúng tôi đều kỳ vọng rất lớn vào anh ấy. Giang Thiên như bừng tỉnh đại ngộ, nói, xin lỗi, quấy dày rồi. Vợ Uông Đào cười khanh khách thái độ vẫn ôn hòa như cũ, không sao đâu tôi còn phải cảm ơn các anh đã đưa chồng tôi đến bệnh viện, nếu không giữa trời đông thế này không biết sẽ chết cóng lúc nào. Đội trưởng và Giang Thiên không hỏi nhiều nữa vì biết có hỏi cũng chẳng thu được thông tin gì có ích, hai người đành từ bỏ quyết định đợi ngày mai đến tìm Uông Đào sau. Vợ Uông Đào nhìn cảnh sát rời đi xong mới xoay người vào phòng bệnh. Giang Thiên và đội trưởng tìm thấy cô Thiên Sư vừa ăn mì xong ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên ngoài bệnh viện. Hai người nói qua tình hình của Uông Đào cho cô biết, lại nói quả nhiên Uông Đào rất khả nghi, hắn hoặc là biết manh mối cái chết của từ anh, hoặc chính hắn là hung thủ. Hắn tuyệt đối không vô tội như bề ngoài. Chuyện này Cố Phi Âm đã sớm biết, dù sao Uông Đào cũng nhận lầm cô thành bính bính, cứ luôn mồm xin cô đừng giết hắn, chút nữa thì bị cô hù chết. Cô kể chuyện xảy ra lúc mình đi tìm Uông Đào, Giang Thiên và đội trưởng đều trầm mặc vừa tưởng tượng cảnh cô gái tóc dài âm trầm bò vào trong cửa sổ thì lập tức sợ tới mức run cầm cập lông tơ dựng đứng cả lên bảo sao Uông Đào bị dọa thành ra thế kia. Giang Thiên lau mồ hôi, nhỏ giọng nói cô thiên sư cô không thể ra làm chứng được. Hơn nữa hành vi này của cô là tự ý xông vào nhà dân, nếu Uông Đào biết có khi hắn kiện ngược lại cô là phải vào cục cảnh sát. Cố phi âm. Cụ bà đang còng lưng lập tức đứng thẳng dậy, mắt mở trừng trừng, lầm bầm rời tầm mắt. Cố phi âm khiếp sợ chỉ vào bà cụ bên cạnh, không phải tôi, tôi không có chuyện này phải bắt bà cụ. Là bà ấy khiêng tôi lên, tôi không còn cách nào khác, sợ ngã từ tầng 20 xuống chết tươi nên mới bò vào cửa sổ. Bà cụ, Giang Thiên, đội trưởng, nhóm tiểu quỷ, bà cụ xoay người sang chỗ khác quay mông về phía cô. Đương nhiên lúc này chuyện quan trọng nhất là làm sao bắt được Uông Đào, hắn đã để lộ dấu vết chỉ thiếu chứng cứ mấu chốt nữa thôi. Quỷ phu nhân đột nhiên nói, vợ Uông Đào có vấn đề. Cố phi âm hơi sững sốt, cô không có ấn tượng gì với vợ Uông Đào, chỉ là nhìn có vẻ sức khỏe cô ta không tốt lắm, nói chuyện như không còn tí sức lực nào, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lan ra chết thẳng cẳng vậy. Vợ Uông Đào, cô ta tên là Tôn Mẫn à, cô ta làm sao cơ? Quỷ phu nhân hừ một tiếng kiêu ngạo nói ta cũng là phụ nữ, lòng dạ phụ nữ nghĩ gì sao có thể qua được mắt ta. chương 197, quỷ phu nhân lúc trước cũng không để ý vợ uông đào có vấn đề, lúc bà chú ý tới cô ta là lúc cô gái tóc dài dẫn một đám quỷ đuổi theo uông đào ra cửa nhà. Tuy bà thích xem náo nhiệt nhưng cũng không phải loại đuổi theo người khác như một bầy ong như vậy, làm thế quá tổn hại đến thân phận. Cho nên tuy bà vô cùng tò mò nhưng cũng không thể chấp cánh đuổi theo cuối cùng vẫn là thành thơi ngồi xuống. Cũng chính lúc ấy bà phát hiện vợ Uông Đào vốn đang ngủ lại tỉnh rồi, cô ta lén lút hé chăn ra, mặt thấp thỏm lo âu nhìn khắp mọi nơi cho nên cô ta chắc chắn nghe được tiếng gào thét xin tha của Uông Đào. Nhưng cô ta lại cố nhịn coi như không biết gì, hơn nữa cũng là dáng vẻ sợ hãi không thôi, nhìn có vẻ như không hề ân ái đằm thắm như biểu hiện bên ngoài, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này có vấn đề. Đúng đúng đúng tôi cũng thấy tôi nói sao mà cái giường đó vẫn run như vậy. Lúc ấy tôi cũng không để ý căn bản không nghĩ ra chuyện này có liên quan gì đến Tôn Mẫn. Không phải chứ, hai vợ chồng này có ý gì đây? Cùng nhau đối phó với bính bính của chúng ta sao? Thật sự cho rằng bính bính nhà chúng ta không có ai chống lưng. Đánh chết bọn cạn bã đó. Từ đó, đội trưởng suy đoán chẳng lẽ Tôn Mẫn đã sớm phát hiện Uông Đào có gì đó khả nghi. Hoặc là nói Tôn Mẫn biết Uông Đào đã làm gì nhưng mà vì hắn là chồng à.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 Khuôn mặt to nhưng hai mắt lại nhỏ, trên mặt còn có tàn nhang. Mà bình thường uông đào lại đẹp trai cao to từ nhỏ thành tích của hắn đã rất tốt lại thích chơi bóng rổ Hắn là nhân vật phong vân nổi tiếng khắp trường lúc ấy, người thích hắn rất nhiều trong số đó tôn mẫn là người tầm thường nhất. Hai người không có khả năng nhất lại kết hôn với nhau, người khác sao có thể không kinh ngạc. Bây giờ chuyện bọn họ phải làm chính là tìm ra những việc nhỏ không đáng kể gì đó. Cuối cùng ngày hôm sau Uông Đào cũng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần của hắn vẫn không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt không có tí huyết sắc nào, thậm chí trên đầu còn có mấy sợi tóc bạc. Nhìn hắn như già đi cả chục tuổi, Tôn Mẫn sai người hầm canh gà mang tới cho hắn bồi bổ bồ cơ thể Uông Đào không muốn ăn gì cả uống được một ngụm thì bỏ đấy. Tôn Mẫn nói, sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Uông Đào nhìn Tôn Mẫn, lắc đầu nói, không phải, để đó đi, lát anh uống tiếp. Tôn Mẫn ừ một tiếng, lại khuyên, vậy anh nghỉ ngơi đi. Bác sĩ bảo anh vẫn hơi sốt, phải chú ý giữ ấm, hôm nay chưa xuất hiện được. Em đi tìm bác sĩ xin thêm thuốc, tối sẽ qua với anh. Uông đào gật đầu, em đi đi. Đến lúc Tôn Mẫn rời khỏi phòng bệnh, sắc mặt Uông đào mới chầm xuống. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn cũng không biết sốt cục là hắn gặp ác mộng hay là thật nữa. Hắn nhìn không được mà dùng mình, không đúng, từ anh chết rồi, cô ta đã là người chết. Lúc sống còn không thể chẳng lẽ chết rồi lại gây ra được sóng gió gì? Lại nói sau khi Tôn Mẫn rời khỏi phòng bệnh cô ta không tìm bác sĩ lấy thuốc mà lại tự mình lái xe đến một đạo quan. Các người có chắc chắn bắt được cô ta không? Tôn Mẫn nói, chỉ cần các người có thể bắt được con quỷ tác oai tác oai kia thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Lý đạo trưởng nói chuyện này cô yên tâm, chỉ cần cô ta còn dám tới chúng tôi sẽ đánh cho cô ta hồn bay phách tán, làm cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tôn Mẫn nói, được đây là 20 vạn, sau khi xong chuyện tôi sẽ đưa nửa còn lại. Lý đạo trưởng vui vẻ cầm tờ chi phiếu, liên tục bảo đảm hắn nhất định sẽ không làm cô thất vọng, chỉ là một con ma nữ hèn nhát thôi mà có năng lực gì chứ. Hắn vốn không xem trọng nó. Hắn chỉ sợ duy nhất đám tiểu quỷ trong cao ốc bỏ hoang kia, sợ tới mức mất hết cả thanh danh, phải đền mấy chục vạn không nói, ngay cả việc làm ăn của hắn cũng hỏng bét còn bị mấy nhà thầu ấn trên mặt đất tần cho một trận làm hắn sợ chết khiếp phải ở lại đạo quan tu dưỡng một thời gian mới hồi phục được. Hắn vẫn luôn không nhận việc từ lúc đấy, nhưng dù sao muốn có cơm ăn cũng phải tự thân vận động, hắn thật sự chưa từng nhận đơn nào lớn như vậy. Lúc này chính là lúc hắn phải khôi phục uy danh của mình. Tôn Mẫn nói thêm, chỉ cần ông làm tốt thì tôi sẽ cho thêm 50% tiền thù lao coi như tạ lễ. Tổng cộng là 40 vạn, thêm 50% nữa là thêm 20 vạn, một đơn này kiếm được tới 60 vạn. Trong lòng Lý Đạo trưởng vô cùng kích động, nhưng trên mặt lại làm như không có gì, phu nhân yên tâm, đảm bảo sẽ không có sai sót gì. Tôn Mẫn lén lút mời đạo sĩ đến bắt quỷ. Tin tức này, truyền ra nhóm tiểu quỷ đều bùng nổ, thì thầm bàn tán không ngừng, nói Tôn Mẫn kia có ý gì chứ? Chẳng lẽ có tật giật mình muốn giết quỷ diệt khẩu? Tên đạo sĩ kia sắp tới rồi nhưng tôi không sợ hắn, chúng ta đều có chứng nhận quỷ lương thiện vẫn là cư dân hợp pháp. Cả đạo sĩ cũng không thể tùy tiện bắt chúng ta. Các người đừng tự mình đa tình, người ta không đối phó với ngươi là Bính Bính. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn khiến Bính Bính hồn phi phách tán sao? Không phải chứ, sao mà ác độc thế? Bính Bính lúc này vẫn còn ăn vận đẹp đẽ lấp lánh, ngây ngốc ôm ngọn nến gặm tới gặm lui. Nữ quỷ áo đỏ ghét nhất là cha nam cha nữ, vung cây roi dài nói tuyệt đối không thể để chúng thực hiện được gian kế. Tôn Mẫn và gã đạo sĩ cô ta mời đến giờ đang ở đâu? Thấy họ đến bệnh viện, vậy còn ngốc ở đó làm gì, mọi người cùng đánh đến bệnh viện thôi. Lúc này Lý Đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ đến bệnh viện Tôn Mẫn giải thích với Uông Đào rằng có thể tối qua hắn đụng phải tà ma nên giờ mới mời đạo sĩ có tiếng trong giới đến chư tà Trong lòng Uông Đào cũng có tính toán nhưng mà hắn không biểu hiện ra mặt dáng vẻ bất đắc dĩ không thể không tiếp nhận được để em phải lo lắng rồi. Lý đạo trưởng sai hai đồ đệ bắt đầu bố trí pháp trận chính hắn cũng ra bộ đi tới đi lui trong phòng bệnh. Đương nhiên hắn không nhìn thấy quỷ nếu không đã chẳng bình tĩnh như vậy. Tuy rằng âm khí trong căn phòng này khá nặng nhưng không phải bệnh viện đều như vậy sao? Trong viện mỗi ngày đều có người chết âm khí nặng hơn những nơi khác không có gì lạ. Hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ là đối phó với một con nữ quỷ không thành hình thôi mà nghe nói con quỷ đó mới chết được mấy năm, lúc trước vẫn không có động tĩnh gì, gần đây bị đào lên nên mới bắt đầu gây chuyện. Đạo hạnh cũng chỉ có chừng đó, với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Chờ chuẩn bị xong xuôi, thắp hết nến thơm lên rồi lý đạo trưởng mới lấy ra một lá bùa trấn quỷ trừ tà tay vung lên. Lá bùa không gặp lửa mà tự nhiên biến thành một làn khói rồi biến mất. Tôn mẫn nói. Gần đây anh hay gặp ác mộng, đêm qua còn mộng du. Có thể là buổi tối anh không cẩn thận gặp phải thứ gì đó, để Lý đạo trưởng đuổi tà đi chắc sẽ không sao nữa. Anh không giận em tự mình quyết định chứ? Nguồn đào đáp, không đâu, anh biết em tốt với anh mà. Tôn Mẫn cười cười, vậy là tốt rồi. Sau khi Lý đạo trưởng đốt lá bùa lại lấy trong túi ra thêm mấy lá bùa nữa, cô kiếm gỗ đào khắp một lượt phòng bệnh dáng vẻ kia có vẻ càng thần bí khó lường, cũng làm Tôn Mẫn rất an tâm, xem ra cô ta tìm đúng người rồi. Ai ngờ lúc này đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới thổi trùng ánh nến lập lòe trên án, hương khói mờ mịt. Tôn mẫn và uông đào không khỏi dùng mình, ôm cánh tay, sao lại thế này? Máy sưởi hỏng rồi sao? Lúc bọn họ còn đang nghi hoặc thì thấy lý đạo trưởng uy phong lẫm liệt thần bí khó lường trợn mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, mồ hôi lạnh túa ra như thắm. Kiếm gỗ đào trong tay ông ta cũng lại cạch rơi xuống đất chính hắn cũng như bừng tỉnh, lảo đảo lùi về sau mấy bước, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngay cả hai đồ đệ của hắn cũng không thể chịu được vội vàng chạy tới đỡ lý đạo trưởng dậy, đáng tiếc lý đạo trưởng nặng quá, bọn họ kéo nửa ngày cũng không nâng ông ta khỏi mặt đất được. tôn mẫn và uông đào trong lòng lột bột nhìn ra cửa sổ chỗ đó rõ ràng trống trơn không có gì cả, nhưng lúc này xem ra đã bị chắn bởi thứ gì đó, ngăn mọi sự sống ở bên ngoài cửa sổ Sắc mặt bọn họ trắng bệch vội la lên, lý đạo trưởng ông sao vậy? Ông thấy gì sao? mươi 198, lý đạo trưởng chỉ vào cửa sổ thanh âm run run dày dày còn hơi uất ức cô, không phải cô nói chỉ có một nữ quỷ thôi sao? Sao giờ lại nhiều vậy? Hắn sắp bị dọa phát điên rồi sao? Lần trước tuy có nhìn thấy quan tài bay trên trời nhưng chỉ có mấy con thôi, hắn bỏ chạy thật nhanh là được. Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy có mấy chục con. Già trẻ nam nữ đủ cả con thì cụt tay, con thì mù mắt, sắc mặt chúng đều trắng toát, hai mắt đỏ như máu, nhe răng nhếch miệng nhìn hắn chằm chằm. Chúng kích động điên cuồng bám vào cửa sổ, dường như dây tiếp theo sẽ lao vào cắn hắn thành nghìn mảnh. Dầm, rầm, bịch bịch, rầm rầm rầm dầm. Bọn chúng cố sức bám vào cửa sổ, cửa sổ lại vô cùng yếu ớt. Nếu không phải trên cửa sổ có dán hai lá bùa thì chắc lúc này hắn đã bị đám quỷ đó nhào lên người, vậy hắn còn sống được sao? Tôn Mẫn và Uông Đào cũng bị dáng vẻ của Lý Đạo trưởng hù chết. Uông Đào nhảy xuống khỏi giường bệnh túm lấy Lý Đạo trưởng hỏi ông đang nói gì vậy? Ông có ý gì? Lý Đạo trưởng đột nhiên đẩy Uông Đào ra, dãy ruộ bò trên mặt đất run dày nói tôi đi tôi đi đây tôi không làm nữa. Tôn Mẫn cả kinh nói sao ông lại đi? Ông lấy tiền rồi mà. Lý Đạo trưởng hơi đau lòng căm giận nói tiền kia tôi không cần, mạng còn chưa chắc giữ được thì cần tiền làm gì? Mua quan tài cho chính mình sao? Hắn mặc kệ tôn mẫn và uông đào nghĩ gì, bên ngoài nhiều quỷ quái như vậy hắn sao ứng phó được. Hắn cũng chẳng phải người anh dũng gì cho cam, đương nhiên chạy trốn quan trọng nhất. Hắn bỏ cả đống đạo cụ lại túm hai đồ đệ bỏ chạy. Nhưng cửa phòng bệnh vừa mở ra, bước chân vội vàng của Lý đạo trưởng đột nhiên dừng lại. Có một nữ quỷ áo đỏ đứng ở cửa trên gương mặt cứng đờ lộ ra một nụ cười xấu xa u ám bi thương nhìn chằm chằm hắn. Lý đạo trưởng sợ mềm cả người tí nữa thì lại quỳ bỏ xuống đất Mẹ ơi, chuyện quỷ quái gì thế này? Ai tới cứu hắn với? Vuông đào và tôn mẫn bên kia lại càng sợ hãi, tuy bọn họ không nhìn thấy quỷ nhưng cũng cảm nhận được hơi thở ngày càng âm u lạnh lẽo trong phòng. Bọn họ thậm chí còn thấy lý đạo trưởng vừa ra tới cửa đã kinh hoàng lùi lại, giống như ở cửa có mãnh thú hồng thủy gì đấy. Mà cửa phòng đang mở đột nhiên dầm một tiếng đóng lại. Nháy mắt Uông Đào và Tôn Mẫn đều cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ đi vào phòng bệnh Uông Đào sợ tới mức ngã ngồi trên giường, hai hàm răng va vào nhau kèn kẹt. Lý đạo trưởng thực sự muốn khóc chết luôn, sớm biết như vậy thì hắn thả ở trong đạo quan mốc meo mọc mầm hơn hơn như bây giờ, bị một phòng toàn quỳ quần thảo. Hắn ngồi dưới đất nhỏ giọng nói, không liên quan đến tôi, tôi chỉ tùy tiện làm chút chuyện lừa tiền thôi, tôi không muốn hại các người đâu. Quỷ không đầu nói, ngươi muốn hại chúng ta thì phải xem có làm được không đã chứ, ngươi chỉ là tiểu đạo sĩ thôi, so với chủ nhà ta thì còn kém xa. Quỷ cụt tay nói, ta rất chán ghét loại người vì tiền mà chuyện xấu xa gì cũng dám làm như ngươi. Ngươi không thấy hai tên kia đã làm ra chuyện tốt gì đâu, bọn chúng rất có thể là tội phạm giết người đấy. Ngươi giúp tội phạm giết người cẩn thận sau này chết đi bị ném vào vạc dầu.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 muốn thoát khỏi căn phòng quỷ dị này nhưng mà làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là cho dù có dùng sức thế nào thì cũng không mở cửa phòng ra được. Lý đạo trưởng lại nha lại nhảy vô cùng đáng thương nói đừng phí sức có hơn 10 con quỷ đang giữ cửa cơ hai người không ra được đâu. Tôi thấy tốt nhất hai người nên nhanh chóng nhận sai đi bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tôn Mẫn và Uông Đào cùng lùi về sau một bước không dám lại gần cửa phòng. Tôn Mẫn vô cùng kinh hoàng, hơi thở rồn dập lớn tiếng nói các người đừng giả thần giả quỷ nữa tôi biết các người đang lừa bịp. Lý đạo trưởng A, đừng đánh tôi đừng đánh tôi tôi không nói các người lừa bịp, muốn đánh thì đánh cô ta đi. Tôn Mẫn, buông đào, không khí trong phòng bệnh ngày càng lạnh lẽo, mơ hồ có sương đen quỷ dị tràn vào. Tôn Mẫn trơ mặt nhìn một lớp máu tanh hồng lan khắp gầm giường, máu tươi sền sệt cô ta có thể ngửi thấy một mùi hôi tanh khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn nôn. Không, không, chắc chắn đây là ảo giác, là ảo giác. a quần đào đột nhiên hét lên một tiếng, ngã dập mông xuống đất tôn mẫn vội chạy lại đỡ hắn, hỏi hắn làm sao vậy. Quần đào cả kinh nói, anh rất sợ có phải thật sự có quỷ không? Mẫn mẫn, rất xin lỗi, là anh làm liên lụy tới em. Quần đào ôm mặt khóc, nức nở nói, là tôi, là tôi đã giết cô ấy, các người buông tha cho mẫn mẫn đi, chuyện này không liên quan gì đến mẫn mẫn. Cầu xin các người đừng làm hại cô ấy. Nguồn đào nói thẳng ra làm tôn mẫn sừng sờ cô ta vốn đang sợ hãi lúc này lại đỏ cả mắt khóc tu tu. Không phải, không phải đâu, anh không có anh đừng nói bừa. Chúng ta không phải người hại chết từ anh, chính cô ta tự tìm đường chết. Chiều hôm đó tôi hẹn cô ấy ra gặp mặt, bọn tôi đã xảy ra tranh chấp. Tôi không cẩn thận đẩy cô ấy xuống đất làm đầu cô ấy đập vào tảng đá chết ngay tại chỗ uông đào bụng mặt tuyệt vọng nói. Không phải tôi cố ý tôi không muốn giết cô ấy, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa tôi còn trẻ như vậy, mới có 25 tuổi tôi còn chưa cưới vợ sinh con tôi sợ phải nhận tội giết người. Thế nên tôi mới đưa xác từ anh đến Cao ốc bỏ hoang, ngày đó đúng lúc công nhân ở đó bãi công Cao ốc bỏ hoang không có ai nên tôi mới dùng xi măng chôn cô ấy xuống. Là tôi giết cô ấy, là tôi. Tôn mẫn khiếp sợ nhìn uông đào, mở miệng định phản bác. Ai ngờ vào lúc này cửa phòng đang đóng chặt bị người ta đá văng từ bên ngoài vào có mấy người đi đến. Giang Thiên đứng ở cửa nói, đoạn đối thoại của các người tôi nghe thấy rồi. Uông Đào quỳ dạp trên mặt đất âm thanh khan khan tuyệt vọng. Phải, là tôi là tôi đã giết Từ Anh, các anh bắt tôi đi. Tôn mẫn rơi nước mắt, điên cuồng lắc đầu. Không, không phải, cô ta chờ mắt nhìn Uông Đào bị cảnh sát còng tay đưa đi, cô ta điên cuồng chạy lên, che chở cho Uông Đào, nói, không phải là chồng tôi giết, là tôi. Cô ta còn nhớ mấy năm trước, cô ta biết Uông Đào và Từ Anh ở bên nhau thì vừa đau khổ vừa ghen tức. Nhưng cô ta cũng biết Uông Đào không thích mình, cô ta và hắn chỉ giới hạn trong mối quan hệ bạn học nói được vài câu với nhau. Nhưng cô ta không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học công việc của Uông Đào liên tục gặp phải khó khăn. Mà trùng hợp là hắn lại nộp hồ sơ xin việc vào công ty của nhà cô ta cơ hội tốt như vậy đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua, không chỉ giữ Uông Đào lại còn chiếu cố anh ta rất nhiều, hai người ngày càng thân quen. Nhưng khi đó Uông Đào còn có từ anh, Tôn Mẫn vẫn biết vậy nhưng cô ta không nghĩ nhiều. Cô ta thích Uông Đào đã nhiều năm, hắn nói với cô ta vài câu thôi đã đủ khiến cô ta vui vẻ mấy ngày, nhưng cô ta cũng quên mất lòng người chính là thứ không dễ thỏa mãn nhất. Thế nên về sau, càng ngày cô ta càng không biết thỏa mãn, quan hệ với Uông Đào ngày càng thân thiết, trong một lần đồng nghiệp tụ tập thừa dịp rượu say cô ta và Uông Đào đã hôn nhau. Từ đó về sau, cô ta bèn không thể chịu nổi từ anh. Chiều hôm đó, cô ta lấy di động của Uông Đào gửi tin nhắn cho từ anh, hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt. Cô ta chỉ muốn làm cho Từ anh biết khó mà lui, để Từ anh biết cô ta mới là người phụ nữ có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào. Nhưng Từ anh lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn cười cợt cô ta có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào là như thế nào. Cho dù cô và anh ta ở bên nhau thì anh ta cũng không yêu cô, vậy mà cô lại đi làm tiểu tam khiến người khác khinh thường thế này. Cô ta tức điên lên, xông đến đẩy ngã Từ anh xuống đất, đầu cô đập vào tảng đá trên mặt đất, hòn đá đó rất sắc chọc thủng đầu cô. Chỉ chốc lát máu của từ anh đã nhuộm đỏ mặt đất cô cũng không còn cử động không thở nữa. Cô ta sợ hãi choáng váng, không dám báo cảnh sát cũng không dám gọi xe cứu thương chỉ có thể chạy chối chết. Cô ta về đến nhà vẫn sợ hãi không thôi, sợ cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Nhưng mà từng ngày trôi qua cô ta không chờ được cảnh sát mà ngược lại Uông Đào lại đến nói với cô ta từ anh mất tích rồi, sau đó bọn họ tự nhiên tiến tới với nhau rồi kết hôn. Tôn mẫn vẫn luôn nghĩ vận khí của mình tốt thi thể của từ anh hoặc là bị chó hoang ăn, hoặc là bị rơi xuống sông, hoặc là bị mấy kẻ buôn nội tạng nhặt được. Cô ta đã nghĩ ra vô số khả năng nhưng lại không nghĩ rằng sau khi uông đào biết cô và từ anh gặp mặt thì cũng tìm tới. Nhưng mà lúc hắn tới thì đã muộn, từ anh đã chết, có lẽ là hắn đã thấy cảnh cô ta giết chết từ anh, đợi cô ta đi rồi thì giúp giấu thi thể. Hiện giờ, hắn còn gánh tội danh giết người cho cô ta từ anh nói sai rồi, Uông Đào yêu cô ta, cô ta dù chết cũng nhắm mắt được rồi. chương 199, Uông Đào cho rằng hắn có thể che giấu bí mật này cả đời, cho dù hàng đêm hắn bị ác mộng quấy dối, cho dù hắn luôn nghĩ tới từ anh, cho dù mỗi lần nghĩ tới những gì đã xảy ra đêm hôm đó đều khiến hắn đau không thể tả thậm chí có vô số lần trong giấc mơ từ anh trở về tìm hắn đền mạng. Hắn không quan tâm, hắn chỉ cần sống sót, sống cuộc sống nổi bật hơn người. Ngày hôm đó hắn ở chỗ Từ Anh biết được Tôn Mẫn hẹn gặp cô ấy, lúc đó hắn vẫn còn do dự, vẫn chưa ngả bài hoàn toàn với Từ Anh, cũng chưa ở bên Tôn Mẫn, bởi vì hắn biết người mình thích là Từ Anh, còn Tôn Mẫn chủ yếu là nghĩ đến dòng họ và gia tộc của cô, ta Tôn Mẫn hiện tại là con gái duy nhất của Tôn gia, tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất của Tôn gia. Hắn sớm đã không còn là kẻ ngu ngốc ở trong trường học kiêu ngạo tự mãn. Cho rằng dựa vào bản thân có thể lập ra một khoảng trời riêng, hắn đã nhận thức sâu sắc sự thờ ơ của người khác, cũng bị đồng nghiệp không có đủ năng lực cướp lấy công lao chỉ vì đối phương có quan hệ thân thích với một cấp trên trên thế giới này không có sự công bằng, mà hắn muốn những người khinh thường hắn, hạ nhục hắn phải hối hận. Mà tôn mẫn chính là ván nhảy duy nhất của hắn, cũng chính là con đường tắt dẫn tới thành công của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ hại chết từ anh, lúc hắn đi tới đó đã rất khuya rồi, tôn mẫn thì hoang mang gấp gáp rời đi, từ anh bị vỡ đầu chảy máu nằm trên mặt đất, lúc đó hắn cũng bị dọa tới mức hoang mang lo sợ, hắn biết hắn nên báo cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôn mẫn lỡ tay giết người, nếu tội danh này được thành lập không biết sẽ phán mấy năm, vậy thì hắn phải đợi tôn mẫn mấy năm. Nhưng hắn không còn thời gian để chờ đợi nữa. hắn cõng từ anh đi tới cao ốc giang Giờ, muốn nhốt cô ở bãi đậu xe dưới đất tòa cao ốc này một khi đã được xây dựng trong vòng mấy chục năm sẽ không bị phá rỡ việc này sẽ che giấu hơn rất nhiều so với việc trực tiếp ném xuống sông nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là ngay lúc hắn đang trộn xi măng và cắt hắn vốn cho rằng từ anh đã chết lại đột nhiên tỉnh lại cô ấy thật sự tỉnh mở to đôi mắt nhìn hắn cứu em cứu em lúc đầu khi hắn phát hiện từ anh đã tỉnh lại Hắn rất vui, nhưng sau khi vui mừng, hắn lại lo lắng nhiều hơn, trước tiên không nói đến bây giờ hắn đang làm gì, sau khi thử anh được cứu có tới làm phiền hắn và tôn mẫn. Đến lúc đó chuyện được nháo lớn, người khác sẽ nhìn hắn như thế nào, nói hắn như thế nào. Nói hắn ở bên tôn mẫn là vì tài sản của tô gia, mà ba tôn vốn đã không hài lòng với hắn khẳng định sẽ càng không hài lòng hơn, vậy thì hắn và tôn mẫn cũng đừng nghĩ sẽ được ở bên nhau. Hắn do dự, hắn nhìn thấy rất rõ mong muốn sống sót trong đáy mắt từ anh dần dần trở nên xám trắng, biến thành tuyệt vọng và hiểu rõ, thậm chí cô cười tự diễu, mãi đến khi cô chết cũng không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Sau khi cô chết, hắn cũng không đi qua con đường phú dân lần nào nữa lúc hắn mới vừa tốt nghiệp đại học ra ngoài tới tìm công việc trên người không có tiền lại không để người nhà biết hắn trải qua không tốt, không có tiền còn đi ở chung cư xa hoa, địa hình đường phú dân rất tốt, giao thông tiện lợi quan trọng nhất là tiền thuê nhà còn rẻ, hắn ở đó được 2 năm. Sau khi từ anh chết, hắn đã dọn đi chỗ khác. Những ngày trước nghe đồn đường phú dân có quỷ nháo, hắn có chút lo lắng, sau đó hắn biết được tòa cao ốc giang giờ kia phải khai phá một lần nữa. Hắn vẫn luôn ăn ngủ không yên, hy vọng chuyện xấu nhất đừng xảy ra, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn xảy ra thi thể của từ anh được người khác đào ra. Nhưng hắn vẫn còn đường lui, hắn vẫn còn tôn mẫn. Quả thực mọi chuyện diễn ra như những gì hắn suy nghĩ, chỉ còn một ít nữa là mọi chuyện đã êm đẹp lại thất bại trong gang tấc bởi vì hắn không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ. Hắn trốn sau cửa sắt, nhìn chằm chằm căn phòng trống không đột nhiên xuất hiện một làn khói xanh giống như một bóng quỷ, tóc cô ấy rất dài, khuôn mặt tái nhật nhìn có vẻ cứng nhắc lại quỷ dị, đặc biệt là đôi mắt màu xám trắng kia âm u nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn sờn tóc gáy. Điều đáng sợ hơn là, gương mặt này hắn cực kỳ quen thuộc chính là từ anh người đã vô số lần dày vò hắn trong giấc mơ. Cả người hắn run bần bật giống như ác mộng rơi xuống vực sâu. Không thể nào, không thể nào, từ anh chết rồi, từ anh đã chết rồi, vậy người đứng trước mặt hắn là ai? Hắn bị bệnh rồi, đúng hắn bị bệnh rồi. Ánh mắt từ anh quỳ dị nhìn chằm chằm hắn, nhảy từng bước từng bước tới gần hắn, có lúc nhảy quá cao, đến nỗi nửa cái đầu cô đập vào trần nhà, lúc rơi xuống dưới, hai chân lại lọt xuống đất cả người nhìn cực kỳ không hài hòa, giống như là tứ chi không nhịp nhàng. Nguồn đào đột nhiên nhớ tới, giữa đường khi từ anh tỉnh lại, Hắn đã trộn nửa thi thể cô vào xi măng, hai chân cô bị đông lại thành đá. Cuối cùng, từ anh cũng tới trước mặt hắn, độc ác âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, là ai giết tôi? Là anh sao? Một hơi thở lạnh lẽo khiến uông đào hét lên, hắn điên cuồng đập vào cửa sắt. Không phải tôi, không phải tôi, tôi không giết cô, là tôn mẫn, là tôn mẫn giết cô. Lại nói lúc tôi tới cô đã chết rồi, cô đã chết rồi. Tôi không giết cô, cô muốn nên đi tìm tôn mẫn. Không phải tôi không cứu cô, không phải, không phải. Mắt từ anh âm trầm nhìn chằm chằm hắn, giống như đang xem một chú hề. Mắt thấy từ anh nhảy tới ngày càng gần, đầu cô bắt đầu chảy máu tí ta tí tách rơi xuống, thấm xuống đất, từ từ tới gần hắn uông đào sợ đến mức trợn trắng mắt trong mắt tràn đầy tiêm máu, bên tai hắn vẫn luôn có tiếng đang nỉ non, hỏi hắn là ai, là ai. Cứu tôi, cứu tôi với. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cầu xin cô tha cho tôi, tôi không cố ý. Vụ án giấu xác ở tòa cao ốc Giang giờ được xoay chuyển nhiều lần, ban đầu Uông Đào được coi là hung thủ, ai ngờ lúc hắn thú nhận hành vi phạm tội, thì Tôn Mẫn nhảy ra nói cô ta trong lúc vô tình đã lỡ tay giết từ anh Uông Đào chỉ giúp cô ta che giấu hành vi phạm tội. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng vụ án giấu xác ở tòa cao ốc Giang giờ đã lắng xuống, lại phát hiện sau khi Tôn Mẫn đẩy ngã từ anh, từ anh không chết ngay lập tức ngược lại đã tỉnh lại lúc Uông Đào giấu xác, Uông Đào sợ rức lấy phiền toái, rớt khoát đâm lao phải theo lao. Vụ án này biến đổi bất ngờ thiếu chút nữa là cảnh sát cũng bị che giấu bởi vì nguyên nhân chết của từ Anh là mất quá nhiều máu. Uông Đào rất thông minh, hắn không gây thương tổn thi thể Từ Anh một lần nữa, hắn chỉ đông cứng cô ấy trong xi măng, chơ mắt nhìn dần dần chết đi. Vì vậy nếu không phải ở trong trại giang Uông Đào không kiểm soát được cảm xúc của mình, nói không nên lời, để lộ dấu vết thì bí mật này thật sự rất khó bị phát hiện. Cuối cùng cũng may chân tướng đã được làm sáng tỏ. Cha mẹ của Bính Bính cũng từ nhà đi tới đây chuẩn bị nhận thi thể cô ấy đưa về nhà. Ngày hôm đó từ Bính Bính ở bên hai người nhảy tới nhảy lui tới tối mới trở về, vừa trở về liền đi ra bờ sông Đào Hố, lấy hết số tiền riêng cô đã giấu ở đây ôm vào nhảy từng bước đi tìm cô gái tóc dài. Cô muốn đổi tiền. Đây là toàn bộ số tiền cô ấy đã tiết kiệm mấy năm gần đây, cũng may là cô tham gia công tác cứu trợ ở khu vực bị thảm họa, lấy được một khoản tiền thưởng hào phóng, bằng không cô chỉ là một cô hồn dã quỷ một con những năm gần đây làm gì có thu nhập lại không có đồ cúng có thể nói những ngày tháng bần cùng cô thực sự nghèo đến chết. cứ chắp vá lung tung như vậy cũng đổi hơn hai vạn nhân dân tệ cũng rất tốt rồi. lúc từ nhị ra nhận số tiền này rất kinh ngạc bọn họ nhìn vẻ mặt âm trầm của cô gái tóc dài đang đứng trước mặt nhìn cực kỳ không dễ trêu dè dặt liếc nhìn nhau nói vì sao cho tiền bọn họ còn hỏi cô có quan hệ gì với con gái nhà bọn họ đã từng là bạn học hay bạn bè bọn họ không cần tiền đây là tiền của con gái nhà bác cháu chỉ thay cô ấy tới đưa cho hai bác chúng cháu là hàng xóm hi chương hai trăm Từ nhị ra bị dọa cho giật mình khi nhìn thấy nụ cười hữu nghị có phần quỷ dị của cô gái tóc dài, muốn nói là người hàng xóm này có phải quá tốt rồi không? Lúc con gái bọn họ mất tích mới tốt nghiệp đại học được 2 năm, mới bắt đầu công việc căn bản không kiếm được nhiều tiền, nhưng mỗi năm con bé vẫn muốn gửi tiền về cho gia đình, bản thân ăn uống ngủ nghỉ cũng muốn tiêu không ít tiền, mỗi lần như vậy bọn họ đều không cần, nhưng con bé cứ ép phải nhận. Chi tiêu lặt vặt một năm cũng không còn bao nhiêu. Huống hồ con gái bọn họ đã chết mấy năm rồi, người hàng xóm này lại tới đưa bọn họ nhiều tiền như vậy, còn nói là con gái bọn họ đưa, điều đó là không thể nào. Vì cảnh sát vẫn luôn đứng bên cạnh nói, hai người nhận đi quả thực cố thiên sư là hàng xóm của con gái hai người. Từ nhị ra nhận tiền, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không yên tâm, đương nhiên trong lòng vẫn rất cảm động, cô gái này nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng lòng dạ tốt bụng, không giống như những người nhìn có vẻ rất nhu nhược dịu dàng, nhưng chuyện gì cũng làm được. Cố phi âm nhận được một làn sóng người tốt bính bính chống cằm âm trầm. Buổi tối hôm đó, từ bính bính kích động báo mộng ba mẹ mình biết tiền là của cô, là cô cực khổ kiếm được mặc dù tìm cô gái tóc dài đổi, nhưng cũng không phải cho không. Sáng ngày hôm sau lúc từ nhị ra tỉnh lại cảm thấy không thể nào hiểu được bọn họ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nghĩ tới con gái, lại cảm thấy giấc mơ kỳ lạ chính là giấc mơ kỳ lạ dù sao cũng tốt hơn là không mơ thấy con gái. Lúc bọn họ rời khỏi thành phố A. Mắt đã khóc đến sưng lên, bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng con gái bọn họ bị mất tích, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm người, cũng suy đoán khả năng lớn nhất chính là bị bọn buôn người lừa tới những vùng núi hẻo lánh để lấy chồng, nói không chừng qua năm nữa sẽ quay trở lại, tóm lại là người vẫn còn sống, đâu nghĩ tới lúc từ anh mất tích sớm đã chết từ lâu rồi. Bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đương nhiên trong lòng sẽ cực kỳ đau khổ, cũng may hiện tại hung thủ đã bị bắt cũng coi như cho bọn họ một tia an ủi. Đương nhiên Bính Bính đã chết thì phải làm tang lễ, Bính Bính cũng trở về quê hương, còn dẫn theo bà lão, nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ trung niên, còn có những tiểu quỷ ở căn nhà ma từ sau khi chết bọn họ chưa được uống chén rượu, không dễ gì mới có cơ hội uống chén rượu, đương nhiên là xếp thành một hàng rất dài đi theo Bính Bính trở về nhà. Cô phi âm cũng muốn đi, cô cũng muốn uống chén rượu, đương nhiên biết chén rượu ngon tới cỡ nào thịt cá xếp đầy bàn còn tùy ý ăn, giống như một thiên đường, chỉ nhìn đã cảm thấy đặc biệt xa xỉ, một bàn ăn đó đủ để cô ăn một tháng. Đáng tiếc cô phải đi làm không đi tới đó được, chỉ có thể tiếp núi nhìn những tiểu quỷ đi theo bính bính, khiến cô ngưỡng mộ muốn chết. Lúc này cô cũng muốn làm quỷ. Không phải là con người vì kế sinh nhai mà buôn ba kiếm sống quên đi, vẫn nên làm việc cho tốt dù sao thì những ngày tháng ở nhân gian rất gian khổ áp lực rất lớn về cạnh tranh công việc không thể làm qua loa được bằng không thì không một bữa cơm mà là mấy bữa cơm cũng không ăn được. Đương nhiên chuyến đi phải mất mấy ngày, chỉ có điều nỗi oan của Bính Bính đã được rửa sạch, hai tên hung thủ đều bị bắt về quy án, chờ đợi bọn họ sẽ là sự trừng phạt của pháp luật còn có sự quan tâm đặc biệt của những tiểu quỷ, đương nhiên là sau khi chết phải ngâm trong chảo dầu mấy năm mới được bây giờ sống hay chết cũng không hề dễ chịu. Nữ quỷ áo đỏ nói thù của Bính Bính đã báo tâm nguyện còn lại đã hoàn thành, cô có muốn đi địa giới không? Cái gì? Bính Bính phải đi rồi. Thù đã báo rồi, ở lại nhân gian cũng không có chuyện gì để làm nhất định phải đi rồi. Vừa dứt lời, những tiểu quỷ đều kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn bính bính đang không ngừng gặm nến, mặt cô ấy thâm trầm mắt xoay tròn, cúi đầu tiếp tục gặm nến. Đừng nói, nếu bính bính phải đi, cố phi âm vẫn có chút luyến tiếp, dù sao thì bọn họ ở chung vui vẻ như thế nào, còn làm hàng xóm của nhau lâu như vậy, tình cảm không chỉ có một chút. Cố phi âm nghĩ nghĩ nói, nếu không thì chúng ta tổ chức một bữa tiệc vui vẻ để chia tay bính bính. Điễn cô ấy một đoạn đường, hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ đầu thai làm người tốt, làm người có tiền thì có chút khó, dù sao thì yêu cầu để đầu thai làm người có tiền vẫn rất cao, ửm tứ chi hoàn thiện là được rồi. Nữ quỷ áo đỏ kinh ngạc, bữa tiệc chia tay. Nữ quỷ trung niên nói, bữa tiệc chia tay thì có thể, dù sao bính bính phải đi rồi, cuối cùng mọi người chúng ta cũng tụ tập náo nhiệt một trận. Quỷ chặt đầu và quỷ không đầu cũng dơ tay tán thành, bọn họ thích náo nhiệt nhất. Quỷ phu nhân đang duỗi móng tay nói, lúc nào. Đến lúc đó nói một tiếng, nếu cần người giúp đỡ thì cứ nói có thể tìm tiểu hỉ Tiểu hỷ cười hì hì. Bà lão, bính bính, đương nhiên bữa tiệc chia tay từ bính bính phải náo nhiệt những tiểu quỷ ở căn nhà ma gần cầu vượt đều muốn tới, lúc đầu còn có kế hoạch tới tặng quà chia tay, nhưng nghĩ tới bính bính đi đầu thai chứ không phải đi xa, tặng quà cho cô ấy không phải mấy con quỷ chiếm được tiện nghi sao, vậy thì rất tiếc nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi. Hơn nữa một bữa tiệc chia tay mà thiếu thịt rượu thì không thỏa thích, vì thế bắt đầu bàn bạc bà góp chút tiền, tìm chủ nhà đổi tiền, mua chút thịt heo và gà vịt về nấu, ngoài ra bọn họ còn bảo quỷ nước đi bắt một ít cá trở về, hấp kho đều có thể, mùi vị cũng không tệ Cố Phi âm còn nói, bây giờ mua đồ thực sự rất đắt, tuy tiện mua một con gà mái phải mất trăm tể, nếu mọi người có thời gian, thì đi bắt một ít gà rừng vịt trời trở về thuận tiện lại đào một ít nhân sâm, vừa ăn ngon lại không mất tiền, rất đáng giá. Chỉ tiếc là lợn rừng là động vật được bảo vệ, không được bắt nếu không thì tùy tiện bắt một con lợn rừng là phát tài rồi. Những tiểu quỷ nghe thấy chú ý này thực sự không tồi, gà rừng có thể vào núi bắt còn vịt trời thì phải xem quỷ nước rồi. Quỷ nước, bây giờ hắn không chỉ bắt cá tôm còn phải phụ trách bắt vịt trời nữa sao? Quả nhiên là một đám quỷ không biết thỏa mãn. bên này bởi vì từ tiệc chia tay của bính bính mà bận rộn thì bên kia cuối cùng hòa thượng liễu nguyện cũng tới thành phố a lúc nhìn thấy thành phố a đôi mắt lão không kiềm được nước mắt ông cũng không biết rốt cuộc mình đã tới đây như thế nào đừng nói ông ngay cả tịnh hành cũng mỏi mệt tiêu thụy không thể tả Trên đường đi tới đây bọn họ này thực sự đã gặp rất nhiều chuyện, chật đường dây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là cần tốn nhiều thời gian một chút, chờ một lát là có thể tới đích nhưng điều đáng sợ nhất là túi tiền bị trộm, điện thoại cũng bị trộm, đã vào trong cục cảnh sát hai lần, dằn vặt qua lại, huống hồ trên thế giới này không có tiền một bước cũng khó đi, đây quả thực là ác mộng. Có thể sống sót tới thành phố A, đó quả thực là bọn họ phúc lớn mạng lớn. Bọn họ đã như vậy thì hiển nhiên chân đồ càng thảm hại hơn, lúc đuổi theo tên trộm cậu ta đã té nhào một cái, cánh tay vốn đã gãy càng trở nên nghiêm trọng hơn, lúc này động một chút cũng rất đau, nhưng tinh thần cậu ta vẫn rất tốt, vẫn còn cười hớn hở được thấy cậu ta như vậy liễu nguyện và tịnh hành chỉ cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra. Cũng may bọn họ sắp tách ra rồi, cuối cùng cũng tách ra rồi. Liễu Nguyện chắp tay trước ngực A-di-đà-phật chúng ta đã tới thành phố A, vậy bây giờ tách ra đi, chúng tôi còn có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Chân độ nói, được. Liễu Nguyện kéo tịnh hành trực tiếp rời đi, đầu cũng không dám quay lại, chỉ sợ chân độ nói bọn họ cùng đường có thể đi cùng nhau, chân độ thực sự là ác mộng, ông sợ ở cùng chân độ quá lâu chính mình sẽ chết hoan uổng, vậy thì không có cách nào nhìn thấy chị cố. Tịnh hành vẫn quay đầu lại nhìn, nói thầm với sư phụ rốt cuộc số mệnh của chân độ là gì. Vì sao cậu ấy lại xui xẻo như vậy, giống như bị thứ gì đó cố ý nhằm vào. Liễu Nguyện cũng không nhìn thấu chân độ, mấy năm ông đi theo sư phụ cũng chưa từng gặp số mệnh nào lại kỳ lạ như vậy, chỉ có điều nếu nhìn không thấu, điều đó có nghĩa là ông trời không muốn người khác nhìn thấu, đây là số mệnh của chân độ tất cả còn phải xem cơ duyên. Nếu sư phụ ta còn sống, có lẽ ông ấy sẽ biết một chút nói không chừng có thể giúp chân độ. Tịnh hành biết, sư phụ của Liễu Nguyện cũng chính là sư tổ của cậu ta, chùa Bạch Ngọc cũng một tay ông ấy thành lập. Sư tổ trong truyền thuyết có trình độ Phật học cực kỳ cao trên thông thiên văn dưới thông địa lý, có thể nhìn thấy kiếp trước và tương lai, những ngày ông ấy giảng kinh trong phạm vi mười dặm những đại quan quý nhân tranh nhau tiến lên phía trước, cũng vì sư tổ mà chùa Bạch Ngọc từ một ngôi miếu nhỏ ở đầu thôn đầu đã biến thành Phật điện rộng lớn như bây giờ. Liễu nguyện và tịnh hành sau khi thoát khỏi chân độ thì trên đường đi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hai người đi nhiều chuyến xe buýt yên ổn tới trước nhà cô thí chủ, lúc này cô phi âm cùng với những tiểu quỷ đang ở trong nhà hầm gà rừng vịt trời, đương nhiên giết gà vịt không cần cô phải làm quỷ nước sớm đã ở bờ sông xử lý tốt trở về rửa sạch một chút là được. Ngoài ra còn phải mua chút nước sốt chấm thịt heo, dù sao thì buổi tối cũng là tiệc chia tay, đồ nên chuẩn bị vẫn nên chuẩn bị cho tốt. chương 201 Nghĩ tới sắp được nhìn thấy chị, liễu nguyện kích động không thôi, một hơi leo lên năm tầng cũng không lao lư xe. Đừng nhìn ông đã 89 tuổi nhưng sức khỏe ông thực sự rất dồi dào Nhưng ông không nghĩ tới, mới leo lên lầu, liền nhìn thấy chân độ đang đứng gõ cửa. Ông trợn tròn mắt tại sao cậu cũng ở đây. Chân độ cười ha ha giải thích hà con nghĩ tới không phải đã tới thành phố A sao, vậy thuận tiện tới thăm cô thí chủ một chút xem cô ấy gần đây có mạnh khỏe không. Liễu Nguyện híp đôi mắt nhỏ, tại sao cậu biết địa chỉ nhà cô thí chủ? Trần Độ vỗ vỗ túi, không hề giấu giếm, cậu ta còn nở cô thí chủ một số tiền, ký giấy vay nở, trên giấy nở có số điện thoại và địa chỉ của cô thí chủ, cậu ta dựa theo đó tìm tới đây. Liễu Nguyện, tịnh hành, đây đại khái chính là duyên phận đi. Lúc cố phi âm nhìn thấy Liễu Nguyện, Trần Độ và tịnh hành còn rất kinh ngạc, tại sao ba tiểu hòa thượng lại tới đây? Đương nhiên tới cũng tốt, đúng lúc Bính Bính muốn đi đầu thai, để mấy tiểu hòa thượng này niệm kinh xuống địa ngục cũng có chút phô trương. Liễu Nguyện nhìn Bính Bính, vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề, túi trên người ta nhất định sẽ để cô ấy đi sạch sẽ không để lại thứ gì. Tịnh Hành nói, cố thí chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp sư phụ. Trần Độ vội vàng nói, điều này không thành vấn đề, tôi có thể niệm từ tối đến sáng. Bính Bính Không biết vì sao, lúc nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ trung niên và quỷ không đầu nhìn bính bính, đột nhiên có chút đồng tình với cô ấy, bị mấy cao tăng đắc đạo sáng lấp lánh quan tâm như thế, cũng không biết là may mắn hay không may mắn. Buổi tối hôm đó thật sự rất náo nhiệt một số tiểu quỷ còn nói tạm biệt với bính bính, bà lão cũng đi phía sau bính bính quét quét chống cằm nhìn có vẻ âm trầm đáng sợ. Nữ quỷ áo đỏ hiếm khi sinh ra chút cảm giác u buồn xa cách. Hai, không nghĩ tới bính bính là người đầu tiên rời đi. Nữ quỷ trung niên nói: "Đúng vậy, ở cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên phải rời đi thực sự có chút luyến tiếc." Quỷ phu nhân duỗi móng tay nói: "Có gì luyến tiếc chứ? Dù sao thì đi sớm hay đi muộn đều phải đi, các ngươi còn cho rằng mình có thể ở đây đợi hàng trăm hàng ngàn năm sao?" "Đợi hàng trăm hàng ngàn năm cũng tốt, dù sao thì bây giờ tôi cảm thấy rất tốt, muốn làm gì thì làm đó, còn có thể ngược đàn ông cặn bã giải mối hận trong lòng tôi, tôi không muốn đi." Đừng có mơ cô chỉ là một tiểu quỷ còn muốn làm quỷ hàng trăm hàng ngàn năm. Cô cũng giống như con người muốn sống lâu trăm tuổi, một hoặc hai trăm năm đầu tiên sát thật có thể tùy tùy tiện sống sót, nhưng một thời gian dài, nếu cô không thu thành quỷ tiên, lại không thể đi xuống địa giới, cũng chỉ có thể hồn bay phách tán. Nếu không cô cho rằng vì sao trên đời này có quỷ, nhưng lại không có ác quỷ sống tới hàng trăm hàng ngàn năm. Đó là quỷ tiên vạn dặm khó tìm ra một người. Cho nên sau khi cô sống hơn trăm năm có cơ hội thì đi xuống địa giới đi, sớm ngày đầu thai trở thành người đứng đắn. Nữ quỷ áo đỏ cũng nghe nói quỷ tiên khó tu, không nghĩ tới đạo hạnh trăm năm như quỷ phu nhân cũng cảm thấy khó tu. Bây giờ cũng còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Quỷ phu nhân cũng không nói gì thêm, chỉ cảm thán tên cặn bà nhà tôi tôi không thể nào ngược được toàn là cô gái tóc dài ngược hắn. Lúc này nữ quỷ áo đỏ mới nhớ tới gì đó nói, đúng rồi, họ trang đâu. Sao không nhìn thấy quỷ ảnh của hắn? Đã sớm bán đi rồi, mấy ngày hôm trước tôi nhìn thấy cô gái tóc dài bán hắn và mượn vận quỷ cho đặc bộ nghe nói bán 100 tệ, hai con 200. Nhanh như vậy, quả nhiên cô gái tóc dài đủ độc ác, cố phi âm đang ăn thịt đầu heo sốt còn rắc một ít ớt lên trên, ăn ở trong miệng vừa thơm lại vừa cái còn giòn giòn ăn rất ngon, ăn một miếng lại một miếng, ngon đến mức thiếu chút nữa cô nuốt luôn lưỡi. Ba tiểu hòa thượng ở bên cạnh chỉ có thể nhìn cô ăn, dù sao thì bọn họ không thể ăn thịt cũng không thể uống rượu, chỉ có thể ăn chút cháo rau xanh để no bụng, lại nhìn thịt cá của cô thí chủ, chỉ có thể chắp tay trước ngực nói A-di-đà-phật. Cố phi âm ăn đến bụng tròn xoe, lúc này mới có thời gian nói mấy câu với bọn họ, hỏi bọn họ khi nào rời đi. Liễu Nguyện lập tức tỏ vẻ tôi không đi nữa muốn ở lại thành phố A. Tịnh hành đương nhiên cũng muốn đi theo hòa thượng liễu nguyện trần độ nói cậu ta tạm thời không có sự sắp xếp nào khác huống hồ tay cậu ta còn đang bị thương, trước tiên muốn nghỉ ngơi một chút bây giờ cũng muốn ở lại thành phố A. Cố phi âm ừ một tiếng, sau đó nói thần tiên lãnh đạo gần đây nhận một việc muốn dẫn toàn bộ nhân viên công tác ở nhà ma đi tham gia một tiết mục đương nhiên cô cũng muốn đi, phải đi công tác nơi khác đại khái cũng mất 2-3 ngày. Liễu nguyện đau lòng tại sao ông ấy mới tới mà chị cố đã phải đi rồi. Nếu không thì ông ấy cũng đi theo. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt ông ấy liền vui vẻ, vậy thì cùng đi. Chỉ có điều việc cấp bách vẫn nên siêu đổ cho bính bính trước những tiểu quỷ náo nhiệt cả đêm, mắt thấy trời đã sáng rồi, kinh kim cương thuần túy nhất đã vang lên dưới chân cầu vượt niệm đến mức những tiểu quỷ đều choáng váng, máu mắt chảy đầm đìa. Bính bính chúng tôi sẽ nhớ cô. Bính bính chúc cô kiếp sau sẽ đầu thai làm người tốt, đừng bao giờ gặp phải tên cặn bã nữa, cả đời luôn sống trong hạnh phúc. Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ tới tìm cô chơi, người bị choáng váng sao, bính bính trước khi đầu thai sẽ uống canh mạnh bà, cô ấy sẽ quên chúng ta, nếu chúng ta tìm cô ấy, cô ấy sẽ bị chúng ta hù chết. Vậy phải làm thế nào? Đơn giản là đi vào trong giấc mộng, con người nói gặp quỷ trong giấc mơ là già, như vậy sẽ không cảm thấy sợ hãi. Vậy cũng được. Mắt thấy xung quanh bính bính đã xuất hiện một tầng kim quang, thân hình cô ấy cũng dần dần trở nên trong suốt, lúc này khuôn mặt âm trầm của cô cũng trở nên trong suốt, bộ dạng kia giống như một cô gái còn rất trẻ tràn đầy sức sống. Cố phi âm vẫy vẫy tay với cô ấy, bye bye. Bà lão cũng vẫy vẫy cây trồi, khuôn mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bính bính. nữ quỷ áo đỏ và nữ quỷ trung niên nữ xúc động đến sắp khóc máu mắt không ngừng tí tách chảy xuống la hét nói không nỡ không nỡ để cô ấy đi ngay cả quỷ không đầu và quỷ cụt tay cũng xúc động trên khuôn mặt cứng đờ tràn đầy vẻ u buồn chia ly những tiểu quỷ khác cũng liên tục hét lên vẫy vẫy tay nói tạm biệt quỷ nước trốn dưới sông phun bong bóng máu mắt đã nhiễm đỏ mái tóc hắn hắn trợn mắt cực kỳ khinh thường cần phải như vậy sao bính bính nhìn bọn họ nâng chiếc cằm đè nặng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé tạm biệt Cuối cùng thân hình của từ bính bính cũng biến mất ở phía trên cầu vượt. Sáng sớm ngày hôm sau, cố phi âm đang chuẩn bị hành lý, dù sao cũng phải đi công tác dù thế nào cũng phải chuẩn bị một chút. Cô gọi bà lão mấy tiếng, để bà ấy ở nhà trong nhà, bính bính đi rồi giờ chỉ còn một mình bà ấy ở nhà giữ nhà, gánh vác trọng trách trách nhiệm trọng đại cũng không thể qua loa. Bà lão ôm cây chổi âm trầm nhìn chằm chằm cô, đầu không có sức lực rũ xuống, nhìn có vẻ tinh thần cực kỳ không tốt. Cố phi âm vỗ vỗ chán, nghĩ tới bà lão luyến tiếc bính bính, nhưng có luyến tiếc cũng được gì. Bính bính phải đi đầu thai nếu không thì sẽ hồn bay phách tán, đừng nên luyến tiếc. Bà lão, bà xoay người, mặc kệ cô gái tóc dài có kêu bà như thế nào bà đều quay mông về phía cô, ngay cả đất cũng không muốn quét. Tình huống như vậy vẫn kéo dài tới buổi tối hôm đó, cố phi âm vẫn muốn cho người bạn nhỏ có chút không gian, để bà ấy nhớ tới bính bính, nhớ đủ rồi thì tự nhiên không nhớ tới nữa. Ai ngờ một con tiểu quỷ luống cuống chạy tới nói, không xong rồi không xong rồi, bính bính quay về rồi. Bính bính quay về rồi. Cố phi âm và bà lão đều kinh ngạc, còn nói bính bính vì sao lại quay về. Chẳng lẽ âm sai dưới bị địa giới đánh trở về. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt quả nhiên nhìn thấy bính bính bay trở về, bà lão đều nhìn đến kinh ngạc cố phi âm cũng kinh ngạc. Tại sao cô lại quay về? Là tiểu hòa thượng niệm kinh không đúng lúc sao? Mặt bính bính nghiêm nghị trầm mặc cả buổi chiếc cầm đè nặng phun ra hai chữ, xếp hàng. Không nghĩ tới quỷ dưới địa giới lại nhiều đến như vậy. chương 202. Lần này đi công tác ở một trấn nhỏ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cách thành phố A không xa, lái xe một canh giờ, nghe nói là mấy năm gần đây có một hạng mục du lịch danh nghĩa du lịch nguyên sinh tinh khiết kiến trúc giả cổ, đình đài lầu cắp xung quanh còn tiêu không ít đem đến các loại rau dưa và hoa quả. vừa đến ngày nghỉ lễ sẽ có vô số người túm năm tụ ba họp thành đội đến chơi hái hoa quả còn câu cá tùy tiện thuê một phòng nhỏ còn có thể tự mình làm đương thời khá được hoan nghênh tiêu khiển mà tổ tiết mục điều tra thì lại thuê một hẻm nhỏ trên trấn làm sân bãi. Lãnh đạo thần tiên nói tổ tiết mục sở dĩ sẽ mời bọn họ đến, đó là bởi vì nhà ma bọn họ ở trên Internet vô cùng có tiếng, mà lần này tiết mục có nội dung quan hệ chút đến nhà ma, bọn họ làm công nhân viên nhà ma, bắt tay vào làm tự nhiên càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên cũng bởi vì nhà ma bọn họ rất hot có thể làm tuyên truyền. Bất quá tạm thời bảo mật ngoại trừ tổ tiết mục nghe nói khách mời cũng không biết. Nếu để nói cũng là lần thứ hai hợp tác rồi, đạo diễn điều tra và người thắng làm vua là cùng một người, khó trách sẽ nghĩ tới bọn họ. Điều tra và người thắng làm vua là sâu tập kỹ hot nhất đương thời, mỗi mùa trở về sau khi vụ án diễn ra, tìm kiếm hung phạm là mục đích chủ yếu, bây giờ đã ghi đến mùa 3, bởi vì trước hai mùa thành công để mùa 3 cũng được chờ mong còn chưa phát sóng đã rất hot. Cơ hội hiếm thấy gặp minh tinh các đồng nghiệp của nhà ma hưng phấn vô cùng có phải là còn có thể nhìn thấy nhâm khôn và viên cao minh. Lần trước bọn họ đến nhà ma ta cũng không có cùng bọn họ chụp ảnh chung và ký tên, lần này nói gì cũng không thể bỏ qua. Còn có tô địch ta thích tô địch nghe nói hắn là khách mời thường xuyên mùa ba, lần này ta rốt cục có thể nhìn thấy hắn. Nhưng ta nghe nói hạ lê cũng sẽ tham gia, lần trước còn có người nói tô địch và hạ lê vì diễn sinh tình, các người nói tô địch sẽ không thật cùng hạ lê yêu đương chứ. Không phải chứ, ta xem không giống, khả năng chỉ là ở chung thôi, thật có cái gì bọn họ không biết tránh hiểm nghi à. Ngược lại ta mặc kệ ta nhất định phải chụp ảnh chung với tô địch. Đoạn đường này nghĩ linh tinh đã qua, bởi vì trên đường hơi say xe, bọn họ ước chừng 9 giờ hơn mới đến chỗ cần đến. Cố phi âm ngủ một đường, mãi đến tận xuống xe mới bị ma nữ áo đỏ hứng thú bừng bừng đánh thức. quá cuối cùng đã tới cũng không biết tô địch đến không. Đi một chút đi, bính bính cụ bà chúng ta cùng đi xem một chút. Bính bính đi theo sau ma cụ bà ôm trổi đi sau ma nữ và bính bính, một đôi con người sám trắng chuyển động âm trầm nhìn trái nhìn phải. Người theo đuổi idol thành quỷ cũng chưa quên theo đuổi idol. Hơn nữa còn là sáng sớm cô đang muốn ra cửa, ma nữ chạy vội qua tới nói nàng cũng muốn đi, rõ ràng trước nói phải ra ngoài, nàng mí mắt cũng không chấp một thoáng, vẫy vẫy tay nói tạm biệt sau vừa nghe nói cô đi điều tra làm diễn viên quần chúng, ngay cả tô địch viên cao minh cũng đi, ma nữ áo đỏ liền kích động nói gì cũng muốn đi theo đi tham gia náo nhiệt. Sau đó chờ cô phi âm ra cửa, cô gái hàng xóm và cụ bà cũng theo tới, một cái ôm chồi, một cái nhảy nhảy nhảy chống cằm không thèm nhìn cô cùng ma nữ phía sau bay tới bay lui. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể tìm quỷ giữ nhà khác. Cô bị trộm sợ trong nhà không có vài con quỷ trông cũng không dám ra ngoài, dù sao nhà cô còn có lượng lớn tài sản, liên quan đến việc chết rồi có thể thành nhà giàu trăm tỷ không, nói gì cũng phải xem cẩn thận. Trong chốc lát mà nữ áo đỏ mang theo bính bính cụ bà bay mất bóng, cố phi âm cũng lời quản bọn họ, nghe theo tiết mục tổ sắp xếp đàng hoàng làm diễn viên quần chúng, lại nói lên tivi quả nhiên không tầm thường, một ngày tiền công bù được chừng mấy ngày của cô, là một công việc béo bở, làm sao cũng phải làm được. Tô địch lúc này đang xem kịch bản, đạo diễn ở một bên giải thích cho hắn nhân vật lát nữa cần đóng vai, một học sinh đại học phổ thông có chút đẹp trai, cũng là người may mắn giúp chúng giải thưởng trải nghiệm nhà ma, đương nhiên hắn giấu giếm thân phận là bạn trai cũ của bạn gái đã chết cùng bạn gái trước từng có gút mắt tình cảm, cũng chính là người hiềm nghi phạm tội. Tô địch vẫn là lần thứ nhất tham gia loại sâu tập kỹ này, mặc dù đối với sự thông minh của chính mình rất tin tưởng, đến cùng vẫn không nhịn được có chút sốt sắng, giờ khắc này liền như học sinh tiểu học cầm vở ngoan ngoãn thật lòng nghe đạo diễn nói chuyện. Wow, không nghĩ tới Tô, tô xem kịch bản đẹp trai như vậy. Các ngươi nhìn con mắt này, này mũi, miệng này, mặt mũi này làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Nếu như ta lớn lên như vậy đẹp như tiên nữ chứ? mà nữ áo đỏ ngồi xếp bằng tung bay giữa không trung hai tay chống cằm nhìn tô địch cảm thán không thôi đem hắn từ đầu đến chân đến sợi tóc cũng khoe một lần nghe ngữ khí mê muội này hiển nhiên ước ao vô cùng bính bính ngồi cạnh ma nữ học dáng dấp của nàng hai tay chống cằm con người xám trắng nhìn chằm chằm tô địch thẳng tắp một chữ cũng không nói Cụ bà ôm trồi ngồi ở một bên, trống cằm âm trầm nhìn ma nữ áo đỏ và bính bính, lại nhìn một chút tô địch lưng co rụt lại, cầm trống lên trồi cũng thẳng tắp một chữ cũng không nói. Ma nữ áo đỏ nhìn hai con quỷ bên người, lườm một cái, đều theo cô truy đuổi ai đồ còn giả bộ chính kinh quỷ. Đẹp đẽ cứ việc nói thẳng, còn giả vờ giả vịt giả vờ chính đáng. Từ bính bính, cụ bà, hai con quỷ chuyển động con người thâm trầm nhìn chằm chằm ma nữ. Ma nữ áo đỏ ngoảnh đầu. Tô địch dùng mình một cái, hắn dương mắt nhìn xung quanh, luôn cảm giác bên người có một cỗ khí thức âm lãnh, thật giống như bị vật gì đáng sợ theo dõi, để hắn lạnh cả người, bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Đạo diễn hỏi hắn, Tô địch ngươi sao vậy? Có phải là bị cảm hay không? Tô địch đè xuống hoảng hốt, lắc lắc đầu, không có gì, chính là đột nhiên cảm giác thấy hơi lạnh, không có chuyện gì. Há, đợi lát nữa buổi tối khả năng càng lạnh hơn, ngươi mặc nhiều quần áo đi, đừng ngã bệnh. Tô địch cười nói được lại cùng đạo diễn giao lưu kịch bản, chỉ là trong lòng loại dự cảm xấu càng mãnh liệt giống như có quỷ dị đồ vật đang ngó chừng hắn, nhưng hắn nhìn chung quanh một lần, trong phòng này trừ hắn, đạo diễn và công nhân viên, không còn những người khác dự cảm không tốt này giống như là ảo giác. Chẳng lẽ hắn càng nghĩ quá rồi? Hắn lần thứ hai liếc nhìn bốn phía, hẳn là càng nghĩ quá rồi. Ba con quỷ hơi co lại phía sau, cuộn chân trực tiếp bay vào góc tường, mặt xanh trắng cứng ngắc không hề có cảm xúc mơ hồ có thể nhìn ra chút quẫn bách do làm chuyện xấu bị phát hiện. Mà nữ áo đỏ, bính bính, cụ bà, ba con quỷ không ở lại, chuồn ra cửa, mà nữ cảm khái nói lớn lên đẹp trai là lợi hại, ngay cả cảm giác đều nhạy cảm. Không phải là các ngươi có hai ánh mắt quá đáng sợ sao, các ngươi dù yêu thích cũng phải hàm xúc một chút, không thì tô địch là người, làm sao có khả năng sẽ phát hiện chúng ta tồn tại. Bính bính và cụ bà cùng chuyển động con ngươi, chống cằm thẳng tắp nhìn chằm chằm ma nữ. Cụ bà xoay người, xuyên qua vách tường mất tung ảnh. Ma nữ tiếng hô cụ bà ngươi đi đâu vậy? Làm sao nói đi là đi theo đuổi idol không phân to nhỏ, coi như ngươi 70-80, yêu thích tiểu tử đẹp trai có lỗi gì, ngươi đừng thẹn quá thành giận. Cụ bà, bà quay đầu lại thâm trầm nhìn ma nữ áo đỏ, xoay người bay nhanh hơn. Ma nữ áo đỏ vỗ chán, hỏi bính bính ta an ủi có phải không quá đúng chỗ? Nhưng ta nói không sai, ngươi xem quỷ phu nhân đều sắp 100 tuổi, so với cụ bà phải lớn hơn vài tuổi chứ Gần nhất cũng yêu thích lén lút treo ở cửa sổ nhà khác xem phim thần tượng sao Bính bính, bính bính chuyển động con ngươi từ trên mặt đất nhảy lên, đầu trực tiếp đụng thủng trần nhà Mà nữ im lặng chơ mắt nhìn bính bính dãy ruộ từ trong trần nhà đem đầu rút ra, nhảy nhảy đuổi theo cụ bà Mà nữ áo đỏ Mà nữ áo đỏ một đường đuổi theo thật vất vả đứng trên đường cái đuổi theo cụ bà và bính bính, vào lúc này đầu đường người đến người đi, hai bên đường phố còn bày không ít quán nhỏ, bán đủ loại ăn vặt tiếng giao hàng nối liền không dứt. Cụ bà ôm chổi tung bay giữa không trung nhìn chằm chằm xuất thần. Mà nữ áo đỏ theo ánh mắt cụ bà nhìn lại, nhìn thấy mấy thiếu niên 15, 16 tuổi, giờ khắc này bọn họ đang ở một quán làm đồ chơi bằng đường chờ đồ chơi làm bằng đường, mà nữ áo đỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ các ngươi muốn ăn. Nếu không ta mời các ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường rẻ cực kỳ, một cái cũng chỉ mười mấy hai mươi tệ, tìm tóc đen dài thẳng đổi điểm tiền nhờ mua mấy cây trở về là được rồi, miễn cho cụ bà và Bính Bính nói nàng không quen chuyện quỷ. Bính Bính nháy mắt một cái, con người sám trắng có chút chờ mong chuyển hướng ma nữ, ma nữ nở nụ cười, cụ bà thì sao? Cụ bà nhìn ma nữ áo đỏ một chút chống cằm, bay đi, ma nữ bất đắc dĩ thì thầm một tiếng, bà lão này vẫn là không dễ dụ. Cố phi âm vừa nghe mà nữ áo đỏ muốn mời ăn đồ chơi làm bằng đường, con mắt đều sáng. Đặc biệt chờ mong nói ta cũng muốn ăn. Vừa nãy cô có thể nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường đẹp đẽ cực sạp hàng vây quanh một đống người, người lớn đứa nhỏ đều yêu thích. Người làm đồ chơi bằng đường cũng rất lợi hại, có thể sử dụng đường làm ra các loại hình đẹp đẽ, có thể làm chuồn chuồn bơm bướm bay lượn, còn có thể làm chư bát giới tôn ngộ không tiểu mỹ nữ dùng một đoạn trúc tử là có thể xiên lên cầm trong tay ăn từng miếng từng miếng, có thể ngọt đến trong lòng người. ma nữ đại khí vung vung tay nói, mua mua mua, đều mua. Đúng là con quỷ cực đại khí. Cố phi âm lần này ra ngoài mang theo 200 tệ, đổi mấy chục tệ là thừa sức nhưng vào lúc này ở đây không ra được còn phải thống nhất tập luyện, muốn ăn còn phải ghi xong tiết mục mới được. chương 203, cô không nhịn được chẹp miệng, chờ mong không ngớt, chờ khổ cực công tác rồi đi ra ngoài ăn đồ chơi làm bằng đường, ngay cả công việc buổi chiều cả người đều tràn đầy phấn khởi, nhiệt tình 10 phần. Hơn nữa công tác của cô còn rất đơn giản, không giống chứ còn cần bảo vệ quan tài, lần này cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mặc quần trắng, duy trì một dáng vẻ ở trong phòng đi tới đi lui là được đối với cô mà nói là rất đơn giản, không có chút nào khó. Khí trời ngày đông vốn quá âm lãnh ẩm ướt, buổi sáng nhìn cũng không tệ lắm, buổi chiều liền sầm xuống. Nhậm khôn, viên cao minh và tô địch, hạ lê rốt cục ra quay chụp nhậm khôn làm MC lâu năm, hắn chủ trì hài hước khôi hài, vô cùng được khán giả yêu thích. Chỉ là từ khi ở công viên trò chơi mấy lần gặp quỷ, hắn liền đối với thứ liên quan đến thi thể và sự kiện linh dị gì đó vô cùng mẫn cảm, có thể không chạm cũng không chạm, làm ca đêm có rất nhiều kiên kỵ, chỉ sợ lại gặp phải quỷ quái đi ra làm món ăn. Lần này hắn cũng không muốn tới, dù sao điều tra có bầu không khí ghi hình quá mức quỷ dị, nếu không phải là lần này tổ đạo diễn mấy lần đến mời, hắn lại chủ trì hai mùa trước khán giả tiếng hô lại lớn, bằng không hắn là sẽ không tới. Viên Cao Minh giống như hắn tuy rằng tất cả mọi người nói hắn giật xuống là răng giả của nhân viên nhưng hắn vẫn tin chắc vào lúc ấy nhân viên diễn quỷ có khi đã bị quỷ nhập vào người rồi chỉ là bản thân nàng không biết mà thôi chỉ nhớ hắn đều sợ không chịu được còn lần này tại sao tới còn không phải là bởi vì tiết mục hot minh tinh lộ ra ánh sáng là một người chủ trì hắn làm sao có thể bỏ qua tiết mục tốt như vậy. Vì lẽ đó hai người ghi tiết mục còn lặng lẽ liên hệ chút cùng đi miếu xin 17, 18 cái bình an phù, cổ tay cổ chân mắt cá chân đều đeo mấy cách cái này rơi mất còn có cái kia, gắng đặt tới 10 phân vẹn 10, đem việc an toàn làm cực hạn. Lại nói mỗi kỳ tiết mục ngoại trừ một người chủ trì và ba vị khách mời thường trú, ngoài ra còn có một vị khách mời đặc biệt. Mà khách mời đặc biệt vừa lúc là Thiệu Nhất Chu, Thiệu Nhất Chu vốn cũng không nghĩ đến từ khi trải qua việc bị quỷ ép cưới. Hắn đi đêm đều sợ chứa nói chi là tham gia loại liên quan đến người chết, chỉ sợ nơi nào làm quá tốt lại chạm đến quỳ quái rủi ro. Nhưng hắn cũng hết cách rồi, công việc này từ mấy tháng trước liền ký hợp đồng, nếu hắn không đến, muốn đối mặt lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không nói, còn đắc tội với người, cũng may chỉ có một kỳ, hắn chỉ có thể nhắm mắt tới. Hy vọng sẽ không có chuyện gì. Mấy người cứ như vậy không hẹn mà cùng đến, nhưng là từ khi đến trên chấn tiến vào hẻm nhỏ khá đủ sắc thái cổ phong, bọn họ luôn cảm giác trong này âm trầm, chỗ nào cũng lộ ra một loại khí thức quỷ dị âm lãnh, đặc biệt là những gian phòng kia xem ra cổ xưa đen ám âm lãnh, nhìn thì thấy khủng bố. Tổ đạo diễn lại cảm thấy tốt cực bởi vì rất phù hợp thiết mục chủ đề kỳ này nhà ma kỳ quái. Chờ khi bắt đầu ghi hình, bọn họ phải từ đầu hẻm đi tới cuối hẻm, mỗi gian phòng đều phải tiến vào xem một chút, đến thời điểm bọn họ 6 người này cầm được kịch bản ẩn giấu, sẽ ở khi đầu mối chính tiến hành, ở một nơi nào đó ly kỳ tử vong, mà người sống liền muốn phụ trách tìm tới hung thủ. Đơn giản mở màn tiết mục sốt cục bắt đầu rồi. Đi thôi, nhậm khôn tô địch thiệu nhất chu và viên cao minh mấy người đứng ở dưới bầu trời sám xịt chiếu dọi đầu hẻm cố nén hoảng hốt sốt cục bước ra bước thứ nhất gian nan. Cố phi âm mặc quần trắng ở trong phòng đi tới đi lui, đi tới đi lui. Bước chân của cô lại nhẹ lại cặn như không chạm đất một chút âm thanh cũng không phát ra yên lặng thật sự như u hồn. Giờ khắc này phòng lớn như thế, bên trong không có một bóng người, đã thấy cô quay về góc tường mở miệng ô cụ bà đâu. Mới vừa rồi còn ở đây. Bính bính treo ở trên trần nhà nhìn xuống, quả nhiên thấy cụ bà núp ở góc tường không thấy, nhưng ma nữ áo đỏ lúc này cũng không ở đây, đã sớm đi ra ngoài xem trò vui, có lẽ cụ bà và ma nữ áo đỏ cùng đi. Nhưng cũng không đúng, cụ bà vừa nãy còn ở đây cùng ma nữ áo đỏ có kỉnh, làm sao có khả năng cùng đi tham gia trò vui. Trong chốc lát ma nữ áo đỏ tràn đầy phấn khởi từ trên tường thò đầu ra, mau mau nhanh nhanh chuẩn bị một chút tô địch và nhất chu bọn họ lập tức đến rồi. Cố phi âm lúc này cũng chấn phấn một thoáng, đương nhiên cũng chưa quên lắm miệng hỏi một câu, làm sao chỉ có ngươi, cụ bà không cùng ngươi sao? Mà nữ áo đỏ ngẩn người, cụ bà. Không, bà không ở cùng ta, bà không phải ở cùng các ngươi sao? Vừa nãy ta ra ngoài chơi gọi bà bà ấy không để ý tí nào. Không ở cùng với ngươi, vậy cụ bà đi đâu vậy? Bà ấy không ở cùng. Bà ấy có thể đi chỗ nào? Cố phi âm nghi hoặc lắc lắc đầu, nói cô không phải cô cũng không biết à. Bính bính lắc lắc lắc đến bên cửa sổ, một khuôn mặt âm trầm giờ khắc này xem ra có chút bận tâm. Cẩn thận ngẫm lại, giống từ khi đến chấn trên, cụ bà liền là lạ cũng không nói lên được quá chỗ nào, nhưng bà chưa bao giờ đi một mình, từ trước đến giờ bà đều trầm mặc ôm chổi ở phía sau bọn họ, hoặc là cùng bính bính như hình với bóng, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy, đột nhiên một con quỷ liền biến mất không còn tăm hơi, thật khiến người ta kinh ngạc. Mà nữ áo đỏ kinh hãi, cụ bà không phải xảy ra vấn đề rồi chứ. Ta nói cụ bà hôm nay tâm tình không đúng lắm, thiệt thòi còn tưởng rằng bà ấy bị ta đâm thủng kế vặt ngại ngùng đây. Cố phi âm sừng sốt một chút xảy ra vấn đề rồi. Làm sao xảy ra chuyện, mà nữ áo đỏ tỉ như nói bị người đào mộ phần. Cố phi âm cái này đáng sợ bao nhiêu, cố phi âm ngươi đừng nói mò, mà nữ áo đỏ ta nơi nào nói cản ta hợp lý suy đoán. Bính bính, cụ bà đột nhiên không thấy tăm hơi, đến cùng vẫn để cho người không yên lòng. man nữ áo đỏ và bính bính đều đi ra ngoài tìm cố phi âm vào lúc này muốn công tắc không đi được không nhịn được ở trong phòng đi vài vòng cũng không biết là đi quá nhanh hay là thế nào chỉ nghe trên trời một tiếng sấm rền âm âm mà xuống. Cô cả kinh tê cả da đầu thiếu một chút hồn bay phách tán, run lên chân trượt đi liền va lên bàn vừa vặn va eo cô rồi. Cô rên lên một tiếng, đau đến cúi lưng. Ông trời cho má. Viên Cao Minh lấy được kịch bản đặc biệt, đợi lát nữa hắn sẽ chết ở cuối nhà ma, bây giờ lập tức liền phải chết, hắn không nhịn được có chút sốt sắng, đương nhiên trên mặt vẫn là một chút không lộ, một chút không khiến người ta nhìn ra đại khái là bởi vì các đồng nghiệp của hắn cũng bị sợ choáng váng đi, căn bản không nhiều người chú ý tâm tình hắn có đúng hay không. Nhậm khôn thật bị sợ quá khóc, tô địch vào lúc này cũng bị dọa đến mặt không có chút máu, ngược lại thiệu nhất Chu còn tốt hơn một ít, đại khái là từng trải qua họ trang kinh khủng, vào lúc này vẫn tính là giữ được bình tĩnh. Nhậm khôn nói, phía trước chính là gian nhà ma cuối cùng, nghe nói ở trong đó rất khủng bố, còn lưu truyền một cái truyền thuyết, chỉ cần tiến vào nhất định phải thấy máu, bằng không liền không ra được. Này vừa nói, quả nhiên để mấy người sợ sệt không ngớt, hạ lê trốn ở bên tô địch, tô địch không vết tích hướng về thiệu nhất chu bên kia dựa vào, hạ lê đau lòng một thoáng, giả vờ ung dung cười nói, nhâm lão sư ngươi sợ rồi, nếu không ta vào đầu tiên đi. Ngược lại là ghi tiết mục mà thôi, trong phòng còn có nhiều máy thu hình như vậy, trước màn ảnh có vô số người nhìn, có cái gì phải sợ chứ? Hạ Lê vừa nói, nhậm khôn quả nhiên giơ ngón tay cái nói nữ vương hào kiệt ngươi lên trước. Như thế vừa nhìn, thật là sợ cực kỳ, cả câu thân sĩ ta tới cũng không có trực tiếp ưu thiên nữ sĩ rồi. Sau hạ lê, một đám nam sĩ nhìn theo vào phòng, trước khi đi nàng còn đặc biệt nhìn một chút tô địch, chỉ thấy tô địch một mặt cao hứng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn nàng, trong lòng nàng đau một thoáng, không thể nói tô địch là thẳng nam, trái lại càng thể hiện hắn đối với nàng vô ý. Nhưng nàng đối với hắn thật tâm thích, hạ lê nhẫn nhịn chua sót vào phòng, viên cao minh nói, nhâm lão sư, như ngươi vậy quá không thân sĩ. nhâm khôn một mặt nghiêm túc thật lòng nói, ngươi lời này là có ý gì? Là xem thường hạ lê chúng ta nữ trông hào kiệt sao Người không nên trông mặt mà bắt hình rong Đừng xem hạ lê chúng ta dung mạo xinh đẹp lại nhu nhược động lòng người Vừa kiên cường lại lợi hại, lá gan còn lớn So với người còn lợi hại hơn, người dám làm người thứ nhất đi vào Viên cao minh, không dám, không dám, khẳng định là không dám Nhầm khôn, không thì Tô Tô, nhất chu đi Tô Tô và nhất chu ôm nhau, điên cuồng lắc đầu Không dám, không dám, bọn họ cũng không dám Viên cao minh Con trai tại sao muốn ôm nhau, tổ địch, thiệu nhất chu, nơi này nói vài câu, viên cao minh nói, được rồi các ngươi đừng sợ, sợ vẫn phải đi vào. Vào lúc này Hạ Lê đang đứng ở trong phòng, cửa rộng mở có thể rõ ràng nhìn thấy cô đứng ở đàng kia cầm trong tay đèn pin nhìn, bởi vì sắc trời dần dần tối, trang bị trong phòng phục cổ vừa cổ xưa còn có mạng nhện, xem ra càng quỷ gì. Căn phòng kia rất lớn, Hạ Lê quay đầu lại cười cợt nói, không có chuyện gì các ngươi mau vào đi. Nhầm khôn túng ở cửa viên cao minh cũng túng tô địch và thiệu nhất chu thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau, cảnh giác hướng về trong phòng nhìn mấy lần, xác thực không có gì khả nghi. Đi thôi, vào đi thôi. Ngay lúc bọn họ vừa bước vào gian phòng, liền nghe thấy cửa phòng vang một tiếng bang lập tức liền đóng lại. Bọn họ bị cả kinh đột nhiên quay đầu nhìn lại, muốn kéo cửa, làm thế nào cũng kéo không ra. Thiệu nhất chu nói, xem ra chúng ta chỉ có thể từ phía trước đi ra ngoài. tô địch trầm mặc gật đầu, hắn nhìn gian nhà cổ sư hỗn độn, trên đất vết tích loang lổ còn có rèm treo trên tường rách dưới, trong lòng dự cảm không tốt càng cường liệt hơn, luôn cảm giác có việc không tốt xảy ra. Gian phòng này rất lớn, phía trước là phòng khách còn có hai phòng trái phải, mặt sau còn có phòng ngủ và phòng tắm. Bọn họ đều đi xem sát nhau, bởi vì nhiều người, nhầm khôn và viên cao minh lại khá đủ hài kịch sắc thái, thì thầm nói chuyện không dừng qua, dần dần giống như giảm đi không ít lòng sợ hãi, ai biết lúc này, tô địch cảm giác cánh tay của chính mình bị người kéo lại, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hạ lê đứng bên cạnh hắn, một tay chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn, một đôi con mắt đen như mực chăm chú nhìn chằm chằm hắn. tô địch sững sờ, muốn đem tay hạ lê đẩy ra, vừa muốn nói là đang ghi tiết mục, chỉ có thể nói thế nào. chỉ thấy Hạ Lê quỷ dị nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cứng ngắc nhìn ta nắm lấy ngươi này. Tô Địch, hắn đang ngây người Thiệu Nhất Chu sắc mặt trắng xanh, đột nhiên đem hắn lôi lại, lôi kéo hắn điên cuồng lui về phía sau. Tô Địch cả kinh nói: "Thế nào?" Thiệu Nhất Chu nói: "Ngươi xem chân nàng." Tô Địch lúc này mới nhìn về phía chân Hạ Lê, phát hiện nàng lót mũi chân, đi đường nhảy từng cái một. Hắn lúc này cả kinh, đây là quỷ nhập vào người rồi hả? Nhầm khôn và viên cao minh cũng chú ý tới Thiệu Nhất Chu và Tô Địch trong lòng run lên, mau lại đây nói thế nào. Tô Địch và Thiệu Nhất Chu chỉ chỉ phía trước Hạ Lê, vào lúc này Hạ Lê trên mặt đã hoàn toàn không có màu máu trắng bạch xem ra cực kỳ quỷ dị, như là có cái gì chiếm đoạt thân thể của nàng, dùng thân thể của nàng làm các chuyện không hợp lý. Đờ mờ, nhầm khôn và viên cao minh giật mình nhảy một cái, vẻ mặt đưa đám nói bọn họ cũng không nên nhận loại tiết mục này, sống sót không tốt sao. Cố phi âm đã chờ thật là lâu, lúc này khách mời sắp phải tới làm sao còn chưa tới đây. chương 204, nữ quỷ áo đỏ và bính bính cùng đi tìm bà lão, họ tìm xung quanh rất nhiều lần, đáng tiếc không tìm được ai cả chẳng biết bà ấy chạy đến chỗ nào rồi. Chợt nữ quỷ áo đỏ nhớ tới một chuyện vào lúc chiều, hình như bà lão luôn chăm chú nhìn mấy món đồ chơi làm bằng đường, nhưng rốt cuộc chồng mắt bà ta đâu phải nhìn mấy thứ đó, có vẻ là đang nhìn mấy đứa nhóc mua đồ chơi bằng đường hơn thì phải. Cuối cùng, khi đứa bé ấy cực kỳ vui vẻ cầm đồ chơi bằng đường đi ra ngoài, bà lão vẫn nhìn chằm chằm nó, lúc ấy cô còn tưởng bà thèm, nhưng giờ nghĩ lại thì sao như thế được? Chẳng lẽ là người quen à? Nữ quỷ áo đỏ gãi chán, hỏi Bính Bính cô biết bà lão là người ở đâu không? Bính Bính cẩn thận ngẫm lại, rồi cô ấy lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau khi cô chết thì tỉnh lại đã thấy bà ấy, khi đấy bà lão đã ở cao ốc bỏ hoang, cả ngày ôm cây trồi phiêu đắng, không nói lời nào, cũng không lộ ra cảm xúc gì, điều bà biết làm duy nhất chính là cầm cây trồi quét xác quét đi quét lại, tạo ra những tiếng động sột soạt. Cô lúc đấy cũng chả muốn nói chuyện, vẫn còn đang bận suy ngẫm do đâu mà mình chết rồi lại biến thành quỷ, ngay cả âm sai cũng chẳng đến đón. Nhoáng một cái trôi qua mấy năm, thỉnh thoảng cô đi chơi đùa với mấy người thám hiểm nhà ma, chứ cũng chả có việc gì làm, sự xuất hiện của cô gái tóc đen ở lạn vĩ lâu là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cô không hiểu rõ bà lão, cũng không biết bà đã từng trải qua những chuyện gì, phải chăng bà ấy giống như cô khi chết trong lòng chỉ cảm thấy toàn là tuyệt vọng và thống khổ. Cô rũ đầu xuống, nhìn càng thêm âm trầm đáng sợ. Nữ quỷ áo đỏ nói: chớ Bức mình, cô biết mấy cậu nhóc tầm 15, 16 thuộc Kỳ phản nghịch thích đi chơi chỗ nào không?" Bính Bính ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng quán nét. Nữ quỷ áo đỏ đi cùng Bính Bính, lục soát toàn bộ quán nét trên chấn. quả nhiên tìm được bà lão trong một quán nét tên là Thuận Buồm xuôi Gió khi ấy bà lão ôm cây chổi núp ở một góc hẻo lánh, đôi mắt nhìn chăm chú đằng trước nơi đó có một cậu bé khoảng 15 tuổi đang ngồi, nhóc này chính là một trong những cậu bé mua đồ chơi làm bằng đường vừa nãy. Bà lão quen biết cậu bé này, nữ quỷ áo đỏ đi tới, hỏi bà lão, người nhà bà hở. Ngay cả bính bính cũng nhìn bà nghi ngờ. Bà lão lộn mí mắt lên, nữ quỷ áo đỏ khoát tay, nếu biết bà đi thăm cháu trai chúng tôi sẽ không lo lắng đến vậy. Không có chuyện gì đâu, bà tiếp tục ngắm đi, cảm thấy làm vậy chưa thỏa mãn, thì kiếm cô gái tóc đen dài đổi ít tiền. Năm sắp hết, Tết sắp đến, tặng cho đứa bé ít tiền mừng tuổi cũng được gọi là lấy may. Bính Bính cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện tìm cô gái tóc dài là chuẩn không cần chỉnh. Còn về việc người nhận có cảm thấy vui hay không là một chuyện khác. Bà lão lại rũ đầu ôm cây trồi xoay người rời đi. Nữ quỷ áo đỏ và Bính Bính hai mắt nhìn nhau, không hiểu đây là ý gì. Bà lão vụng trộm đi ngắm cháu trai, rõ ràng là rất thích mới làm thế, nhưng nét mặt bà biểu hiện chẳng lẽ bà không muốn chiều cháu sao. Cũng đúng, cầm tiền tiêu vô nét là sai, nhất định phải tố cáo. ba con quỷ đi về, nữ quỷ áo đỏ và bính bính đều cảm thấy dáng vẻ này của bà lão không đơn giản, luôn cảm thấy bà cực kỳ u ám và đáng sợ dường như còn lộ ra vẻ cô đơn. Cô muốn hỏi nhưng trả thốt nên lời chuyện đời tư của người khác hỏi nhiều không tốt. Được rồi, vẫn nên về nói chuyện này với cô gái tóc đen dài. Nhầm khôn viên cao minh tô địch và thiệu nhất chu sắp bị dọa phát điên rồi, hạ lê bị quỷ nhập là chuyện mọi người không hề nghĩ tới. Điều đáng sợ hơn chính là bọn họ không thể liên lạc ra bên ngoài, điện thoại đã không kết nối được mà camera giờ đây cũng chỉ còn là đồ trang trí. Mọi người bị dọa đến ứa mồ hôi lạnh, run rẩy họ cùng nhau nhất trí sờ lên cổ, lôi ra 5, 6, 7, 8 cái bùa bình an. Mọi người, nhậm khôn nháy mắt tôi khá mê tín, cho nên. Viên Cao Minh, mẹ tôi khá mê tín, cho nên. Tổ địch mặt không cảm xúc bà nội tôi rất mê tín, cho nên. Thiệu nhất chú ánh mắt đờ đẫn, cha tôi cũng rất mê tín, cho nên. Tốt thôi, điều này chứng tỏ bọn họ rất nghe lời người lớn, mang một phát 5, 6, 7, 8 cái bùa là việc rất khó đấy. Dĩ nhiên mê tín cũng có chỗ tốt của mê tín, như trong trường hợp này chẳng hạn. Hạ Lê cười gằn nhìn vừa dịu dàng vừa ác độc, đã tới nhà của tao làm khách thì đừng đi vội, ở lại ăn miếng cơm dưa chua nào. Nhậm khôn thử thương lượng nói chúng tôi vừa ăn rồi, còn có chuyện phải làm, hay là cô thả chúng tôi đi đi. Viên Cao Minh cũng nói, đúng vậy, đúng vậy, cô thả chúng tôi đi ngay đi, chúng tôi nếu không làm xong việc sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Tô địch nói, tôi không muốn ở lại ăn cơm, thiệu nhất chu nhẹ gật đầu, chúng tôi không ăn cơm được chứ. Nụ cười trên mặt hạ lê biến mất ánh mắt càng thêm âm u tốt, nếu không ăn cơm, vậy bọn mày chết ngay cho tao. Nhậm khôn nghe xong, còn dám hó hé, vội vàng nói ăn ăn ăn, chúng tôi ăn, lúc này còn dám từ chối. Ăn một bữa cơm ít nhất còn kéo dài được thời gian, chứ không ăn chỉ có thể chết. Bây giờ viên cao minh khá đau khổ, không dám nói một chữ còn tô địch và thiệu nhất chu cố gắng siết chặt bùa bình an ở cổ cầu nguyện cố thiên sư mau tới. Lại nói rốt cuộc là vì sao? Vì sao họ luôn gặp phải mấy chuyện kỳ quái? Mọi người ngồi yên trên bàn ăn quan sát mấy món trên bàn cái này mà là đồ ăn à? Rõ ràng là xương người đen thui cuốn màng nhện, bốc mùi hôi thối. Thứ quỷ này có thể ăn được hả? bọn họ đến chỗ quái nào thế hạ lê cố ý ngồi ở vị trí chủ vị nó cầm xương tay người vẻ mặt vui vẻ chiêu đãi nói đồ ăn đã đủ món mọi người mau ăn đi mọi người không được ăn đánh chết cũng không được ăn mọi người dùng ánh mắt trao đổi với nhau nhậm khôn nói mời ngài ăn trước mời ngài ăn trước hạ lê cầm bàn tay nhét một phát vô miệng rồi nhai nhồm nhoàm ba cái bọn họ đều nghe được tiếng xương người bị cắn nát cảm thấy sờn hết gai óc vô cùng hoảng sợ được rồi mau ăn đi Nhẩm khôn nhìn viên cao minh, viên cao minh nhìn tô địch tô địch nhìn thiệu nhất chu, thiệu nhất chu đứng phát dậy, lật bàn, chạy thôi. Mọi người đều chạy theo thiệu nhất chu, chạy một cách liều mạng bởi vì các cửa sổ phía trước đều bị khóa nên chỉ có thể chạy về phía sau. Mấy người họ vội chạy xuyên qua đại sành, rồi vén rèm chạy về phòng phủ. Trong mắt hạ lê xoay tròn, à nhìn đống lộn xộn trước mắt, dĩa bát vỡ, xương nát bấy, ngay cả bàn ăn cũng bị sốc úp sấp. bà tức giận ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng âm thanh chói tai giống như muốn đâm rách màng nhĩ người ta quay về với nhóm nhậm khôn đang chạy trốn nghe thấy hạ lê thét đều run như cầy sấy mẹ nó cô ta bị sao thế làm sao gặp quỷ chỗ này được viên cao minh khóc chít chít tôi đã nói không nên quay không nên quay không nên quay mấy người lại không tin sáng mắt ra chưa xảy ra chuyện rồi đó nhậm khôn nói chuyện này không thể trách tôi nha cậu cho rằng tôi muốn quay Tôi cũng không muốn, nhưng đạo diễn sắp xếp như vậy thì tôi phải làm sao? Mặt thiệu nhất chu trắng bạch thật ra tôi cũng chẳng muốn quay. Tô địch mấy người đã không muốn, vì sao lại đến? Vậy tại sao cậu lại muốn tới hả? Còn có thể là tại sao? Chả phải do cuộc sống ép buộc à? Dĩ nhiên hiện tại không phải thời điểm truy xét việc cấp bách là phải chạy chối chết chứ chết ở đây thật là oan uổng. Ai ngờ bọn họ vừa mới chạy đến đằng sau phòng ngủ, vén rèm cửa lên quan sát thì nhìn thấy trong phòng có một nữ quỷ mặc váy trắng đang đứng. À xoay người đứng ở đằng kia, mái tóc xõa dài, khuôn mặt giấu trong bóng tối, hai cánh tay lủng lẳng giữa không trung, giống như không còn cảm giác, phối thêm cái chăn màu đỏ quỷ dị đằng sau à, nhìn càng thêm cực kỳ kinh khủng. Xong, nơi này còn có thêm một con. Bọn họ chết ở chỗ này thật rồi. Chương 205 Tô địch và thiệu nhất chu không nghĩ tới dù bọn họ đã trốn tới tận phòng ngủ phía sau rồi, mà vẫn còn gặp phải một con quỷ khác. Con quỷ này thoạt nhìn rõ ràng càng đáng sợ hơn, bởi vì cô ta ngay cả mặt cũng không có, nhìn qua một cái tất cả đều là mái tóc đen như mực. Xung quanh trái phải trên dưới giống hệt nhau, căn bản phân không rõ chỗ nào với chỗ nào. Càng không cần nhắc tới nhâm khôn và viên cao minh, lúc này cũng bị dọa hai chân phát run, gần như sắp không thể đứng thẳng, ngay cả nói cũng không nên lời. bọn họ hiện giờ trước có lang sau có hổ trước không dám tiến sau không dám lui làm gì còn nơi nào để trốn chứ căn bản không còn đường nào có thể đi ngay trong giây phút do dự cùng ngây người này chỉ thấy hạ lê lại đuổi theo rất tốt đều tề tựu đông đủ rồi tô địch cầm chặt bùa bình an trong miệng niệm a di đà phật cứu mạng thiệu nhất chu lúc này đột nhiên liền có chút nhớ tên họ trang bởi vì họ trang cũng không phải hạng tốt lành gì vừa lúc có thể đánh một trận để hắn có cơ hội chạy trốn Nhầm khôn và viên cao minh ôm nhau run rẩy làm thế nào đây? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Viên cao minh mặt như đưa đám, lúc năm mới tôi còn đi chùa thắp hương, còn quyên rất nhiều tiền nhang đèn, tôi còn có bùa bình an cầu được trong chùa nữa tôi tin tưởng tôi có thể sống sót. Nhầm khôn tôi cũng vậy mà tôi không chỉ tới chùa cũng bái, còn đi tới cả đạo quan để cũng bái, đều cực kỳ có thành ý, sao không thấy vận khí của tôi tốt lên chút nào nhỉ? Cứ luôn đụng phải mấy thứ dơ bẩn này. tô địch nhìn nhìn bọn họ do dự nói có thể là bởi vì các ngươi thích cực quá bồ tát cùng tam thanh đạo trưởng chê các ngươi không vững lòng hôm nay bái bên này ngày mai cúng bên kia không đủ thành kính thiệu nhất chu đồng ý gật đầu có khi đúng thế thật nhâm khôn phải không viên cao minh sắp khóc đè thấp cổ họng nhỏ giọng nói các cậu có thôi đi không đều đến lúc mấu chốt này rồi còn có tâm tư nói giỡn. hạ lê đã nhón mũi chân đi tới vẻ mặt âm trầm chạy đi sao không chạy nữa đi Tiếp tục chạy ta muốn nhìn xem các ngươi có thể chạy đi nơi nào. Lúc này thật muốn xong đời rồi, bọn họ chỉ có thể trốn sang một bên, vài dáng người cao lớn lúc này cuộn chính mình nhỏ như con chim cút bé xíu, hận không thể chính mình tìm cái lỗ nẻ mà chui vào cho xong, trong đầu đều nghĩ xem nên làm như thế nào làm như thế nào, bây giờ nên làm cái gì ai có thể tới cứu bọn họ. Hạ lê xem bọn hắn bị dọa thành dáng vẻ hèn mọn này, sắc mặt vốn âm trầm lại tốt hơn không ít. trong mắt lộc cộc truyền tràn ngập ác ý giống như đang trêu đùa tên hề nhảy nhót vậy cô âm trầm mỉm cười nhìn chằm chằm thiệu nhất chu vừa rồi ngươi làm cái gì liền trở về nhặt hết mọi thứ nguyên si cho ta nếu không các ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy dáng vẻ ta tức giận đâu mấy người hai mặt nhìn nhau đồng tình nhìn thiệu nhất chu khuôn mặt dễ nhìn của thiệu nhất chu lại trắng thêm vài phần lúc này lại đúng là có chút cảm giác mỹ nhân bệnh tật hắn khổ sở gật gật đầu tôi tôi đi nhặt đây Hạ lê lạnh lùng cười một tiếng, sớm nghe lời như vậy không tốt sao. Cần gì phải dày vò nhau, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Có điều thiệu nhất Chu trong miệng nói sẽ nghe lời, muốn đi nhặt xương cốt thân thể lại liên tiếp lui về sau. Không chỉ có hắn, mà tô địch nhâm khôn và viên cao minh cũng đều liên tiếp lui sang bên cạnh. Có điều bọn hắn co rụt lại như vậy, lại để chống vị trí trung gian, cũng rốt cục để hạ lê ý thức được, ở giữa phòng còn có một cô gái tóc dài kỳ quái đứng đó. Cô gái tóc dài kia khom cái lưng còng, mái tóc vừa đen vừa dài che kín toàn bộ gương mặt cô. Tóc dài dù trên mặt đất bay giữa không trung, nhìn qua vừa mềm vừa mượt quỷ dị lại khó hiểu. Chờ một chút gian phòng của cô chỉ có mình cô, ngoài mấy nhân loại trước mắt này căn bản không có người khác. Vậy người này là ai? Lông mày hạ lê dựng lên, đôi mắt âm lãnh trợn tròn, người tại sao lại ở trong phòng của ta? Chỉ thấy cô gái tóc dài nâng cái đầu đầy tóc dài của cô lên, sau đó lại vô lực cúi xuống, dù hai cánh tay đi lên trước hai bước. Cánh tay kia liền như mì sợi vắt vẻo trên đầu vai của cô, không có lực rủ xuống, lay động vài cái. Nhìn dáng vẻ này của cô Tô Địch Thiệu Nhất Chu, nhâm khôn viên cao minh bọn họ cũng run rẩy theo, khiếp đảm đến mức cả người đều run, trong lòng lại có chút nghi hoặc con quỷ này nói vậy là có ý gì. Chẳng lẽ cô ta và con quỷ tóc dài kia không phải là một bọn sao? Nếu không phải là đồng bọn thì thật tốt quá, hai con lao vào đánh nhau, bọn họ liền có thể nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Tốt nhất có thể đánh đến lưỡng bại câu thương, người chết ta sống, như vậy tỷ lệ bọn họ chạy trốn được lại càng lớn. Tưởng tượng như vậy, bọn họ liền kích động không thôi, trong đôi mắt bé nhỏ đầy sợ hãi rốt cục lộ ra chút mong chờ. Đừng nói bọn họ, ngay cả Hạ Lê cũng chưa từng thấy qua trường hợp nào kỳ quái như vậy. Nhất là cô gái tóc dài này còn xuất hiện quỷ dị như thế. Không chỉ quỷ dị, câu hỏi của cô còn không đáp một chữ, hiển nhiên là không đặt cô vào mắt. Hạ Lê cả giận nói, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Vì sao lại ở trong phòng của ta? Cô gái tóc dài, ta bảo ngươi nói đi mà. Được lắm, còn dám phớt lờ cô. Quá đáng giận, Hạ Lê không nhịn được bị xem nhẹ như thế, đây quả thực chính là khiêu khích cô. Huống chi bên cạnh còn có mấy nhân loại đang đứng nhìn, cô không sĩ diện chắc. Cô tức đến mức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai tay mọc dài ra thành móng vuốt nhào thẳng về phía cô gái tóc dài. Lần nhào lên này rất là ghê gớm cô trực tiếp nhào lên đẩy cô gái tóc dài ngã xuống đất. Mấy người tô địch và thiệu nhất chu chỉ thấy hai con quỷ này lại ôm lấy nhau trực tiếp lăn trên mặt đất đấu võ. Trong miệng hạ lê còn phát ra tiếng rít gào bén nhọn cô thậm chí còn há miệng ra, ngoạm về phía con quỷ tóc dài kia. Bỗng nhiên con quỷ tóc dài phát ra một tiếng thét chói tay đầy thê lương. Con quỷ tóc dài hét lên một tiếng, sau đó cũng không chịu yếu thế, xoay người đè hạ lê ngoạm lại một cái. Hai con quỷ liền cứ lăn lộn trên mặt đất như vậy, cấu xé rít gào, nhìn cực kỳ hung mãnh kịch liệt. Màn đánh đấm máu me này khiến đám người tô địch thiệu nhất chu, nhâm khôn viên cao minh kinh hãi không thôi, thầm nghĩ may mắn con quỷ tóc dài này xuất hiện nếu không người bị cắn chính là bọn họ rồi. Nếu bọn họ bị quỷ cắn, không chết chắc cũng phải mất tầng ra. Nhầm khôn thúc sụp còn nhìn gì nữa, nhanh chạy đi. Mau lên mau lên, chạy mau, chạy về bên kia. Phía trước cậu chạy qua được à, nhanh chạy quay lại. Thế là bốn người lại nhanh chóng chạy quay lại, lướt qua đống xương người vung vãi đầy đất, rầm dập nhào tới cửa lớn, điên cuồng đập cứu mạng, cứu mạng với, nhanh thả chúng tôi ra ngoài. Có ai không, bên ngoài có ai không, chúng tôi bị nhốt, chúng tôi có người bị thương rồi, nhanh mở cửa cứu chúng tôi ra ngoài với. Cứu mạng, sắp chết người rồi. Bên kia cố phi âm cũng rất ngạc nhiên, cô cảm thấy chính mình đã chờ rất lâu rồi, muốn đi lên phía trước nhìn xem người này sao còn chưa tới. Ai ngờ vừa kéo bước dèm ra cô lại về tới trong căn phòng vừa rồi. Cô còn đang buồn bực không biết xảy ra chuyện gì, eo còn chưa hết đau tay đã lại thấy không ổn rồi. Chính xác là cô hình như đột nhiên không điều khiển được cánh tay. Không những không có sức mà còn không có một chút cảm giác nào. Giống như chân cô lúc trước vậy, có thể dùng tạm, nhưng là mỗi khi đi qua nơi nào gập ghềnh khúc khuỷu, liền giống như vừa mới học dùng đũa, không làm sao thoải mái được không cần nghĩ, chắc chắn là ông trời chết tiệt kia lại bắt đầu giày vò cô đây mà. Cũng không biết lại ứng phải ngỗ tệ tam khuyết nào nữa. Ngay cả tóc cô cũng không vén lên được, cũng trách mái tóc này của cô chất lượng quá tốt, vừa dài vừa đen vừa mềm mượt. Cô vừa cúi đầu, nó liền nhẹ nhàng trùm kín mặt đường trước mặt cô cũng không nhìn rõ, càng không nhìn thấy phía trước có vài người. Nhưng là nghe giọng nói, nghe tiếng động hình như là người quen. Có điều cô đến làm việc cũng đã ký hợp đồng rồi, làm gì cũng phải nghe sắp xếp. Cô sâu sắc nhớ rõ ông chủ đã nói, điều không nên nói thì không thể nói bừa, nếu không sẽ bị trừ lương. Nhưng là có người hỏi cô vì sao lại ở trong này. Câu này trong kịch bản cũng không viết mà. Cô ngắm cả buổi cũng không nhìn ra là ai đang hỏi cô, nghĩ chẳng lẽ lại là kịch bản mới à? Vậy cô nên trả lời thế nào? Cô vô cùng khẩn trương, gấp đến mức não chết lâm sàng luôn, nhất thời còn không biết nên nói như thế nào. Có điều không nói lời nào chắc là cũng không sai chứ. Đạo diễn nói không thể nói linh tinh, vậy đừng nói linh tinh là được. linh 206, cô đang ở đây chăm chú làm diễn viên quần chúng, quay đầu đã bị người ta xô ngã, dọa cô sợ nhảy dựng cả lên. Còn chưa kịp phản ứng, lại lập tức bị người ta gặm cho một phát trên chán, đau đến mức cô gào ái úi ẩm lên. Lúc này cô phi âm mới phát hiện ra, người nhào vào cô này không được đúng lắm, sờ vào vừa cứng vừa lạnh, nói tiếng người nhưng lại không phải người, rõ ràng là một con quỷ. Người này bị quỷ nhập vào rồi. Cô dùng sức hít một hơi, quả nhiên người thấy một mùi nhàn nhạt. Tuy rằng mùi vị có chút nhạt, nhưng ít nhất cũng có thể ăn, cũng có thể bán lấy tiền. cô há mồm liền gặm lên vai đối phương lại dùng lực xé ra con quỷ nhập vào thân thể hạ lê trực tiếp bị kéo cả bóng quỷ ra đối phương hiển nhiên cũng bị hoảng sợ không nghĩ tới miệng cô gái tóc dài này lợi hại như thế lại có thể gặm được đến tận hồn thể của cô hạ lê điên cuồng giãy rủa, muốn thoát khỏi cái miệng kia nhưng cô gái tóc dài này không những không nhả miệng ra mà trong cổ họng còn phát ra tiếng khò khè như thể đang ăn món gì ngon lắm cũng như đang uy hiếp con mồi muốn chạy trốn vậy Cô nhịn không được thét ra từng tiếng thê lương, hai bên cấu xé càng thêm kịch liệt, tổ địch thiệu nhất chu, nhầm khôn viên cao minh chạy ra bên ngoài cũng sắp bị dọa điên rồi. Cửa chính không mở được bọn họ lại đi mở cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng không chút xê dịch được chút gì, đá không mở, ngay cả đập cũng không vỡ. Trong phòng vừa có tiếng thét chói tay vừa có tiếng gầm gừ, nghe cực kỳ đáng sợ như thể hai con dã thú đang cào xé thi thể đối phương vậy. Viên cao minh gấp đến mức đi vòng vòng, làm như thế nào làm như thế nào đây? Hay là chúng ta xếp bùa bình an thành một cái vòng tròn đi, chúng ta trốn bên trong, hai con quỳ kia chắc sẽ không có biện pháp gì làm hại chúng ta đâu nhỉ? Nhâm khôn nói, cậu nghĩ cậu là tôn ngộ không còn chúng tôi là ba sư đồ nhà đường tăng chắc. Vẽ cái vòng trong mà có tác dụng thì nắm trong tay không phải càng tốt hơn sao? Nếu xếp bên ngoài, một trận gió liền thổi bay hết luôn. Đến lúc đó biết làm sao? Viên Cao Minh lau nước mắt nhưng mấy người cô ta thật là khủng khiếp mà ha u hu. Chúng ta không phải sẽ chết ở đây thật đấy chứ. Tô địch gắt gao nắm chặt tấm bùa bình an trong tay thầm nghĩ nếu như cố thiên sư ở đây thì tốt rồi. Nếu như cô có ở đây khẳng định có cách đối phó con quỳ kia, bọn họ cũng không cần lâm vào đường cùng như thế này. Nhưng cố thiên sư ở tận thành phố A, nước xa không cứu được lửa gần. Thiệu nhất chu trầm mặc một lúc lâu, nói, các cậu nghe xem, động tĩnh bên trong có phải nhỏ dần rồi hay không? Tổ địch lắng tai nghe quả nhiên, tiếng thét kia càng ngày càng nhỏ, tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng yếu. Ngay cả tiếng va chạm binh, bóp binh, lúc này cũng ít hơn rất nhiều. Cậu nói, hình như nhỏ hơn thật rồi. Có phải đã đánh xong rồi hay không? Nhầm khuôn mặt trắng nhợt, không phải đâu, nhanh như vậy đã đánh xong rồi á. Bên trong đánh xong, vật cũng nên đến lượt bọn họ rồi. Ngay khi bọn họ kinh hoàng không thôi, liền nghe bên trong yên tĩnh trở lại tiếng thét chói tai tiếng gầm gừ tiếng đánh nhau đều biến mất. Bọn họ nhìn không được hai mặt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt nói thật sự xong rồi. Vậy ai thắng, ai thắng đối với chúng ta mà nói đều không phải tin tức tốt chứ. Hai con đều là quỷ thoạt nhìn cũng đều không phải loại quỷ thiện lành gì. Đối với bọn họ mà nói kết quả tốt nhất chính là cứ đánh tiếp đánh mãi, đến tận bọn họ được cứu mới thôi kết thúc quá sớm rất không ổn. đang lúc lo lắng quả nhiên liền nhìn thấy một cái đầu đen như mực từ trong phòng nhô ra mái tóc rủ xuống vừa đen vừa dài giờ phút này thoạt nhìn rối tung lên cô cong eo xuống đung đưa hai cái cánh tay quỷ dị chậm gì gì đi ra khỏi phòng không cần nghĩ cũng nhìn ra được là con quỷ tóc dài thắng lại nói quỷ tóc dài đi đường lặng yên không một tiếng động mái tóc dài lắc la lắc lư qua khe hở phảng phất còn có thể nhìn thấy phía dưới mái tóc dài cất giấu một đôi mắt đỏ ngòm âm lãnh nhìn trộm bốn phía. Một khi phát hiện con mồi cô liền nhào lên cắn một mụn nuốt chừng ngươi vào bụng. Lúc này, đám người tô địch thiệu nhất chu bọn họ một chữ cũng không dám nói, nấp ở phía sau một ngăn tù, run run dày dày nhìn con quỷ tóc dài từ trong phòng đi ra, hạ thấp họng âm u gọi tô địch. Nhất chu, tô địch, nhất chu, các cậu ở nơi nào, mau ra đây đi. Từng tiếng từng tiếng như thể gọi hồn vậy, gọi đến mức tô địch và thiệu nhất chu run dày tâm can, mồ hôi lạnh tuôn xối xả. con quỷ tóc dài này thật lợi hại, không chỉ biết tên của bọn họ còn cố ý gọi bọn họ ra ngoài, nghĩ lừa bọn họ đi ra ngoài cho dễ giết sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng có mơ nhá. Có điều giọng nói này sao lại nghe có chút quen tai nhỉ? Có chút giống cố thiên sư nhưng sao nhìn lại không giống? Con quỷ tóc dài này còn lợi hại hơn so với con quỷ nhập vào người hạ lê kia, không chỉ biết tên của chúng ta còn biết cả ngụy trang nữa. Đến lúc này quả nhiên không ai dám đi ra ngoài. Bọn họ che miệng trốn ở góc phòng, nhất thời không ai dám thở mạnh nhìn con quỷ tóc dài lắc lư hai cái cánh tay quỷ dị đi ra. Cô đi cột cục, cục vài bước không cẩn thận dẫm phải mấy cái xương người trên đất. Chỉ thấy cô hình như là sừng sốt một chút, sau đó dừng bước cánh tay vặn vẹo sờ mó trên mặt đất rốt cục mò lên một khúc xương nhỏ, gắng sức nhét nhét nhét vào trong bộ tóc kia. Sau đó, bọn họ nghe thấy được một trận tiếng vang rắc rắc rắc xê rắc thanh thúy, như thể đang ăn sơn chân hải vị vậy. Còn quỷ tóc dài ăn một khúc còn chưa đủ, lại vạn vẹo hai cái cánh tay nhặt lên mấy khúc nữa, nhiều đến mức cô thậm chí còn phải nhét vào trong túi. Một bên nhét một bên ăn, như thể nhặt được bảo bối hiếm lạ gì đó vậy. Nhưng bởi vì tay không quá tiện, nhặt xương đặc biệt tốn sức bọn họ nhìn mà cũng sốt ruột theo. Tổ địch, thiệu nhất chu, nhâm khôn, viên cao minh, người nghe thấy âm thanh này chỉ cảm thấy kinh hãi, da đầu run lên cả người nổi da gà. Trong lòng thậm chí còn buồn nôn, nước mắt khó chịu cũng tuôn ra. Ông trời ơi, bọn họ rốt cuộc gặp phải dạng ma quỷ gì thế này. Viên Cao Minh rốt cuộc không chịu được kích thích này, đào trắng mắt một cái hôn mê bất tỉnh. Cậu trực tiếp liền ngã xuống dưới chân Nhâm Khôn. Nhâm Khôn run, run run dày dày cũng không đỡ được hắn, liền nghe bóp một tiếng vang lên cũng không biết cậu đụng phải chỗ nào. Nhâm Khôn giật bắn mình tô địch và thiệu nhất chu lúc này cũng nháy mắt đơ ra. Hai người cứng ngắc xoay cánh tay nhìn về phía con quỷ tóc dài. Quả nhiên thấy con quỷ tóc dài nghe được tiếng động đong đưa mái tóc dài lắc lư hai cánh tay đi tới âm chầm nói, hóa ra các cậu trốn ở chỗ này à, rốt cục tìm được các cậu rồi. Xong rồi, nhầm khôn chảy nước mắt vẻ mặt tô địch và thiệu nhất chu lúc này cũng cực kỳ tuyệt vọng, làm thế nào giờ? Bọn họ thật sự không còn chỗ nào để chạy nữa. Rốt cục còn quỷ tóc dài đi tới trước mặt bọn họ từ trên cao nhìn xuống, mái tóc dài lắc lư gần như cũng sắp dài đến mặt bọn họ. Dáng vẻ quỷ dị này, thoạt nhìn âm hiểm lại ác độc các cậu tốt chứ, hê hê. Không, không tốt, bọn họ một chút cũng không tốt. Cứu mạng a chương 207. Tổ chương trình bên kia cũng gấp gáp đến độ vô cùng lo lắng, bọn họ không biết là đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là tận mắt nhìn thấy 5 người tô địch thiệu nhất chu, viên cao minh, nhậm khôn và hạ lê đi vào phòng, nhưng giờ lại không thấy đâu. Bọn họ đã lật tung cả căn phòng tìm hết những chỗ có thể tìm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng mấy vị khách mời cố ý làm tăng hiệu quả chương trình, muốn tránh khỏi màn hình rồi làm vài trò gì đó đặc sắc nhằm tăng màu sắc giải trí cho chương trình. Nhưng bọn họ đợi một lúc lâu cũng không thấy người ra, nghĩ cứ như vậy đi xuống cũng không phải cách hay. Lúc này mới dùng tai nghe để thử liên lạc với nhẩm khôn ai ngờ lại phát hiện không liên lạc được. Bọn họ vội vàng qua xem mới phát hiện trong phòng không một bóng người cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Ngay cả cô diễn viên cố phi âm đóng vai quỳ cũng không thấy đâu. Mà cô ấy biến mất khi nào bọn họ cũng không biết. Lại nói trước ống kính có nhiều người xem như vậy, đều tận mắt thấy họ vào trong phòng, lúc trước lại không có ai đi ra ngoài, sao có thể nói không thấy là không thấy tâm hơi luôn được. Đó là người sống sơ sơ cơ mà, chuyện này làm người ta không khỏi nhìn nhau khiếp sợ từ lòng bàn chân nổi lên một luồng khí lạnh lẽo quỷ gì. Chỉ có đạo diễn của dấu bé điều tra dấu lớn thấy có chút sự cảm không tốt nhớ tới lúc trước gặp ma ở công viên giải trí, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ sao. Không biết bọn nhậm khôn còn sống hay không, nếu đã chết thì chẳng phải là thế sao. Ông ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch vội sai trợ lý mời hết hòa thượng đạo sĩ tiên cô trên chân tới cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng được. Trợ lý nghe vậy mà u ù cà cà chẳng hiểu gì, đây là đạo diễn bị dọa ngu người rồi à. Người mất tích thì phải báo án chứ, sao giờ này còn làm mấy chuyện mê tín dị đoan như thế. Thất thần gì đấy, đi mau đi. Trợ lý bị quát giật này mình, chỉ có thể phục tùng uy quyền, thâm tâm thì nói đạo diễn đúng là ấm đầu rồi, chuyện hôm nay mà bị truyền ra chắc chắn bị lột một tầng ra luôn. Nhưng mà cậu ta vừa mới ra đến đầu ngõ đã bị ba hòa thượng chặn lại. Một lão hòa thượng dẫn theo hai tiểu hòa thượng có vẻ đạo mạo đứng trước mặt cậu ta cười như Phật Di Lạc. a Di Đà Phật ta thấy sắc mặt thí chủ rất gấp gáp, không biết lão nạp có thể bài yêu giải nạn cho thí chủ không? Đây quả thật là đưa than ngày tuyết đang lạc trong hoang đảo thì gặp ốc đảo, mấy kẻ lừa đảo này vừa hay rơi vào hỏng súng, trợ lý nhỏ bèn nói, đến đây đến đây, mau đến đây với tôi. Trợ lý dẫn ba hòa thượng trở về, vừa để làm an lòng đạo diễn, nhưng mặt khác lại gọi điện báo cảnh sát mới là đúng đắn. Liễu Nguyện Hòa thượng kích động đến mức mắt phát ra ánh sáng, có vẻ vô cùng vui sướng, lúc này cái đầu chọc lốc của hắn cũng sáng lấp lánh. Hắn đã bồi hồi đứng bên ngoài cả buổi giờ cuối cùng cũng có cơ hội trà trộn vào, hắn có thể không kích động sao. Nhưng mà không biết cố thì tỷ đang làm việc ở chỗ nào. Tịnh hành càng nghi ngờ sư phụ mình có quan hệ với cô thí chủ bởi vì hắn chưa bao giờ thấy sư phụ để tâm đến người nào như vậy, đuổi theo từ Bạch Ngọc Trấn đến thành phố A không nói cách nơi này mấy bước đã vô cùng vội vàng, làm gì còn chút phong thái của cao tăng chứ. Nhưng thái độ của cô thí chủ đối với sư phụ hắn lại chẳng khác gì đối với người bình thường. Khác biệt lớn như thế, hắn thật sự không hiểu lắm. Nếu có cơ hội kiểu gì hắn cũng phải hỏi cho ra lẽ. Trần độ thì không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đeo cánh tay tập trung nhìn đường đi. Hiện giờ hắn không hề dám mất tập trung, chỉ sợ nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều rồi không cẩn thận gãy nốt cánh tay kia. Đến lúc đó cơm cũng không ăn được, sẽ sớm chết đói nơi đầu đường xó chợ, trở thành cô hồn dã quỷ. Đám người liễu nguyện càng đi lại càng thấy không ít người sắc mặt hoảng loạn chạy tới chạy lui thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đi qua một chỗ sẽ thấy cuối đường có một căn nhà nhỏ tối om, liễu nguyện mới như vỡ lẽ có phải có người xảy ra chuyện rồi không? trợ lý nhỏ thất thần, cúi đầu lướt di động, hỏi đồng nghiệp qua WeChat rằng khi nào cảnh sát tới. Nếu chưa tới thì mau đi dục bọn họ đi, mấy người mất tích đều là nhân vật lớn, cho dù ai trong số họ xảy ra chuyện thì bọn họ đều xong đời luôn. Còn đối với ba kẻ lừa đảo thì cũng không nhiệt tình lắm, huống hồ chuyện minh tinh mất tích là chuyện cơ mật, sao có thể tùy tiện nói với mấy kẻ hòa thượng lừa đảo này chứ. Tịnh Hành nhìn thoáng qua, nói: "Sư phụ, con thấy nơi đó hẳn là có ác quỷ quấy phá." Trần Độ nói: Đi chúng ta đi xem sao. Trợ lý nhỏ lúc này mới ngẩng đầu, bài xích nói cái gì mà ác quỷ quấy phá, đừng nói cản nói bậy dọa người khác. Đây là xã hội khoa học rồi, làm gì có quỷ. Đừng nghĩ các người là hòa thượng thì tôi sẽ tin. Cẩn thận tôi kiện mấy người tuyên truyền tà giáo gây họa cho quần chúng nhân dân. Liễu Nguyện bình thản rừng dưng, không hề phật ý vì lời nói của trợ lý, chỉ vào tòa nhà hai tầng cuối hẻm khí tức nơi đó rất kỳ lạ, chắc chắn là bên đó có người đang gặp nguy hiểm. Nếu không sớm ngăn cản thì chỉ sợ sẽ mất mạng Tịnh hành nhíu mày có phần không đồng tình nhìn trợ lý nhỏ Trần Độ nói tiểu thí chủ chỗ các anh không phải có người xảy ra chuyện rồi chứ Trợ lý nghe thế thì hơi kinh hãi trong lòng Lại thấy mấy hòa thượng nói đúng căn phòng mà bọn nhậm khôn và tô địch mất tích thì càng kinh ngạc không thôi Lúc này mới nhìn kỹ ba hòa thượng trước mặt khó tin nói các người đoán mò đấy à Không phải nghe thấy gì đó rồi tới lừa tôi chứ Định hành A-di-đà-phật nếu thí chủ không tin thì đưa chúng tôi đi là biết. Nếu chúng tôi nói sai thì cậu báo cảnh sát bắt cũng không muộn. Trần Độ nói, người xuất gia không nói dối. Thí chủ cứu người quan trọng nhất. Trợ lý trầm tư một chút nghĩ dù sao cũng coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa có lẽ mấy hòa thượng này thực sự có bản lĩnh thì sao. Đúng lúc đạo diễn muốn tìm mấy hòa thượng về. Cậu ta xoay người, trực tiếp đưa bọn họ đi tìm đạo diễn. Lúc này đạo diễn đang lo lắng đến độ xoay mòng mòng vừa thấy ba hòa thượng tới thì kích động suýt nhảy dựng lên, la hét nói là được cứu rồi. Mãi đến lúc này, ba người liễu nguyện tịnh hành và chân độ mới biết thực sự có người đang gặp nguy hiểm, không biết bọn họ mất tích như thế nào, rõ ràng là tất cả cùng vào phòng nhưng lại không thấy ai. Cách gì bọn họ cũng đã thử qua nhưng vô dụng, người mất tích gồm có MC của chúng tôi và một nhóm khách mời đặc biệt. Không biết bây giờ bọn họ sao rồi, chúng tôi đã phái người đi tìm xung quanh nhưng không thấy. Lãnh đạo thần tiên nghe tin cũng vội vàng chạy tới tiểu cố đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô ấy là phụ nữ, gặp phải loại chuyện này thì biết làm sao chứ. Tuy liễu nguyện đã 8-90 nhưng rất thính tai, ánh mắt cũng sắc bén tiểu cố. Tịnh hành và chân đồ cũng đồng thời nhìn lãnh đạo thần tiên, chẳng lẽ tiểu cố là cô thí chủ. Lãnh đạo thần tiên tự xưng là người duy nhất biết bí mật bí ẩn nhất của thế giới, lúc này nhìn thấy hòa thượng thì hết sức cung kính, vội nói tiểu cô chính là cô phi âm, là cô gái tóc dài, cao chừng một m sáu, có vẻ rất ốm yếu ấy. Cô ấy là nhân viên của nhà ma chúng tôi, lúc đó cô ấy cũng ở trong căn phòng xảy ra chuyện kia, bây giờ mất tích cùng bọn tô địch thiệu nhất chu, nhậm khôn và viên cao minh. Tôi đoán bây giờ bọn họ đang ở cạnh nhau thiên sư, lát nữa lúc ông cứu người làm ơn xem giúp tôi tiểu cố có ở đó không. Cầu xin các người nhất định phải cứu cô ấy. Cái gì, chuyện này còn phải nói. Liễu Nguyện nghe thấy cố thì thì cũng ở trong căn phòng kia thì lông mày dựng đứng, xoay người hùng dũng chạy lên lầu. Đôi chân thấp khớp mà chay nhanh như đốt pháo. Tịnh hành thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Chân đồ cũng chậm chạp theo lên. Mấy người đạo diễn, trợ lý nhỏ và lãnh đạo thần tiên liếc nhìn nhau, rồi cũng đi lên theo. Bọn họ được không đó? Đạo diễn hay là mình chờ cảnh sát tới rồi nói đi? Tôi cảm thấy đoàn phim chúng ta có phần tử khủng bố trà trộn vào thầy nhẩm khôn bị bắt rồi, nếu chúng ta dây dưa lung tung thì bọn họ mất mạng mất. Cậu không hiểu đâu tình huống này bọn phần từ khủng bố sao có thể làm được chứ, đó là bao nhiêu người. Cậu đừng nói nữa, đúng vậy cậu đừng lo lắng, chắc chắn là căn nhà kia có vấn đề nên mới có thể nuốt gọn bọn tiểu cố được. Tôi thấy liễu nguyện hòa thượng kia có vẻ rất lợi hại, tôi tin họ. Trợ lý nhỏ bất lực, ha ha, chờ bị và mặt đi. dù sao cậu ta cũng cố hết sức rồi bọn họ lên đến lầu 2 thì thấy liễu nguyện hòa thượng đứng trước cửa gỗ miệng niệm những câu chú bọn họ nghe không hiểu bàn tay nhăn nheo khua vài cái trong không trung sau đó hắn quát nhẹ một tiếng bàn tay vẽ ra một luồng sáng trong không gian luồng sáng đó như có thật lấp lánh rực rỡ dần dần không trung nước ra thành một lỗ hỏng vết nứt càng ngày càng lớn mở rộng ra bốn phía cứ như bức màn che chắn bị người ta cắt ra cuối cùng lộ ra cảnh thượng nguyên thủy nhất trong phòng Trong phòng vừa hỗn loạn vừa bẩn thỉu, mặt đất tràn ngập máu tươi tanh tửi và xương khô vỡ nát. Trên đống xương khô không chỉ có viên cao minh đang hôn mê bất tỉnh mà còn có mấy người đàn ông tư thế cứng đờ. Đó không phải là tô địch thiệu nhất chu và nhậm khôn mà bọn họ đang tìm kiếm sao. Lúc này mấy người đàn ông ngồi sổm trên mắt đất ngừa đầu, run bần bật nhìn cô gái tóc dài quỷ dị đang khom lưng, hai tay buông thõng. Vãi trường! Đạo diễn, trợ lý và lãnh đạo thần tiên mới tới đều bị dọa cho ngay người, dụi mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cơ hồ là phản xạ có điều kiện run run dày dày lùi về sau mấy bước. Trợ lý nhỏ lúc này vô cùng hối hận cậu ta đâu biết ba vị thiên sư lại có thực tài như thế. Bọn họ vốn không phải kẻ lừa đảo như cậu ta nghĩ, sớm biết vậy cậu ta đã đối xử lễ phép với họ một chút rồi, không biết bây giờ còn cơ hội cứu vãn không? Sao lại thế này, tôi hoa mắt phải không? Không, cậu không hoa mắt đâu, bên trong đó không phải là quỷ chứ? Nữ quỷ tóc dài, Cao Minh có phải đã bị nữ quỷ tóc dài kia hại chết rồi không? Không thể nào, chúng ta đã đụng phải hiện trường gây án rồi sao? Thiên sư, thiên sư, các ông mau cứu người đi. Mau, mau gọi xe cứu thương. Chương 208. Cảnh tượng trước mắt thực sự rất giống hiện trường gây án. Mặt đất hỗn loạn, không khí thì quỷ dị, còn có mấy người đàn ông to lớn bộ dạng thê thảm ngồi xổm trên mặt đất. Lại cả nữ quỳ tóc dài lạnh lẽo nhìn từ trên cao xuống, càng tượng quỳ quái này nhìn kiểu gì cũng giống hiện trường giết người. Tiếng hét bên ngoài cuối cùng cũng làm mấy người trong phòng như sực tỉnh bọn họ xoay đầu, mắt mở lớn kinh hoàng nhìn ra. Quả nhiên thấy ngoài cửa có ba vị hòa thượng cốt cách như thần tiên đứng đó, còn có mấy người đạo diễn đang liều mạng vẫy tay với bọn họ như gọi bọn họ ra ngoài. Ba người tô địch thiệu nhất chu, nhậm khôn vô cùng mừng rỡ kích động đến run cả người. Vui mừng phát khóc được cứu rồi, bọn họ cuối cùng cũng được cứu rồi. Hiện giờ trong đầu bọn họ chỉ có một chữ chạy. Bất luận thế nào cũng phải chạy ra ngoài. Nhưng mà lúc bọn họ kích động không thôi định kéo viên cao minh chạy ra thì lại phát hiện nữ quỷ tóc dài cũng chậm rãi quay đầu thân thể vạn vẹo của nàng ta hướng ra cửa. Động tác này trực tiếp làm ba người đạo diễn, trợ lý nhỏ và lãnh đạo thần tiên cứng đờ cả người, ra đầu tê dài. Cho dù cách một bức màn bọn họ cũng cảm nhận được một ánh mắt thâm độc rừng trên người mình. Bọn họ không dám ho he gì, liều mạng lùi về sau cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Ba vị thiên sư lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Chuyện này là tô địch thiêu nhất chu và nhẩm khôn cả kinh, nghĩ thầm tại sao nữ quỷ tóc dài này lại không sợ gì hết. Chẳng lẽ cô ta còn muốn đánh một trận với các vị thiên sư hay sao? Cô ta lợi hại như vậy, lúc họ đang nghi ngờ không thôi thì quả nhiên thấy con quỷ đó giật giật bước chân siêu vẹo ra phía cửa. Sau đó cô ta giơ đôi bàn tay quỷ dị lên vén tóc ra sau ót, mở to mắt nhìn, thấy là người quen thì cao hứng tuét miệng cười, giọng nói âm trầm, bảo sao tôi thấy giọng rất quen, hóa ra là các anh à, he he. Đạo diễn, trợ lý, lãnh đạo thần tiên, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt dưới mái tóc dài kia, bọn họ đều khiếp sợ há hốc miệng, vẻ mặt không dám tin, giống như hoàn toàn không tin những gì mình đang thấy. Liễu nguyện tịnh hành và chân độ thoạt nhìn còn tương đối bình tĩnh nhưng lúc này cũng đều ngơ ngác mắt nhìn trừng trừng có vẻ là bị dọa choáng váng rồi. Mấy người trong phòng thấy bọn họ bị dọa thành dáng vẻ này thì trong lòng lại càng thêm hoàng sợ thầm nghĩ gương mặt đó khủng bố cỡ nào mới có thể làm bọn họ cả kinh trợn mắt há mồm, không nói được chữ gì như thế chứ. Lúc đang nghi hoặc thì nữ quỷ tóc dài đột nhiên quay đầu, vén mái tóc để lộ một gương mặt quỷ dị gần như quen thuộc trên đầu cô vẫn còn một dấu răng rõ ràng. Đôi mắt đen như mực âm u nhìn chằm bọn hắn, miệng cười cứng đờ thanh âm lạnh lẽo lại càng thêm quỷ dị, nhất chu tô địch nào, mau tới đây, không phải sợ chúng ta ra ngoài đi. Tô địch, thiệu nhất chu, nhẩm khôn, nữ quỷ tóc dài trước mặt này không phải là cố thiên sư bọn họ ngày đêm mong ngóng sao. Viên cao minh bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, cũng may không gặp trở ngại gì to tắt nhẩm khôn ở lại chăm sóc hắn. Hạ Lê thì được đưa đi bệnh viện cô không bị vết thương nào nghiêm trọng nhưng khi bị quỷ nhập thì bị lấy đi một ít nguyên khí, lúc này có vẻ rất yếu ớt. Hơn nữa lúc đánh nhau với nữ quỷ tóc dài bị cắn mấy phát sau gáy và bả vai cô có vài dấu răng, lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy cả người đều đau nhức nhưng lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô không hề có chút ký ức nào sau khi bị quỷ nhập thân. Tô địch cảm thấy cô ấy quên đi cũng tốt. Nếu cô nhớ lúc mình bị quỷ nhập còn ăn xương người chắc chắn trong lòng không chịu nổi có lẽ còn phát điên lên mất. Dù sao không phải ai cũng giống như cố thiên sư được nhặt xương trên mặt đất lên ăn rồi còn nhặt một đống vào túi cứ như cất đi để ăn vặt vậy. Còn con tiểu quỷ nhập vào hạ lê nghe nói đã bị cố thiên sư đánh cho chết khiếp đánh đến mức ngây ngốc tán hồn sau đó cô ấy bán nó cho liễu nguyện thiên sư với giá 30 tỷ Liễu Nguyện Thiên Sư trực tiếp cho nó xuống địa phủ ném vào vạc dầu sôi. nó còn chưa kịp khóc đã bị đưa đến địa phủ đến nỗi lai lịch của tiểu quỷ này còn không ai thèm ngó ngàng tới còn bị Liễu Nguyện Thiên Sư có lòng riêng đấm thêm cho hai đấm. Liễu Nguyện Hòa Thượng đau lòng muốn chết không ngờ hắn mới rời đi chưa được bao lâu thì cố thịt tỷ thị của hắn không chỉ bị thương ở eo mà còn bị thương ở tay, trên đầu còn bị một dấu răng rõ ràng. Vốn mặt đã không ưa nhìn lại càng khó nhìn hơn, hắn có thể không tức giận sao. chỉ đấm hai quyền là đã nhân từ lắm rồi đấy cố phi âm dựa vào bàn trên lưng cô dán hai miếng cao cuối cùng mới đỡ đau lưng đau làm cô không đứng dậy nổi vết thương trên đầu cũng lấy nước sát trùng lau sạch nhưng mà vẫn không nhìn nổi ảnh hưởng mỹ quan cả cánh tay cũng vặn vẹo xương cốt kêu răng rắc răng rắc răng rắc làm ra đầu người nghe tê dại thiệu nhất chu khóc lóc một hồi Gương mặt tuấn tú tuổi thân nhìn chằm chằm cô thiên sư, vừa rồi tôi suýt bị cô hù chết đó, tôi còn tưởng bị ăn thịt đến nơi rồi, sợ tới mức nghĩ xong cả di trúc luôn. Tô địch yên lặng gật đầu, anh cũng vậy, không bị con tiểu quỷ ăn thì cũng suýt bị cô thiên sư dọa phát điên. Cố phi âm chớp mắt nhìn bọn họ, tôi vẫn gọi các anh mà các anh còn không để ý đến tôi, răng rắc răng rắc. Tiểu nhất chu và tô địch nghẹn học, được rồi, làm cô tuổi thân, thật sự xin lỗi. Liễu Nguyện Hòa thượng nói các người thế mà không nhận ra Cố thí chủ, vừa nhìn là biết không phải bạn bè tốt của Cố thí chủ. Thiệu Nhất Chu và Tô Địch lại nghẹn học, không nhận ra Cố thiên sư là bọn họ không đúng, nhưng vấn đề là ai có thể nghĩ cô thiên sư sống sờ sờ bỗng nhiên biến thành con quỷ tóc dài lưng khom tay buông thõng bốn mặt đều là tóc chứ. Bọn họ không nhìn thấy mặt cô ấy, lại chẳng có mắt nhìn xuyên thấu, còn chẳng hiểu huyền học tí nào, nhận ra được mới là lạ. Tổ địch không nhịn được nhìn khúc xương nhỏ cố thiên sư cầm trong tay, đây chính mắt anh thấy cô nhặt từ dưới đất lên, còn ăn ngay trước mặt anh, lúc này nhìn thấy thì không khỏi sợ hãi. Cái này, cố phi âm cầm khúc xương đưa cho anh, anh muốn ăn à? Không không không, tôi không ăn, tay anh xua như chống bỏi. Cố thiên sư, thứ này rất quỷ dị, cô cũng đừng ăn. Cố phi âm nhìn anh, lại nhìn khúc xương trong tay. Cô nhẹ nhàng dùng chút lực khúc xương lập tức biến thành một làn khói màu đen, làn khói đen đờ mờ mịt nằm gọn trong tay cô, nhìn càng có vẻ quỷ dị. tô địch và thiệu nhất chu nhìn mà ngây người, sao xương cốt lại biến thành khói được? Liễu Nguyện Hòa thượng nói, đây chỉ là thuật che mắt của con tiểu quỷ kia thật ra không phải là xương người đâu, là nó dùng oán khí của bản thân biến thành đó. Không đáng sợ như các anh tưởng đâu. tô địch nói, ăn thứ này không tốt cho thân thể à? Nó dù sao cũng thuộc loại quỷ quái, còn chúng ta là người mà. Tịnh hành bê một chậu nước vào, dấp ướt khăn rồi đưa cho cô thí chủ, nói thứ đó đối với các anh đúng là không tốt nhưng đối với cô thí chủ mà nói thì lại là thứ tốt. tô địch như sực tình à lên, đại khái hiểu là oán khí này đối với người thường bọn họ không tốt, nhưng cô thiên sư là người tu hành, phương thức tu hành của cô tương đối đặc biệt cho nên mấy thứ này có lợi mà không có hại với cô. Bởi vậy anh nghĩ thông suốt rồi nên nháy mắt cảm thấy thứ này không còn đáng sợ nữa. Cố phi âm cầm khăn ướt lau mặt lau tay một hồi còn tiện tay vỗ vỗ lên đầu. Cô lăn trên mặt đất vài vòng nên cả người đều dơ giấy, trà sát khắp người. Nhưng mà tay cô không tiện lắm, cô muốn hướng bên trái nhưng nó cố tình xoay sang phải, cô muốn lau đằng trước nó lại hướng ra sau, thậm chí có lúc còn xoay tròn 360 độ không góc chết, vừa cứng đờ vừa không nghe lời, chẳng khác gì đeo một cánh tay giả. Cả phòng sừng sốt nhìn, chân độ vốn muốn ra tay hỗ trợ nhưng nếu không phải chính hắn còn phải đeo tay thì chắc cũng giúp được một chút. đương nhiên hắn cũng rất nghi hoặc liễu nguyện sư phụ thầy xem tay thí chủ là sao vậy ạ? Lúc trước vẫn ổn mà sao tự nhiên thành ra thế này? Liễu nguyện hòa thượng nhìn kim quang công đức sán lạn trên người cố tỷ tỷ, bên cạnh kim quang công đức còn có cả oán khí nặng nề nồng đậm. Liễu nguyện nói là ngũ tệ tam khuyết, ngũ tệ là quan quả cô độc tàn còn tam khuyết là quyền tiền mệnh. Thật ra ngũ tệ tam khuyết cho dù là cứu ai, chỉ cần thay đổi quỹ đạo bản mệnh vốn có của người đó chắc chắn sẽ phải chịu phản phệ Lần động đất đó, hắn đã gặp rất nhiều người đáng lẽ phải chết nhưng bọn họ vì đủ loại nguyên do mà còn sống, sau này sẽ gặp phải vô số biến cố, không chỉ viết lại sổ sinh tử mà còn viết lại sổ công đức. Loại cơ duyên này không phải ai cũng làm được khó trách sư phụ từng nói ông trời thiên vị cố tì tì. Tịnh hành và chân độ bừng tỉnh, bọn họ biết ngũ tệ tam khuyết là gì. nhưng tô địch và thiệu nhất chu nghe mà mơ hồ ngũ tệ tam khuyết là cái gì cơ sau đó nghe liễu nguyện giải thích ngũ tệ tam khuyết thì không khỏi cảm thấy nể phục cố thiên sư kính trọng không thôi đột nhiên tô địch nhớ tới một chuyện lúc trước anh gặp cố thiên sư một lần lần đó chân cố thiên sư không dùng được về sau ổn lại thì anh cũng không hỏi nhiều chẳng lẽ lần đó cũng là ngũ tệ tam khuyết anh không nhịn được bèn hỏi một câu cố phi âm đang gặm xương gật gật đầu trợn mắt lên trời nói đúng vậy nha lẽ ra anh chết rồi tôi không cẩn thận cứu được anh nên cầu ông trời liền hành hạ tôi a tô địch sững sờ anh ngây ngốc nhìn cố phi âm vẻ mặt âm trầm đang lách sách nhai đồ ăn vặt hốc mắt anh đỏ lên anh rũ đầu mãi chẳng nói gì anh chưa bao giờ nghĩ đến nếu không phải hôm nay vô tình nói ra thì anh sẽ vĩnh viễn không biết có người không chỉ cứu mạng anh mà còn vì anh mà chịu biết bao tội nghiệp liễu nguyện không khỏi hâm mộ chừng mắt nhìn tô địch cố thì tì đối tốt với anh bạn này quá đi Vì sao bây giờ cô tỷ tỷ cũng chưa nhớ tớ hắn chứ, đúng là chua sót. chương 209, lúc nữ quỷ áo đỏ, bính bính và bà lão trở về, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh cô gái tóc dài, bưng trà rót nước đút trái cây cho cô, vô cùng ân cần hỏi han thái độ vô cùng tốt trái cây cũng cắt thành những miếng vuông nhỏ vô cùng chỉnh tề, phía trên còn cắm một cây tăm, đút cô ấy ăn từng miếng từng miếng, mà cô gái tóc dài thì nằm dài trên bàn, chỉ cần mở miệng là được giống như một chị đại bị tàn phế nhưng vẫn không quên nô dịch đàn em. Bọn họ mới rời đi một lúc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ quỷ áo đỏ không nhịn chua sót, cô không hiểu vì sao xinh đẹp như Tô, Tô đẹp trai như nhất chu cũng chịu khuất phục dưới quyền uy của cô gái tóc dài còn bưng trả rót nước đút trái cây cho cô ấy. Cô âm trầm nhìn chằm chằm một lúc thiếu chút nữa không nhịn được ngửa mặt lên trời hét, không nghĩ tới người vừa đẹp vừa giàu có như cô cũng có một ngày ngưỡng mộ cô gái tóc dài nghèo khổ tức quá mà. Cố phi âm nhìn thấy bà lão, nữ quỷ áo đỏ và bính bính đã trở lại, khóe miệng nở một nụ cười, mọi người trở lại rồi à. Nữ quỷ áo đỏ chua sót gật đầu, bính bính chống cằm xoay tròn mắt bà lão ôm cây chổi âm trầm cúi đầu trốn trong góc không lên tiếng. Liễu Nguyện, Tịnh Hành và Trần độ cũng nhìn ba con tiểu quỷ, trên người ba con tiểu quỷ này có không ít oán khí, nhưng không phải ác quỷ lạm sát người vô tội, chẳng trách không bị cố thí chủ ăn mất, nếu không thì hồn đã không còn ở đây. Tô địch và thiệu nhất chu chỉ nhìn thấy cô thiên sư nhìn chằm chằm trong không khí khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, vừa cười vừa nói mọi người trở lại rồi à, bộ dạng quỷ dị này khiến lòng bọn họ lột bộp, là ai đang ở đó. cố Phi âm rất tốt bụng nói là người trước đây các cậu đã từng gặp, đây Bính Bính, đây là bà lão, là fan hâm mộ của các cậu, nếu không có chuyện gì sẽ thích đi ngắm các cậu còn nói nếu có thể hãy đốt ảnh có chữ ký hay gì đó khẳng định các cô ấy sẽ rất vui vẻ. Bính Bính, bà lão, fan hâm mộ. A, cô gái tóc dài mau im miệng, nữ quỷ áo đỏ nhảy dựng lên, quỷ khí âm trầm, có một cảm giác quẫn bách khi bí mật nhỏ bị xuyên thủng, tô địch và thiệu nhất chu có chút ngốc ngắm bọn họ. Chẳng trách bình thường luôn cảm giác âm u lạnh lẽo ở bên cạnh còn đốt ảnh chữ ký là hành động gì. Điều này cũng không phải là không thể, ba con tiểu quỷ chống cầm vẻ mặt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô gái tóc dài, bộ dạng rất không vui. Cô vẫn rất buồn bực lại làm sao vậy, có ảnh chữ ký vẫn không vui sao Hay là muốn chụp chung, ba con tiểu quỷ có chút động tâm xoay người sang chỗ khác không muốn nhìn cô nữa. Cô Phi âm vẫn không hiểu, thầm nói tâm tư của những con quỷ này thật khó đoán, cả ngày từ sáng đến tối không biết suy nghĩ cái gì, miệng cô nhai nhai ăn một miếng táo tô địch vừa đưa tới miệng táo ăn rất ngon, vừa thơm vừa giòn vừa ngọt còn có rất nhiều nước, cắn một miếng, tất cả hương vị đều thơm thơm giòn giòn, ăn rất ngon, nghe nói giá trị dinh dưỡng cũng rất cao, cực kỳ tán thành câu nói một ngày một quả táo, bác sĩ rời xa ta có thể nói đó là lợi hại đặc biệt của trái cây. Nữ quỷ áo đỏ nhìn đến đỏ mắt ngưỡng mộ đến miến răng, cô gái tóc dài còn rất biết hưởng thụ, cô bĩu môi khinh thường xoay đầu. Tô địch nhìn góc trống không, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó, anh không chỉ bay lơ lửng trên đường, còn nhìn thấy trên cây trổi bà lão đang ôm có hai con mắt máu chảy đầm đìa. Hình dáng của những con quỷ này rất kỳ quái nhìn có vẻ rất đáng sợ, thoạt nhìn đáng sợ gấp mấy lần so với con người, nhưng các cô đáng sợ ấy đã cứu anh. Sự khác biệt lớn nhất giữa người và quỷ chính là không có sự khác nhau, tham lam mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới. Anh khẽ cười, nói được, Thiệu Nhất Chu cũng nói được được chụp ảnh không phải chuyện rất đơn giản sao? Liễu Nguyện vừa nghe thấy chụp ảnh chung cũng động tâm, ông cũng chưa chụp chung với chị Cố, còn nói những người trẻ tuổi mỗi người giống như một đóa hoa, đặt trong đám người liếc mắt là nhìn thấy giống như ánh đèn flash trong điện thoại, nhớ tới tuổi trẻ ông cũng là một hòa thượng đẹp trai, đáng tiếc chị Cố đã bỏ lỡ thời gian đẹp trai nhất của ông, nghĩ tới cảm thấy thật tiếc nuối. Tôi cũng muốn chụp ảnh, bức ảnh nên đặt ở đầu giường chị Cố, để cô ấy có thể nhìn thấy ông, nhìn nhiều thì có thể nhớ ông là ai. Còn có thể nhìn thấy ông mọi lúc mọi nơi, như vậy sẽ không thể nào quên ông được. Nếu muốn chụp ảnh vậy thì chụp chung đi. Dù sao vừa nói đến chụp ảnh cũng rất cảm thấy hứng thú, nói đi nói lại, không biết ai đã nhắc tới, nếu không thì rước khoát một bức chụp ảnh chung đi. Một bức ảnh chung, như vậy rất có tình cảm. đúng lúc đoàn phim không thể thiếu máy ảnh nhất tô địch đi ra ngoài mượn một máy ảnh trở về hòa thượng liễu nguyệt vội vàng ngồi bên cạnh chị cố sửa sang đầu chọc lóc khuôn mặt già nua cười như một bông hoa đầu chọc lóc dựa người bên cạnh tịnh hành thì ngồi bên cạnh hoàn thượng liễu nguyệt chân độ thì ngồi bên kia của cố thí chủ ngồi rất ngay ngắn khuôn mặt cười giống như phật di lạc tô địch và thiệu nhất chu không giành được vị trí tốt chỉ có thể đứng phía sau cố thiên sư lúc này nữ quỷ áo đỏ Bính Bính và bà lão cũng bay tới đây, nhìn chằm chằm máy ảnh cười tươi, nụ cười cứng nhắc cực kỳ âm u lạnh lẽo. Cố phi âm cũng rất khẩn trương, cô chưa từng chụp ảnh, đây là lần đầu tiên cô được chụp ảnh, có thể không kích động sao. Cô sửa sang lại áo bông và mái tóc dài, ngồi ngay ngắn không dám nhúc nhích, mở đôi mắt thật to, khóe miệng nhách lên, hi hi. Tổ địch chỉnh sửa máy ảnh, vừa hét lên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? 1987 Anh chạy nhanh về, mới vừa chạy tới phía sau cố thiên sư nở nụ cười, liền nghe tiếng rắc rắc đèn flash lóe lên bức ảnh đã được chụp. Bức ảnh người và quỷ, nhìn có vẻ rất quái dị nhưng lại lộ ra sự hài hòa quái dị. Bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khẳng định tiết mục sẽ không thể quay được nữa, hiệu suất của cố phi âm trong nhóm diễn cũng đã làm xong đoạn đầu, cũng may tiền lương đã lấy được, nếu không thì cô có ăn hết những tiểu quỷ đã gây chuyện kia cũng không hết hận, huống hồ cô còn bị thương ở eo và cánh tay, chỉ có thể về phòng nghỉ ngơi, ngay cả cơm cũng được gói đến đưa vào phòng ăn. Kẹp một miếng thịt vào tôi muốn ăn thịt, phải để rau vào trong cơm, ăn cùng lúc mới ngon, chỉ ăn cơm không không có mùi vị gì cả. Nữ quỷ áo đỏ trợn trắng mắt đút cơm cho cô cô còn kén cá trọn canh, có thể ngồi yên ăn cơm được không? Vẻ mặt tái nhợt của cô càng trở nên âm u lạnh lẽo, mốc một muỗng cơm, bính bính cầm chiếc đũa đặt một miếng nấm xào vào trong muỗng cơm, cố phi âm mờ to miệng a a, nhai nhai ăn rất ngon. Lúc này bà lão đang bay lơ lửng trên nóc nhà, đôi mắt u ám nhìn màn đêm cũng không biết đang nhìn vào đâu, đang nhìn cái gì. Nữ quỷ áo đỏ cụp mắt nói thị trấn này có lẽ là quê hương của bà lão. Lúc trước bà ấy còn tới thị trấn này thăm cháu trai, nhưng bà ấy không trở về nhà cũng không biết tại sao. Bính bính cô và bà lão ở cùng nhau lâu như vậy, có nhìn thấy bà ấy trở về nhà không? Bính bính nghĩ nghĩ, lắc đầu, những năm gần đây bọn họ gần như là như hình với bóng, cô chưa từng nhìn thấy bà cụ rời khỏi tòa cao ốc giang dở nếu không phải cô gái tóc dài bất ngờ xuất hiện chỉ sợ cô và bà lão vẫn luôn ở nơi đó. Lại nói những năm gần đây, cô cũng từng nhìn thấy bà lão nhận đồ cúng, cũng giống như cô không có người thờ cúng, cô cho rằng đó là vì bà lão không có người nhà, là một cô hồn dã quỷ, bây giờ xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Cố phi âm rất kinh ngạc nói, bà lão lén lút đi thăm cháu trai sao? Hóa ra nhà của bà ấy ở đây à? Ừm, nữ quỷ áo đỏ nói. Tôi cảm thấy bà lão có nỗi niềm khó nói, bà ấy vẫn luôn làm cô hồn dã quỷ bà lơ lửng không xuống địa phủ báo cáo, xem ra ở trên nhân gian vẫn còn khúc mắc chưa được giải quyết cũng không biết là điều gì. Bà lão cái gì cũng không nói, bọn họ có muốn giúp cũng không giúp được. Chỉ có điều khi trời tối, không biết bà lão đã chạy đi đâu, đột nhiên luống cuống chạy về, đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm cố phi âm, cố phi âm ngủ đến mơ mơ màng màng, mặc áo khoác nằm trên lưng bà lão, bà lão cõng cô bay qua cửa sổ, nữ quỷ áo đỏ và bính bính cũng rất kinh ngạc, đi theo bọn họ mới phát hiện người bạn nhỏ họ đã gặp buổi chiều đã xảy ra chuyện. Người bạn nhỏ đó ở tiệm Internet chơi game suốt đêm, bị mấy thiếu niên bất lương bắt vào nhà vệ sinh muốn thu phí bảo hộ tính tình người bạn nhỏ ương ngạnh không muốn đưa, vì vậy đương nhiên bị kéo vào một con hẻm nhỏ đánh đến sưng mặt mũi. Lúc cố phi âm tới, người bạn nhỏ đang con do trên mặt đất trong tay còn nắm chặt mười mấy tệ không buông, mắt thấy lại bị đạp mấy phát cậu bé cũng nhắm mắt không cho. Cút cút cút hết cho tôi. Mấy thiếu niên bất lương chưa từng thấy người ương ngạnh như vậy, nhổ nước miếng lại đá vào người cậu bé. Mày có gan thì đừng buông tay, hôm nay tao phải cho mày biết chữ đau viết như thế nào. Những tên cướp này không khác gì tên giết người, cố phi âm ghét nhất chính là những tên tiêu tử trộm cướp này, bất luận là người hay quỷ quả thực đây là điều không thể tha thứ nhất. Cố phi âm vung tay qua đó một roi của nữ quỷ áo đỏ vút qua đó, trực tiếp quấn vào người thiếu niên bất lương, lại dùng lực kéo một cái thiếu niên chỉ cảm thấy bên hông đau xót, sau đó bay lên, bịch một tiếng té xuống đất. Đờ mờ. mấy người anh em của hắn đều nhìn đến ngây ngốc, sau đó cười ha ha, cười hắn đang biểu diễn siếc vừa bay vừa té sao. Còn chưa cười xong, quay đầu nhìn thấy một cô gái cơ thể vặn vẹo, cánh tay rũ xuống, mái tóc dài xõa ra, đôi mắt thì thâm trầm từ trên trời hạ xuống, bộ dạng vặn vẹo quỷ dị giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Cảnh tượng ly kỳ khiến mấy thiếu niên bất lương nhìn đến chấn động, hai đùi run dày không ngừng sợ hãi. còn nói mình thức đêm quá nhiều nên xuất hiện ảo giá chớp chớp mắt bọn họ liều mạng dụi dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa lại nhìn thấy cô gái đó đã bay tới trước mặt đôi mắt đen độc ác nhìn chằm chằm bọn họ đờ mờ quỷ có quỷ bọn họ điên cuồng lùi về phía sau dưới chân giống như có một thứ kỳ quái quân lấy bịch tất cả đều ngã trên mặt đất dễ ruột nửa ngày cũng không bò dậy được cô gái tóc dài từ trên cao nhìn bọn họ giọng nói lạnh lẽo các người đang cướp tiền sao tôi chúng tôi tôi cũng muốn cướp các người mau giao tiền ra đây Tiền, không phải rất dễ dàng. trăm 210, lúc này mấy thiếu niên bất lương đâu dám phản kháng. Gần như không chút nghĩ ngợi lấy toàn bộ tiền trong túi, mấy người gộp lại cũng chỉ được trăm tệ tay run rẩy dơ lên, nước mắt sắp chảy xuống rồi, cho, đều cho cô cầu xin cô đừng giết chúng tôi. Cầu xin cô tha cho chúng tôi. Về sau chúng tôi không dám nữa? Cố phi âm lấy tiền bỏ vào túi, cười âm trầm, các người còn đánh người, tôi cũng muốn đánh người. Mấy thiếu niên bất lương. Sau khi trải qua một buổi tối đáng sợ nhất, bọn họ không chỉ bị quỳ cướp hết tiền, còn bị quỷ đánh một trận, cuối cùng mặt mũi bầm dập chạy ra con hẻm nhỏ, lúc chạy trốn ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ sợ nhìn nhiều thì mạng của bọn họ sẽ bị bắt lại. Từ nay về sau, đừng nói thu phí bảo hộ lộ chỉ sợ buổi tối cũng không dám đi ra đường. Mà lúc này người bạn nhỏ đang co do trên mặt đất cũng bị dọa cho choáng váng, cậu bé ngây ngốc nhìn cô gái tóc dài từng bước bay tới trước mặt cậu, vẻ mặt quỷ dị nở nụ cười nhìn không hiểu sao có chút dễ gần. Chào em, mau đứng lên đi người xấu đã bị chị đuổi đi hết rồi, đừng sợ a hì hì. Người bạn nhỏ một lúc sau mới bỏ dậy, rụt cổ nhìn cô, dường như không thể tin được trên đời này thật sự có quỷ. Nơm nớp lo sợ nói, cảm ơn chị đã cứu em. Cố phi âm nói, không cần cảm ơn, là... Bà lão trợn mắt liếc nhìn cô cố phi âm nhìn bà lão. Không thể nói là bà sao. Được rồi, người bảo chị tới cứu em không cho chị nói bà ấy là ai. Người bạn nhỏ, cậu bé sừng sốt một lát không nhớ mình từ khi nào mình có bạn là quỷ. Cậu bé cẩn thận từng ly từng tí đưa tiền cho cô. Cái này cho cho chị. Cố phi âm vừa nhìn thấy tiền liền nhịn không được đưa tay, bà lão xem thường trợn mắt may mắn cô nghĩ đưa tay về phía trước lập tức để ở phía sau, bằng không thật khó để giải thích hai tay cô để ở phía sau biến thành một chiếc máy bay nhỏ. Em cứ giữ lại, chị không cần tiền của em, bà lão, bính bính, nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ áo đỏ cũng không nhịn được trợn trắng mắt cô gái tóc dài này thực sự không chịu đựng được cám dỗ. Người bạn nhỏ à một tiếng ấp úng lấy tiền cho vào túi, lần này có thể xác định đây chính là một con quỷ tốt bụng. Nữ quỷ áo đỏ nói, cô bảo người bạn nhỏ này mau trở về nhà đi, ban ngày chơi một chút thì có thể, buổi tối không quay về còn lang thang ở bên ngoài, cũng may là bà lão nhìn thấy nếu không thì ai biết được đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cố phi âm gật đầu cảm thấy lời này rất có đạo lý, người bạn nhỏ phải đọc sách cho tốt mới đúng, chơi nhiều cũng không tốt bằng không cũng chỉ có thể giống như cô không tìm được công việc còn gặp chắc chờ khắp nơi, lúc nào cũng lo lắng mình bị giảm biên chế, dù sao thì cô cũng không có bằng cấp không có văn hóa, nếu không phải khả năng làm việc xuất sắc của cô thì công việc kia đã không giữ được rồi. Đi thôi, bọn chị đưa em trở về nhà. Người bạn nhỏ rụt cổ, nhìn quỷ tóc dài cũng không hiểu vì sao chị ấy chỉ là một con quỷ vẫn luôn nói bọn chị. Khi thực em có thể tự mình trở về. Vậy không được trên người em có một khoản tiền lớn nếu bị cướp nữa thì sao? Trên người Cầu cũng chỉ có ba mươi mấy tệ, chỉ là liều mạng không muốn đưa cho người khác mà thôi, đâu thể coi là một khoản tiền lớn được. Cuối cùng Cầu cũng không từ chối nữa chỉ có thể dẫn cô gái tóc dài nữa quỷ trở về nhà. Trời tối đen như mực cũng không có xe chỉ có thể đi bộ về nhà. Cậu cũng không nghĩ tới, có một ngày cậu có thể được một con quỷ đưa về nhà, đây cũng coi như là một kỳ tích lớn trong cuộc đời cậu. Nhà của người bạn nhỏ ở trên trấn đi bộ cũng chỉ hơn 10 phút mà thôi, mắt thấy cậu bé đã lên lầu, bà lão ôm cây chổi đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn một lúc mới cúi đầu xuống, lúc này mới bay đi xa. Cố phi âm nằm trên lưng bính bính, nghe nữ quỷ áo đỏ lại nhài, đã đến cửa nhà rồi, vậy mà bà lão không đi lên xem. Cháu trai bà ấy đã lớn như vậy rồi, con trai bà ấy có lẽ vẫn ở đây chứ. Cố phi âm nghĩ nghĩ tình huống này, hoặc là bà lão không thích căn nhà đó, hoặc là căn nhà đó có thứ gì khiến bà lão phải để ý, hoặc là căn nhà đó không chào đón bà lão. Cho nên bà lão không muốn trở về đó. Cô cũng không rõ rốt cuộc là tại sao chỉ có thể cảm khái ngày nay các bạn nhỏ có quá nhiều tâm tư rồi. Chỉ có điều bọn họ còn chưa đi xa, thì nhìn thấy cậu bé mới vừa lên lầu đã chạy vọt ra giống như đang đốt pháo, phía sau cậu bé còn có một người đàn ông trung niên đang cầm cây gậy, người đàn ông đó vừa đuổi vừa mắng, tao nói mày không nghe lời tao cho tiền mày ăn học mày không học, chỉ biết chơi chơi chơi, không bằng đi ra ngoài làm thuê đi. Nói rồi, bắt lấy người bạn nhỏ đánh mấy gậy, hai mắt người bạn nhỏ đỏ bừng, bàn tay muốn ngăn cũng không ngăn được trên lưng ăn mấy gậy, đau đến mức cậu bé phải hét lớn, đến bà nội ông cũng mặc kệ ông có tư cách gì mà quản tôi. người đàn ông trung niên vừa nghe thấy tức giận đến muốn đánh người. Đây là cách mày nói chuyện với ba mày, để xem hôm nay tao có đánh chết mày không. Một người phụ nữ trung niên cũng đổi tới. Ông ngụy ông đừng tức giận, con trai đang tới thời kỳ phản nghịch, ông cứ từ từ mà dạy bảo, rồi thằng bé sẽ hiểu dụng ý của ông. Tiểu húc ba con cũng muốn tốt cho con, cho tiền con ăn học cũng không dễ dàng gì, con nên nghe lời cha con. Ngụy Húc cũng không cảm kích cãi lại, bà im miệng. Chuyện của tôi và ba tôi không cần một người ngoài như bà đến quản. Mắt người phụ nữ trung niên đỏ lên, khó xử nhìn lão Ngụy, cúi đầu lau nước mắt. Lão Ngụy càng tức giận, mắng cậu bé: Đây là câu mày nên nói với mẹ mày sao? Sau đó cầm gậy lên muốn đánh. Ngụy Húc nói: Bà ta không phải mẹ tôi, mẹ tôi sớm đã chết rồi. Ha còn dám cãi lại? Lão Ngụy cầm gậy lên muốn đánh. Ngụy húc sợ tới mức trực tiếp nhắm hai mắt lại, dù sao cậu cũng quen rồi, cho dù đau đến chết cậu cũng sẽ không nhận người mẹ đó, chờ đến khi cậu trưởng thành cậu sẽ rời khỏi căn nhà này đi tìm bà nội không bao giờ trở về đây nữa. Nhưng hình như không đau như cậu tưởng tượng. cậu kinh ngạc, chẳng lẽ lương tâm ba cậu phát hiện không đánh cậu nữa. Cậu cẩn thận mở mắt ra thấy tay ba cậu giơ giữa không trung, mấy lần muốn đánh xuống nhưng không biết bị thứ gì đó ngăn cản, có làm thế nào cũng không hạ xuống được. cậu lập tức nghĩ tới chị tóc dài và các bạn của chị ấy, bọn họ còn chưa đi xa nên tới đây cứu cậu sao? Lão Ngụy hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, bởi vì ông cảm nhận rất rõ được có thứ gì đó nắm lấy cây gậy khiến ông không thể động đậy, mồ hôi lạnh túa ra, vợ ông nhìn ông nói, làm sao vậy? Lão Ngụy bừng tỉnh, đột nhiên buông cây gậy quả nhiên nhìn thấy cây gậy bay lơ lửng trong không trung không hề rơi xuống đất. vợ lão ngụy thấy thế mở to mắt nhìn hét lên có quỷ sau đó bà ta thất tha thất thểu lùi về phía sau không biết đụng phải đâu bịch một tiếng ngồi xuống đất dầm cuối cùng cây gầy cũng rơi đất không biết vì sao lúc này trong đêm khuya lạnh lẽo lão ngụy loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng lom khom gầy yếu bóng dáng đó khiến ông nghĩ tới mẹ ông Mẹ ông có dáng người nhỏ bé, là người phụ nữ nông thôn điển hình, ngày thường không nói nhiều lời cũng không có nhiều kiến thức chỉ biết làm lụng. ba ông thường nói ông ấy không nên cưới bà ấy, nếu không phải lúc trước nghe theo lời bà mối ông ấy sẽ không cưới bà ấy. Sau khi ba ông chết, không ai nói với bà ấy, ông nghĩ tuổi bà ấy đã lớn, đưa bà ấy lên chấn ở cùng ông, không nghĩ tới đã gây ra không ít chuyện chê cười, vì mấy đồng tiền đồ ăn cũng có thể nói nửa ngày ăn mặc lại bẩn thỉu khiến ông cảm thấy rất mất mặt. May là mẹ ông mấy năm trước đã rời khỏi nhà, bởi vì bà nói bà không muốn ở nhà, muốn đi ra ngoài tìm việc. Chuyện này rất hợp ý ông, dù sao lúc đó ông với người vợ thứ hai kết hôn không bao lâu, mẹ ông ở trong nhà rất bất tiện, còn làm rất nhiều chuyện phiền phức. Buổi sáng mới năm 6 giờ sáng đã thức dậy, quét thức nấu cơm vang lên lách cách còn kêu ông thức dậy ăn cơm, khiến ông lười nhắc muốn ngủ cũng không được còn thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà không vui với vợ ông. Mỗi lần như vậy vợ ông đều ủy khuất ông đứng ở giữa rất khó để phân xử. Sau đó quả nhiên mẹ ông đi ra ngoài, nghe nói làm công nhân vệ sinh ở thành phố A, mỗi tháng cũng kiếm được 1-2 ngàn đi, với độ tuổi bà ấy như vậy đã không tệ rồi, lúc đó bà ấy rất ít khi trở về nhà, bận biệu đến ngày lễ ngày Tết cũng không trở về, nhưng thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại về, hỏi một chút rồi không nói gì nữa. Chỉ có điều ông nghe còn ông nói, bà ấy đến trường học tìm cậu bé, dẫn cậu bé ăn cơm mua quần áo cho tiền tiêu vặt nhưng không đi tìm ông. Trong lòng ông có chút ái náy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ngại phiền toái, không tới tìm ông chứng tỏ bà ấy có thể làm được việc đó, vậy không phải quá tốt sao? Huống hồ cơ thể mẹ ông rất khỏe mạnh, có thể xuống dưới đất nhặt giỏ, quét rác kia không phải rất nhẹ nhàng sao? Bởi vì chuyện này, con ông đã cãi ông rất nhiều lần bảo ông đi đón bà nội về nhà. Bà nội mày muốn đi ra ngoài làm thuê, tao có bảo bà ấy phải đi không? Bà ấy tự mình đi, tao có thể làm gì được? Rõ ràng là hai người làm bà nội tức giận, người phụ nữ kia thường xuyên mắng bà nội là ông bất hiếu, cẩn thận có ngày thiên lôi đánh chết ông. Một đứa trẻ mới 12-13 tuổi đã nói những lời như vậy, cũng không biết là ai dạy cậu bé, ông tức giận tát cậu bé một cái. Từ đó quan hệ của hai cha con ngày càng trở nên bế tắc. Tình trạng kéo dài nhiều năm, sau đó mẹ ông cũng không gọi về nữa. nhưng con trai ông mỗi năm tới dịp sinh nhật đều được tặng quà hoặc là một bộ quần áo hoặc là một đôi giày tết thì có bao lì xì ông nghĩ như vậy cũng tốt nhà ông trải qua những tháng này yên ổn mẹ ông ở bên ngoài cũng tốt ông vẫn luôn nghĩ như vậy nhưng hôm nay nhìn thấy bóng người mơ hồ xuất hiện ông nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia gương mặt đầy những nếp nhăn và tàn nhang trắng bạch cứng nhắc đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm ông một chữ cũng không nói nhưng cả người ông lại run lên một cổ khí lạnh đột nhiên phát ra chân mềm nhũn té xuống đất Nguyễn Úc nhìn thấy quỷ ảnh kia cậu bé sừng sốt một lúc miệng miếu máu nhào lên ôm nhưng ôm hụt trực tiếp té xuống đất cậu bé quỳ xuống đất sừng sốt một lúc lâu, miệng lại miếu máu hoa hoa khóc sống lên. Bà nội, bà nội, nữ quỷ áo đó đứng bên cạnh tức đến phát điên rồi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thứ chó này thật quá đáng, còn người phụ nữ kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Mẹ kiếp đây là loại người gì chứ? Bính bính âm trầm, sắc mặt càng trở nên u ám.